Dược tháp ôn hòa thanh âm truyền đến, ta là thần khí, không có giới tính. Kia tầng thứ hai khảo nghiệm, là cái gì? Cấp điểm nhắc nhở bái. Hoàng vô dạ nói, tầng thứ hai khảo hạch, là nhanh chóng luyện đan. Đây là đàn phương, người yêu cầu không ngừng luyện đan, tốc độ đủ tư cách là có thể đi tầng thứ ba. Hiện nhiên, dược tháp linh tính càng đủ. Cấp nhắc nhở thực hoàn mỹ, không giống tiểu dược tháp, muốn rửa đoán. Đan phương không khó. Là một cái ngũ phẩm đan dược. Vì thế, hoàng vô dạ luyện đan. Luyện đan dùng một lần thành công. Sau đó, nàng đi tầng thứ ba. Ta nói ngươi trước chủ nhân yêu cầu thời gian có điểm trường A. Như vậy đã vượt qua. Hoàng vô dạ nói. Ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Kỳ thật dược thấp cũng có chút vô ngữ. Nhân loại này thực biến thái. Kia tầng thứ ba đâu. Cũng là tốc độ. Quá không hiểu đến sáng tạo đi. Dược tháp không có trả lời nàng. Lại là tốc độ, lúc này đây hoàng vô dạ nhanh hơn tốc độ, mới qua quan, sau đó đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư một mảnh hoang vu, hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nói, lúc này đây, hẳn là không phải xem tốc độ đi. Vẫn là tốc độ, nhưng là người còn chưa tới tể. Người chờ xem, còn có thể như vậy. Hoàng vô dạ cảm thấy dược tháp phong cách cùng tiểu dược tháp hoàn toàn không giống nhau vì thế hoàng vô dạ ở tầng thứ tư chờ a chờ tuy rằng hoang vu nhưng là ngẫu nhiên còn có thể tìm được một ít linh dược sau đó hoàng vô dạ bị người cấp theo dõi nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang chờ con thỏ chính mình nảy ra ba ba bá bọn họ nhìn hoàng vô dạ ở tiểu dược tháp tầng thứ tư nhàn nhã hái thuốc kiềm chế không được sông ra ngoài nói tiểu tử chúng ta lại gặp mặt hoàng vô dạ nói ta nhận thức các ngươi sao Này hai người nháy mắt nổi giận, thực hảo. Ngươi cũng dám xem thường chúng ta. Sư Minh, làm ta thu thập này một cái tiểu tử. Như vậy một cái nhóc con, còn không tới phiên ngươi ra tay. Hoàng Vô Dạ nhưng thật ra nhớ tới bọn họ, cùng Vân Đại Sư đoạt khách điếm vị nào. Bọn họ cho rằng Hoàng Vô Dạ không có người che chở, có thể kiêu ngạo, rốt cuộc thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể nghiền áp Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, dựa tháp. Có người muốn ở nguyên nơi này khi dễ người, làm sao bây giờ? Nơi này cầm chiến đấu, chỉ có thể luyện đan đánh giá cao thấp. Dược tháp thanh âm chuyển đến. Ngươi nọ chỉ có thể dừng tay, nói, so luyện đan đúng không? Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tới chính là, dược tháp nói, thua một phương, trực tiếp bị loại trừ. Làm tiểu tử này bị loại trừ sao? Quá tiện nghi hắn. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, so. Hoang vô dạ nói, dù sao ta cũng nhằm chán, so liền so. Mặt sau người quá chậm, còn không biết phải đợi bao nhiêu người đi lên mới có thể, đành phải làm việc khác sự tình. Đan Phương, là dược thắp cung cấp. Linh dược, là dược thắp cung cấp. Nhìn đến Đan Phương, này nam nhân nở nụ cười. Ha ha ha, người thua định rồi. Ngũ phẩm Đan Phương, ngươi tuyệt đối luyện chế không ra. Hoàng vô dạ nói, ta luyện chế không ra, ai nói cho ngươi. Này còn dùng người nói cho sao? các ngươi Ninh Châu kia xuống mổ lao ra hỏa đều nhiều lắm luyện chế vật ngũ phẩm đan dược. ngươi tiểu tử này mới mười mấy tuổi, nếu là ngươi có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, ta liền đem ta đầu cho ngươi đường cầu đá. hắn nói. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, đáng tiếc a. tiểu gia ta không thích đá cầu. Liệt Dương Chi viêm thiêu lót lên. Hoàng vô dạ không cùng gia hỏa này vô nghĩa, bắt đầu luyện đan. mà hắn cũng bắt đầu luyện đan. Chờ đến Hoàng vô dạ luyện song đan lúc sau, đối phương thất bại. Làm cái gì? Ta còn không có luyện chế song, liền phản bội ta thất bại. Không công bằng. Kết quả dược tháp nhất châm kiến huyết nói, so chính là tốc độ. Tốc độ chậm, bị đào thải. Người chưa nói a Hắn cảm giác quỷ khuất. Người cũng không hỏi. Phúc. Hoàng vô dạ nhịn không được cười. Này dược tháp dường như thực để ý tốc độ cái này, cũng là một đóa kỳ ba. Tại sao lại như vậy? Luyện đan sư không phải càng thêm chú trọng phẩm cấp cùng phẩm chất sao? Nào có để ý tốc độ? Còn có? Còn có tiểu tử này sao có thể sẽ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược? Hoàng vô dạ lấy ra nàng luyện chế đan dược nói, ta chính là luyện chế ra tới, ngươi không phục sao? Hắn khó có thể tin nhìn về phía hoàng vô dạ, sao có thể? Ở hắn bị tiễn đi thời điểm, hắn còn ở ồn nào? Ta sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sư huynh chính là lục phẩm luyện đan sư. Yên tâm đi. Ngươi sư huynh thực mau liền xe đi bồi ngươi. Hoàng vô dạ xuất hiện ở vị nào sư huynh trước mặt, chính là hắn sư đệ không còn nữa. Sư đệ, bị đào thải. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tức giận, ngươi cũng dám làm ta sư đệ đào thải. Hắn ký không bằng người, trách ta lạc. Hảo, can rỡ tiểu tử, để cho ta tới đối phó ngươi. Tiếp theo, Hoàng vô dạ cùng hắn bắt đầu tỉ thí. Đan phương, là lục phẩm đan phương. Hắn hỏi, tiểu dự thác, này đan phương cấp bậc, ngươi là căn cứ điều kiện gì cấp? Dự thác nói, này đan phương, là căn cứ tham gia tỷ thí hai người bên trong cấp bậc tối cao người cấp, ngươi là lục phẩm luyện đan sư, mà hắn là tứ phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư, vì cái gì ta sư đệ sẽ thua? Bởi vì ngươi sư đệ quá chậm. Hắn là một cái tiểu tâm cẩn thận người, sư đệ thua không minh bạch. Hắn cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế ra ngũ phẩm đan dược sao? Chính là hắn rõ ràng là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Này không bình thường. Đó là ngươi ngu rốt quả nhân, chân chính thiên tài, vượt cấp luyện đan cũng là có thể làm được. Đối phương nhìn về phía hoàng vô dại trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Sau đó nói, ngươi tiểu tử này đến lúc đó thâm tàng bất lậu a, Ngươi có thể càng một bậc, ta cũng không tin ngươi có thể càng hai cấp. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Hoàng vô dạ bắt đầu luyện đàn, đối phương cũng tranh phong nhiều dây đổi tốc độ. Cuối cùng, hoàng vô dạ thành đan. Hắn bại. Hắn mặt già đều cứng lại rồi, sao có thể. Ta không muốn nghe hắn vô nghĩa, ngươi làm hắn nhanh lên biến mất sao. Hoàng vô dạ nói. Có thể. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Đã bị dược tháp cấp đá ra đi. Đáng giận. Đáng giận a. Hắn đứng ở dược tháp ở ngoài hét lớn. Hoàng vô dạ đi ra nói, cứ như vậy thu phục. Kỳ thật, ngươi đừng cao hưng qua sớm. Tiểu dược tháp thanh âm truyền đến. Ta còn không hiểu các ngươi kịch bản sao. Phía trước thoạt nhìn rất đơn giản, tới rồi mặt sau liền càng lăn lộn người, ngươi nói đúng không? Ngươi biết liền hảo. Còn có thời gian, hoàng vô dạ tiếp tục loạn dạo, sau đó nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh bị người vây quanh. Tiểu tử, ngươi là tuyết tộc người đi. Nói cho Kaka, các ngươi tuyết tộc người, rốt cuộc trốn đi đâu. Còn có các ngươi tuyết tộc bảo vật, đến nơi nào. Tuyết tịch run bần bật nhìn về phía bọn họ nói, ta. Ta không biết. Các ngươi nhận sai người. Tuyệt đối không có nhận sai người, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy, hắn nhắc tới tuyết tịch cổ tay háo. Trong chốc lát hắn cảm giác được hổ khẩu đau sót, một bàn tay biến thành màu đen. Frank. Hắn đem tuyết tịch cấp ném đi ra ngoài. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đối ta hạ đầu. Frank. Tuyết tịch lăn xuống trên mặt đất, trên mặt đất hòn đá cắt qua ra thịt, hắn đều không rên một tiếng. Một đạo màu trắng thân ảnh lược lại đây, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các vị đều là luyện dược sư, như vậy đánh, chẳng lẽ không cảm thấy có phân sao. Bọn họ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn tìm tiểu tử này hỏi điểm sự tình mà thôi, ai biết tiểu tử này một chút đều không thức thời, ta một không cẩn thận. Liền đem hắn cấp đẩy đến. Tiểu tử, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi nếu là dám xen vào việc người khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, các ngươi tính toán như thế nào cái không khách khí pháp? Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Xem ra ngươi tiểu tử này là tim đánh. Một đạo hàng quang ở bọn họ trong mắt hiện lên, chuẩn bị trước đem hoàng vô dạ cấp giáo hấn một đốn, chuẩn bị giết gà doa khỉ, xem kia tuyết tộc tiểu tử, còn dám không nghe lời sao. Tuyết tịch nhịn không được lo lắng Hoàng vô dạ, kết quả Hoàng vô dạ trên mặt không một chút sợ hãi chi sắc, nàng nói: "Dược Tháp, lại có người ẩu đả. Ngươi mặc kệ quản, lại tới nữa, Dược Tháp thực bất đắc dĩ. Nó phi thường công chính nghiêm minh nói: "Dược Tháp là luyện dược sư thánh địa. Nếu tới nơi này luyện dược sư vì chiến đấu, như vậy thỉnh các ngươi đi ra ngoài, xử lý tranh cãi, ở Dược Tháp bên trong có từng người biện pháp, có thể mở ra luyện dược đánh giá." Này một ít người trên chán gân xanh bạo khiêu, này dược tháp thế nhưng còn quản cái này, thật phiền toái. Bọn họ mở miệng nói, nếu đánh giá thắng nói, có thể yêu cầu đối phương làm việc, đúng không? Có thể trước đó nói tốt, quy tắc thành lập, không thể trái bối, đồng thời thua trận một phương, đào thải bị loại trừ. Thật sự nhưng thật ra không tồi. Người nọ nở nụ cười. Hắn nhìn về phía tuyết tịch nói, tiểu tử, dám tiếp thu tà khiêu chiến sao? Hoàng vô dạ đi tới tuyết tịch bên hai, thấp giọng nói một ít cái gì, sau đó nói, ngươi có nắm chắc sao. Ta sẽ tận lực, thắng hắn. Cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến tuyết tịch người, là bọn họ bên trong yếu nhất. Phòng trừng, những người khác khinh thường ra tay. Xem thường đối thủ, là muốn trả giá đại giới. Tuyết tịch đứng dậy, nói, hảo. Hắn nói, nếu ta thắng, như vậy ngươi nói cho ta các ngươi tuyết tộc kia một cái bảo vật ở nơi nào. Ân. Tuyết Tịch gật đầu nói. Hoàng Vô Dạ mở miệng nói, như vậy, nếu hắn thắng đâu? Ha ha ha. Bọn họ nở nụ cười. Thắng. Tiểu tử này có thể thắng chúng ta? Không có khả năng. Tiểu tử, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Hoàng Vô Dạ nói, hai bên đều phải đưa ra điều kiện, bằng không không công bằng. Để. tùy Tiện ngươi tiểu tử này để. Bọn họ nhìn Tuyết Tịch nói. Tuyết Tịch ngước mắt nhìn về phía hắn nói nếu ngươi thua, thọc chết chính mình, ngươi dám sao? nay như là tiểu bạch liên giống nhau yếu ớt ra hỏa, vừa ra khỏi miệng nhưng thật ra có chút tàn nhẫn a. tuyết tịch rất rõ ràng, này một ít người, tuyệt đối cùng kia một ít thiếu chút nữa diệt bọn hắn toàn tộc người có quan hệ. hiện giờ thực lực hắn không phải bọn họ đối thủ, cũng giết không được bọn họ, nhưng là tiểu dược thấp quy tắc, chỉ cần hắn thắng, như vậy không cần chính mình động thủ, bọn họ cũng đến chết. hoang vô dạ cười nói. Không tồi không tồi. Này một điều kiện không tồi. Làm sao vậy? Các ngươi dám sao? Không dám nói liền chạy nhanh tránh ra, đừng ở chỗ này khi dễ người. Ngươi nọ nói, dám. Ta có cái gì không dám. Đến đây đi, tiểu tử, ta cũng không tin, luyện dược so bất quá ngươi. Tuyết tộc tuy rằng có điểm năng lực, nhưng là so với chúng ta, còn kém xa lắm đâu. Kêu hảo. Mở ra. Dược tháp thanh âm chuyển đến. Tuyết tịch cùng kia một người, bị đưa đến kia một cái luyện dược không gian. Đã biết đan phương lúc sau, Tuyết tịch phi thường nhanh chóng luyện dược, bởi vì chủ tử nói cho hắn, so chính là tốc độ. Tuyết tịch thực mau liền đem đan dược cấp luyện chế xong rồi, dược thắp nói, ngươi thua. Ngươi nọ mở to hai mắt nhìn, nói, ta thua. Sao có thể? Hắn luyện chế xong rồi, mà ngươi không có luyện chế xong. Cho nên ngươi thua. Ta dám cam đoan. Ta luyện chế tuyệt đối so với tiểu tử này phẩm chất cao. Này vô ý nghĩa, ngươi thua. Tuyết tịch nói, ngươi thua, động thủ đi. Ta không động thủ, ta. Ta muốn làm thịt ngươi tiểu tử này. Hắn rút ra một phen kiếm, chuẩn bị nhìn về phía tuyết tịch. Chính là kỳ quái sự tình lại đã xảy ra, hắn chém ra đi kiếm, thế nhưng xoay chuyển phương hướng, hướng tới chính mình chém tới. A. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Máu tươi gặp được tuyết tịch kia tuyết bạch sắc trường bảo phía trên. Không cần xem thường dược tháp phát tắc. hắn tay đang run rẩy lại một đao sắp chém vào trên người mình. Tha mạng A. Dược tháp đại nhân, tha ta đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hán quả thực muốn hòng mất, vốn dĩ cho rằng nhất định có thể thắng, lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết cục. Dược tháp nói, ta buông tha ngươi, vô dụ. Nếu thắng nguyện ý vòng qua ngươi. Vậy ngươi có thể không cần chết. Thả ta đi. Ta. Ta sai rồi. Tuyết tịch nhàn nhạt nói, lúc trước ta tộc nhân cũng xin tha, như cũng bị người cấp giết. Hiện giờ, ngươi xin tha, thật sự cho rằng hưu dụng sao. Đó là lang thiên người làm, không phải ta. Không phải ta a Tuyết tịch tươi cười, lại lệnh vài phần. Phúc. Máu tươi vẩy ra ở tuyết tịch trên mặt, trước mắt này một người thật sự thực thảm thực thảm. Nhưng là tuyết tịch mặt không có một chút thương hại chi sắc. Người này tử tuyệt, bị truyền tống đi ra ngoài, mà tuyết tịch cũng đi ra ngoài. Tuyết tịch cả người là huyết đi ra, một người khác lại không có ra tới, bọn họ nổi giận. Lao từ đâu? Tuyết tịch nói, hắn thua, thực hiện đánh cuộc, cho nên, đã chết hết. Người tìm chết. Bọn họ bạo nộ, muốn làm thì tuyết tịch. Hoàng vô dạ ra tay, một bàn tay nắm bọn họ thủ đoạn. Ta tưởng các ngươi là quên mất. Nơi này là dự tháp, không phải các ngươi muốn động thủ, là có thể động thủ địa phương. Tiểu tử, cút cho ta. Hoàng vô dạ ti văn bất động. Bọn họ nói, hảo. Tuyết tộc tiểu tử, ta cùng người so. Lại so một hồi, ta cũng không tin, ta sẽ bại bởi ngươi. Đối phó người đầu tiên, cũng là thăng hiểm. Kế tiếp người, thực lực rất mạnh. Lúc này đây khiêu chiến, hoàng vô dạ tiếp được. Không cần hắn, ta tới liền hảo. Ngươi, ngươi lại không phải tuyết tộc người, ta mới không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Bọn họ lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ nói, ta tuy rằng không phải tuyết tộc người, nhưng là các ngươi muốn đổ vật, lại ở ta trên tay, vậy các ngươi còn đánh cuộc sao? Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô dạ, nói, ở ngươi trên tay. Đúng vậy. Các ngươi muốn, còn không phải là chu tức chi vũ A. Bọn họ sắc mặt trở nên âm trầm vài phần, bọn họ cười. Xem ra, ngươi cùng tuyết tộc tiểu tử này đã sớm nhận thức. Thực hảo, nếu ngươi bại lộ, như vậy ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, cùng nhau thượng. Như thế nào? Hoàng vô dạ mục đích là cùng nhau đem bọn họ giải quyết rớt, miễn cho có cá lọt lưới. Hoàng vô dạ nói, dựa thác. Có thể cùng lên đi. Có thể. Nếu ngươi không cảm thấy có hại nói. Cùng nhau thượng, ngươi quả thực là tìm chết. Bọn họ cười lạnh nói. Hoàng vô dạ tính toán, bọn họ cũng đoán được vài phần, nhưng là tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, hắn chân chính cho rằng hắn có thể làm được sao. Nam mơ. Hoàng vô dạ nói, ta đáp ứng cùng các ngươi thỉ thí, yêu cầu của ta là, các ngươi thua. Các ngươi tự sát. Đối phương trả lời, chúng ta đáp ứng. Nếu là chúng ta thua, ngươi đem chu tức chi vũ giao ra đây, sau đó ngươi tự sát, Không thành vấn đề. Hai bên đáp ứng rồi xuống dưới, liền bắt đầu luyện dược. Phía trước đã chết một cái, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, đây chính là liên quan đến bọn họ thân gia tánh mạng. Hỏi rõ ràng lúc sau, biết được là so tốc độ, cuối cùng minh bạch nhà bọn họ lao tứ, vì cái gì sẽ chết không minh bạch. Bọn họ nói, ta còn có một cái yêu cầu, làm kia tiểu tử cùng nhau tới. Thua, các người hai người đều phải chết. Tuy rằng chờ tuyết tộc tiểu tử này đi ra ngoài cũng là chết. Giết hắn quá dễ dàng, nhưng là hắn chờ không được. Tuyết tịch nói, hảo. Ta đáp ứng. Đối với Hoàng vô dạ, tuyết tịch tuyệt đối tin tưởng. Có thể nhìn đến bọn họ chết thảm bộ dáng, hắn là rất vui lòng. Tỷ thí bắt đầu, đối phương ba người luyện chế một lò đăng lược, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ phối hợp thực hảo, tốc độ thực mau. Hoàng vô dạ một người động thủ, tuyết tịch ở một bên bàn quan. Liệt dương chi viêm hừng hực thiêu đốt. Trận này đánh giá bắt đầu rồi. Hai bên đan hương càng ngày càng nồng đậm, mỗi người đều là tranh phân độc dây. Tuyết tịch không tự chủ được khẩn trưng lên, khi bọn hắn sắp muốn luyện chế xong thời điểm, hoàng vô dạ ở hỏa trung lấy đan. So với bọn hắn mau như vậy một đinh điểm lấy ra đan dược, hoàn thành. Phanh, bọn họ thế ngã trên mặt đất. Như vậy ngọn lửa, tiểu tử này lấy ra đan dược, đan dược không có việc gì, người khác cũng không có việc gì sao có thể? các ngươi thua, dược tháp làm ra phán quyết, bọn họ một đám sắc mặt trắng bệch, các ngươi dám để cho chúng ta chết thử xem, ta chủ tử sẽ không buông tha các ngươi, bọn họ giận dữ hết, làm người lưu một đường, bằng không các ngươi hoàn toàn là tự tìm tử lộ, hiện giờ bọn họ hoàn toàn là vây thú chi đấu, dây rủa gào giống, muốn mạng sống, hoàng vô giả nói, các ngươi chết ở chỗ này. Cũng không có người biết là chúng ta làm, trừ bỏ dược tháp. Ta tưởng dược tháp là sẽ không mật báo. Cùng lắm thì cùng chết. Bọn họ khoát đi ra ngoài, chính là dược tháp cưỡng chế cũng không phải là nói giỡn. Bọn họ muốn chết cũng vô pháp lôi kéo hoàng vô dạ bọn họ đệm lưng, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Phanh phanh phanh. Bọn họ ba người tự sát ở nơi này, bị truyền tống đi ra ngoài. Hoàng vô dạ phất phất tay nói, giải quyết. Tuyết tịch nói đa tạ chủ tử. Đi thôi. Tại đây dược tháp bên trong, rất có khả năng ở gặp gỡ những người khác, người trước đi theo ta. Là. Tầng thứ tư đã đến giờ, dược tháp thanh âm chuyển khắp nơi này mỗi một góc. Luyện đan. So tốc độ. Trước 10 người có thể thượng đệ ngũ tầng. Đối với này dược tháp này kỳ ba yêu cầu, mọi người đều phải bất đắc dĩ. So, so chính là. Trước 10, bọn họ muốn định rồi. Mọi người đem hết toàn lực luyện đan. tiếp theo trước mười bị truyền tống đi lên. Hoàng vô dạ là cái thứ nhất, tuyết tịch là đệ thập cái. Vì đuổi kịp Hoàng vô dạ nền bước, hắn đã đem hết toàn lực. Tầng thứ năm, là một cái độc lập trong không gian. Một chương chương đơn tử bị liệt ra tới, yêu cầu là một cách giờ, cần thiết luyện xong. Nếu luyện chế không xong nói, từ đầu lại đến. Hoàng vô dạ nói, dựa thác, ngươi như vậy theo đuổi số lượng, là không đủ. Đan dược chất lượng vẫn là rất quan trọng. Dược tháp trả lời, này không tới phiên ngươi tới dạy ta, ngươi phải làm, là quá quan. Một canh giờ sau, ngươi quá khó xử người, ta chỉ có thể liều mạng. Hoàng vô dạ nói, không chỉ là hoàng vô dạ liều mạng, những người khác cũng là đem hết toàn lực liều mạng lúc này đây. Chính là, đều thất bại. Dược tháp nhưng thật ra không có quá nghiêm khắc, một lần thất bại sẽ không đào thải, tiếp tục. Liên tính nơi này người đều là cực kỳ yêu thích luyện đan người, chính là như vậy liều mạng máy móc tính luyện đan, quả thực làm người hỏng mất. Linh lực chống đỡ không được, thể lực chống đỡ không được, linh hồn lực đều phải hỏng mất. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy luyện đan thế nhưng có như vậy tra tấn người thời điểm. Chịu nổi này buồn thẻ, mới có thể kiên trì đến cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Hoàng vô dạ thâm hô một hơi, nhìn phía trước bãi từng bình đan dược, một canh giờ thời gian sắp tới rồi. Dược tháp thanh âm chuyển đến, quá quan, ngươi trở thành cái thứ nhất tiến vào tầng thứ sáu người. Hoàng vô dạ nói thầm, ta cảm thấy, này tầng thứ sáu, chỉ sợ càng tra tấn người. Tới rồi tầng thứ sáu, hoàng vô dạ đập vào mắt chính là một cái đen như mực vực sâu. Nàng thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống, hoàng vô dạ nói, dược tháp. Ngươi muốn mưu sát ta trực tiếp động thủ liền hảo A. Như thế nào chơi này ra? Dược tháp nói. Ta không có muốn cho ngươi chết, trước nhìn xem lúc này đây khảo hạch nội dung. Lúc này đây khảo hạch nội dung, nếu là luyện đan, chỉ luyện chế một loại đan dược, cũng không yêu cầu thời gian, nhưng là chỉ có hai cái cái yêu cầu. Đệ nhất, phẩm chất cần thiết hoàn mỹ. Cái này, hoàn toàn không có vấn đề, có thần thủy cùng thần hỏa, lại có nghịch thiên âm dương đỉnh. Nếu là phẩm chất còn có vấn đề, Phong Linh phòng trường đã sớm làm nàng biến mất. Chính là, điểm thứ hai, Đem này một cái vực sâu lấp đầy. Hoàng vô dạ nói, vui đùa cái gì vậy a? Nay một cái vực sâu, sâu như vậy, ngươi muốn ta lấp đầy, ngươi điên rồi đi. Ta thực bình thường, đây là vòng thứ 6 khảo hạch. Dược Tháp nói, đây là lục phẩm đan vương, nhưng là nếu ngươi có thể luyện chế thất phẩm bát phẩm cửu phẩm đan dược nói, yêu cầu sẽ thiếu một chút. Hoàng vô dạ nói, lục phẩm là ta hiện tại cực hạn, nhưng là ngươi này khó xử người. Chính là khó xử người cũng không có cách nào, dược tháp khảo hạch có bao nhiêu xảo quyệt, nàng cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. Muốn nói tầng thứ 5 đối với nàng tới nói là có chút khó khăn, này tầng thứ 6, đó là căn bản làm không được sự tình. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đều phải khiêu chiến một phen. Lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh, hoàng vô dạ nhanh chóng luyện chế đang dược, luyện chế xong rồi mấy chục viên đan dược ném vào đi. Giống như một viên tế sa bị ném nhập trong biển, trực tiếp bị bao phủ. Hoàng vô dạ hoàn toàn tưởng tượng không đến, này yêu cầu nhiều ít đan dược. Thời gian hữu hạn, cụ thể ta cũng không xác định. Ngươi luyện chế càng nhiều, vì ngươi tranh thủ thời gian cũng càng nhiều. Dược tháp nói. Như vậy đi xuống, không được a? Ta xác định vững chắc sẽ bị đào thải. Dược tháp, ngươi còn có dược đỉnh có thể chi viện một chút sao? Hoàng vô dạ hỏi. Bởi vì có nghịch thiên âm dương đỉnh, hoàng vô dạ là chướng mắt mặt khác dược đỉnh, tự nhiên cũng không có kia mặt khác dược đỉnh phóng không gian. Chính là, hiện tại yêu cầu. Dược tháp nói, có thể. Kết quả chung quanh bãi đầy đủ loại kiểu dáng dược đỉnh, chất lượng cũng không tệ lắm, cấp bậc không kém. Hoàng vô dạ cười nói, ngươi cũng thật chính là danh tắc ca. Dược tháp nói, bởi vì, ta cũng rất nhớ ngươi đi tầng thứ bảy. Phốc phốc phốc. Vô số ngọn lửa. Tiến vào các đại dược đỉnh bên trong. Dược tháp nói, ngươi điên rồi, lập tức phân tâm đồng thời luyện chế nhiều như vậy lò đan dược. Hoàng vô dạ nói, ta là điên rồi, kia cũng là ngươi bức cho được không? Đây cũng là ta lần đầu tiên như vậy, vô luận như thế nào, cũng muốn thử xem. Hoàng vô dạ điều động linh hồn lực, bắt đầu luyện đan. Phốc phốc phốc. Một trận đốt trọi hương vị chuyển đến, hoàng vô dạ chỉ luyện chế ra một lò. Hoàng vô dạ không tin này một cái tà. Lần thứ hai tiếp tục tới. Lần lượt thực nghiệm lúc sau, nàng có khả năng thao tác càng nhiều. Chính là như cũ không đủ. nay một cái vực sâu nuốt đan dược, hoàn toàn như là một con ăn không đủ no hung thú giống nhau. Hoàng vô dạ nói, như vậy không được. Nịch thiên âm dương đỉnh, người biến lớn một chút, trở nên rất lớn rất lớn, người chủ nhân muốn luyện chế người khổng lồ đan dược. Dược tháp nói, chuyện này không có khả năng. Đan dược quá lớn. Dược lực vô pháp dung hợp hoàn mỹ, sẽ dễ dàng xuất hiện tỉ vết. Tổng phải thử một chút. Bằng không ta ở chỗ này luyện chế một và năm, phỏng trừng đều điền bất mãn. Vậy được rồi. Người thử xem. Có gan sáng tạo, kỳ thật thực hảo. Dược tháp cho cổ vũ. To lớn đan dược kỳ thật cũng không phải làm không được. Này đối với linh hồn lực không chế, đối với dược lực dung hợp, yêu cầu quá cao. Đương hoàng vô dạ đem kia đan dược cấp luyện chế ra tới thời điểm. Dược tháp đều kinh sợ Phẩm chất không hoàn mỹ Nhưng là Nhưng là ngươi đã làm thực không tồi Ngươi nảy một cái quyết định Có lẽ là đối Hoàng vô dạ nói Nịch thiên âm dương đỉnh Lại biến lớn một chút Linh dược quản đủ sao Hoàng vô dạ hỏi Đủ Kiếm hảo Ta liền thúc đẩy Lần thứ hai Phẩm chất đủ tư cách Hoàng vô dạ như là quả cầu tuyết giống nhau đem đan dược lan độ sâu huyền Hoàng vô dạ nói Phỏng trừng không có người động kinh luyện chế lớn như vậy một viên đan dược, người ăn phỏng trừng đến nổ tan xác mà chết. ầm ầm ầm. Này đan dược đi xuống lúc sau, cuối cùng là tại đây vượt sâu có gợn sóng. Hoàng vô dạ quyết định không ngừng cố gắng, tổng có thể đem giá hỏa này cấp giải quyết rớt. Vì thế hoàng vô dạ luyện chế đan dược càng lúc càng lớn một viên, dược thắp nhìn đều chết lặng. Bởi vì có rất lớn thể tích, lấp đầy không là vấn đề. Nghỉ ngơi lúc sau luyện đan Luyện đan sau khi xong tu luyện, Hoàng vô Dạ cũng không biết ở chỗ này đã đã bao lâu, nhìn kia một đại viên một đại viên đan dược đem này vượt sâu cấp lớp đầy. Cuối cùng, dược tháp thanh âm chuyển đến. Lạc! Ngươi quá quan, lạc, ta lập tức đưa ngươi đi tầng thứ bảy. khánh khách, chúc mừng ngươi sắp bước lên tầng thứ bảy. Hoàng vô giả nói, dược tháp, ngươi thanh âm không thích hợp A. Như thế nào như là ở đánh no cách? Không có. Ta như vậy vất vả luyện chế đan dược có phải hay không bị ngươi cấp ăn? Không phải. Như thế nào nghe đều có chút trột dạng, hoàng vô dạ cũng không có cùng nó so đo, trước đi lên lại nói. Hoàng vô dạ đến tầng thứ bảy, tầng thứ bảy là một cái bố trí thực lịch sự tao nhã không gian, này một cái không gian bên trong có một cái thạch đài, thạch đài phía trên có một cái trong suốt cái lồng. Dược tháp thanh âm lại một lần truyền khai, nhìn đến kia một cái trong suốt cái lồng sao. Nơi đó đã từng phóng một viên đan dược, bất quá này đan dược bị tiêu hao xong rồi, cho nên biến mất. Ngươi mở ra cái lồng, còn có thể nghe đến một ít còn xuất lại mùi hương. Căn cứ này mùi hương, viết ra đan phương, luyện chế ra đan dược tới, ngươi liền quá quan. Hoàng vô dạ nói, này đan phương, ngươi không biết sao. Dược tháp nói, ta không biết, chủ nhân còn không có tới kịp nói cho ta, cho nên, ngươi nhất định phải luyện chế ra tới. Còn thừa dược lực chi thành không được ta đã bao lâu, nếu là không còn có người luyện chế ra tới, ta sẽ biến mất. Hoàng vô dạ cười nói, nói cách khác. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, chính là giúp ngươi ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu. Ta sẽ nhận ngươi là chủ, ngươi sẽ trở thành ta mới nhậm chức chủ nhân. Dược tháp trả lời. Hoàng vô dạ nói, ngươi như thế nào biết, ta liền rất muốn làm chủ nhân của ngươi a Này! Dược tháp không có nghĩ tới. Có người thế nhưng không muốn đường nó chủ nhân. Hoàng vô dạ lấy ra tới chu tước chi vũ nói, thành thật cùng ngươi nói đi. Ta tới ngươi nơi này, là vì thứ này. chu tước chi vũ, tiểu dược tháp đều có, đừng nói cho ta, ngươi nơi này không có. Dược tháp trầm mặc, nó sinh khí, thật sự thực tức giận a Nhân loại này, như thế nào có thể như vậy? Nó nói, ta, nguyên lai ở ngươi trong lòng. Ra thế nhưng so bất quá chủ nhân bắt được cái này tiểu ngoạn ý, ngươi, ngươi qua không ánh mắt đi. Dược tháp tính tình kỳ thật khá tốt, chính là lúc này đây bị hoàng vô dạ cấp khởi tới rồi. Hoàng vô dạ nói, thứ này đối với ngươi tới nói giống nhau, đối với ta tới nói thực dùng tác dụng Dược tháp nói, ta nơi này là có, có tam chi, ngươi nếu muốn, trước cứu ta. Hảo, tam chi a rất nhiều, tiểu gia thực vui vẻ tuyệt đối đem hết toàn lực luyện đan, Ngươi đừng cao hưng qua sớm, này rất khó, phi thường khó. Hoàng vô dạ đi tới kia một cái thạch đài trước, dược thắp nói, ngươi muốn quý trọng cơ hội, mỗi một lần mở ra khí vị liền sẽ biến đạo, cho nên. Hoàng vô dạ nói, ta đã biết. Nàng nhắm lại hai mắt, làm chính mình khíu giác điều đến nhảy bén nhất thời điểm. Hai mắt mở, cái lồng mở ra. Mở ra trong nháy mắt kia, nàng lại tay mắt lênh lẻ đóng lại. Ba ba ba. Hoàng Vô Dạ liền động thủ suy luận dược phòng. Có chí tôn đan điển tri thức ở, suy luận ra này một cái đan vương, so những người khác muốn dễ dàng nhiều, nhưng là tin tức quá ít. Hoàng Vô Dạ lại một lần mở ra, mở ra ba lần, nàng còn vô pháp xác định. Sau đó lấy ra tới một cái pha lê phiến, ở kia thạch đài phía trên, quát ra tới một ít vôi. Hoàng Vô Dạ suy luận kiểm tra đo lường thật lâu, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hoàng Vô Dạ nói: Dược tháp, này đan dược cấp bậc không phải giống nhau cao, ta hiện tại luyện chế không ra. Dược tháp thất vọng nói, ngươi cuối cùng nói cho ta này một cái kết quả, ta, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Hoàng vô dạ nói, nhưng là có thể điều tiết một chút, ngươi thử xem quản không dùng được, tuy rằng chỉ là lục phẩm. Hoàng vô dạ liền động thủ luyện đan, dược tháp cũng không biết rốt cuộc có thể hay không dùng được, nhưng là hiện giờ nó chỉ có thể thử xem nhìn. Mỗi một cái bước đi Hoàng Vô Dạ đều vô cùng cẩn thận, đan thành, đặt ở kia một cái pha lê cái lồng bên trong. Một lát sau, dược tháp kinh hỉ thanh âm chuyển đến. Thật sự hữu hiệu. Người rốt cuộc lại như thế nào làm được. Tuy rằng hiệu quả không cường, nhưng là có thể giảm bớt ta hiện giờ ác liệt trạng thái. Hoàng Vô Dạ cười nói, hiệu quả không cường không quan hệ. Số lượng nhiều liền hảo sao. Ta tiếp tục luyện chế một ít. Hiện giờ Hoàng vô dạ luyện đan tốc độ cực kỳ mau, tiếp theo phê đan dược thực mau liền luyện chế ra tới. Rốt cuộc được cứu rồi, không cần biến mất, dược tháp tâm tình cũng biến hảo lên. Hoàng vô dạ nói, này tính ta quá con đi. Nhanh lên đem chu tức trì vũ cho ta bái. Dược tháp nói, không được. Người trước khế đất ta, trở thành ta rót vào, ta nơi này sở hữu đồ vật, ngươi đều có thể lấy đi. Nếu là tiểu tử này bắt được đồ vật vứt bỏ nó. Nó khóc cũng chưa địa phương khóc. Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nào có ngươi như vậy nóng đổi làm người khế ước, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cấp trôn. Chủ nhân nói qua, các ngươi nhân loại có một câu gọi là ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên muốn lấy thân báo đáp. Dược tháp nói. Hảo hảo hảo. Khế ước liền khế ước. Hoàng vô giả dở khóc dở cười. Hoàng vô giả nói, ngươi như thế nào biết?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 bọn họ không phải xem thường chúng ta ninh châu luyện đan sư sao? lúc này đây tỷ thí vừa lúc sát giết bọn hắn huy phong, nhìn dáng vẻ là trăm phần trăm tự tin. gia các hội trưởng cười nói, hảo. ba ngày lúc sau, xem ngươi. hoàng vô dạ đi ra luyện đan sư hiệp hội, lạc yêu huyết liền đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. tiểu dạ nhi, thưởng ta sao? ta chính là rất nhớ ngươi đâu. Hoàng vô dạ cả người thân thể trọng lượng đều đè ở hắn trên người, tiểu gia mau mệt chết. Nếu không, bản tôn hủy đi kia đồ vật. Hiện tại dược tháp là tiểu gia đồ vật, hủy đi cái gì hủy đi a? Hơn nữa ta còn phải tới rồi tam chi chu tức chi vũ. Tiểu dạ nhi giỏi quá. Lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ cấp ôm lên, ở ngủ phía trước. Hoàng vô dạ nói, phái người đem tuyết tịch cấp đưa trở về, hắn bị người cấp theo dõi. Ân. Ba ngày thời gian. Hoàng vô dạ không có đối lập thí lại bất luận cái gì chuẩn bị, mà là ôm yêu tinh ngủ ngon. Ba ngày thời gian, thực mau liền đến. Mặt khác châu kiệt suất luyện đan sư đều ở nơi đó chờ, kết quả không có chờ đến hoàng vô dạ lại đây. Hoàng vô dạ không phải là sợ rồi sao? Không dám tới. Ta tưởng tuyệt đối là mang theo dược thắp chạy. Sớm biết rằng như vậy, hắn trực tiếp giao ra dược thắp không lâu được. Ở cuối cùng một viên... Hoàng vô dạ ôm còn không có tỉnh ngủ hoàng vô dạ xuất hiện ở tỉ thí tràng phía trên. Hoàng vô dạ phất phất tay nói, đã đến giờ, đại gia có thể luyện dược. Nhìn ta làm gì? Các vị đại sư nắm chặt thời gian A. Ngắp. Hoàng vô dạ nói lời này, đôi mắt đều không có mở, nói xong còn lưỡi biếng đánh áp. Ở dược tháp bên trong, hao hết nàng sở hữu tinh lực cùng linh hồn lực, hiện tại còn không có chữa trị hảo, nàng còn tưởng lại trộn một lát lười. Này. Hắn này rốt cuộc là tưởng nhận thua, vẫn là khinh thường bọn họ. Các đại luyện đan sư trừng mắt Hoàng vô Dạ. Lạc Yêu huyết nói, không chuẩn xem. Tỷ thí bắt đầu rồi, các ngươi vẫn là nhanh lên luyện dược đi. Đến lúc đó thua quá khó coi. Thua? Bọn họ sẽ thua. Hoàng vô Dạ loại trạng thái này, đối lập thí như thế không nghiêm túc, thua tuyệt đối là hắn a. Bọn họ khí bất quá, bất quá động thủ luyện đan lên, luyện chế ra cao phẩm đan dược. Làm này một cái vô năng tiểu tử tự ti đi thôi. Cái này, luyện đan sư hiệp hội người đều sốt ruột. Hội trưởng, ngươi nói kia tiểu tử đang làm cái gì? Dược tháp thí luyện, mệt nghỉ ngơi ba ngày còn chưa đủ, sớm biết rằng như vậy, hắn nên nói bảy ngày lúc sau tỉ thì A. Hội trưởng nói, chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn chính là đánh với ta cam đoan, tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là, tự tin không đủ A. Bởi vì... Hoàng vô dạ ngủ rồi. Tại đây loại thời điểm, ở hắn nam nhân trong lòng ngực ngủ rồi. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Đương các vị luyện đan sư luyện chế đan dược muốn thành đan, thời gian còn thừa không có mấy, hoàng vô dạ còn không có tỉnh lại uy tứ. Một cái luyện đan sư nói, ta luyện xong rồi. Ta cũng luyện xong rồi. Ta cũng là. Một đám đều luyện chế xong rồi, ra các hội trưởng cũng lòng nóng như lửa đốt. Không có thời gian, thua định rồi a. Lúc này, Hoàng Vô Dạ mở hai mắt, nàng rũi rũi người, mở ra hai tay, nói, "Không sai biệt lắm." Lĩnh Thiên Âm Dương đỉnh bị lấy ra tới, Hoàng Vô Dạ bắt đầu luyện đan. Hắn? Hắn thế nhưng hiện tại mới luyện đan. Này, này rốt cuộc là cái gì tốc độ a? Hoàng Vô Dạ tốc độ thực mau, mau tới rồi làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi. Dược tháp tầng thứ 6 kia hộp máu khảo nghiệm Đem hoàng vô dạ tốc độ tôi luyện thật sự đáng sợ. Đã đến giờ. Ra các hội trưởng thanh âm chuyển đến, hoàng vô dạ luyện chế xong đan dược. Mọi người nhìn không được vì hoàng vô dạ nhéo một phen mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa hoa. Lại trầm một chút, liền trực tiếp thất bại. Kia một ít người hư lạnh nói, luyện chế sắp có cái gì dùng, đan dược còn hư mới là bình phán một cái luyện đan sư thực lực căn cứ. Kiểm nghiệm đan dược. Thức mau, kiểm nghiệm kết quả ra tới kết quả là cái khác châu vượt luyện dược sư thế nhưng toàn bộ đều không bằng hoàng vô dạ chuyện này không có khả năng các ngươi ninh châu luyện đàn sư ra lận bọn họ lạnh lùng nói ra các hội trưởng cũng nổi giận ha ha đây là chúng ta địa phương tự nhiên là có ưu thế ta chịu đủ các ngươi các ngươi nếu là như vậy cảm thấy cũng không có biện pháp chính là kết quả các ngươi thay đổi không được không thể không nói vô dạ tiểu tử kia một tay thật sự đem hắn cấp kinh sợ Thành công, lại còn có tính áp đảo thắng lợi. Thân chính không sợ bóng tà, này một ít nhân ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Hoàng vô dạ cười nói, không phục, như vậy các ngươi bản thân nhìn xem đi. Ngọn lửa lại khởi, còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, hoàng vô dạ lại luyện chế ra một lò đan dược. Nàng đem mới ra lò đan dược ném cho bọn họ nói, các ngươi chính mình là luyện đan sư, dám định đều sẽ đi. Không phục chính mình chờ mắt to hảo hảo xem xem ta cũng không tin các ngươi không phục đương xem xong đan dược lúc sau ở đây kia một ít luyện đan sư bị đả kích thương tích đầy mình sự thật thắng với hung biện bọn họ lúc này đây là thua quá mất mặt không ít người mặt không nhịn được sôi nổi nói chúng ta sai rồi các ngươi ninh châu vẫn là có lợi hại luyện đan sư ta hướng ninh châu các vị luyện đan sư xin lỗi phía trước là chúng ta khẩu suất của luôn Nhận sai thái độ thực thành khẩn, này thái độ ra các hội trưởng thực vừa lòng, còn chưa bao giờ gặp qua bọn người kia dáng vẻ này. Ra các hội trưởng cười tủm tìm nói, người tới là khách, chúng ta cũng không phải keo kiệt như vậy người, các ngươi nếu xin lỗi, chúng ta đây cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Đại bộ phận người xấu hổ xin lỗi, nhưng là còn có một ít luyện đan sư lại âm độc nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ thắng, thắng xinh đẹp, cái này làm cho Ninh Châu người đều vui mừng khôn xiết Cuối cùng là có thể dương mi thổ khí một lần. Ném lớn như vậy mặt, kia một ít luyện dược sư sôi nổi cáo tử, không mặt mũi đại đi xuống. Ra các hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện, về kia dược tháp. Hoàng vô dạ nói, dược tháp tuy rằng nhận ta là chủ, nó hiện tại ở luyện dược hiệp hội khá tốt, ta không hổ mang đi. Hội trưởng nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Rốt cuộc này đã là ngươi đồ vật, nếu không ngươi đương hội trưởng đi. Tuyệt đối có rất nhiều người tán đồng, các ngươi nói đúng không? Những người khác cười nói, đúng vậy. Hoàng đại nhân luyện đan thuật, toàn bộ Ninh Châu đều không có người có thể so sánh được với, đương hội trưởng lại thích hợp bất quá. Ta cũng tán đồng. Hoàng vô giả nói, các ngươi đừng tới này một bộ, dù sao ta sẽ không quản luyện dược sư hiệp hội. Các ngươi luyện đan sư hiệp hội nếu là cảm thấy ngượng ngùng, vậy giúp ta dòng binh đoàn phát triển, ta còn chờ nhanh lên đi diệt trường Hoàng Tông đâu. Gia cắt hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, ngươi cùng trường hoan tông có thủ án. Đương nhiên là có thủ, không chết không ngừng cái loại này. Gia các hội trưởng nói, ngươi yên tâm, ngươi giúp chúng ta luyện đan sư hiệp hội lớn như vậy vội, chúng ta tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Hoàng vô dạ cười nói, tiểu gia lại kéo một cái cường đại minh hiếu, ly động thủ ngày càng ngày càng gần. Mục vân hoan, chờ xem. Cùng luyện đan sư hiệp hội nói hảo lúc sau. Hoàng vô dạ chuẩn bị đi trước Thương Long Đế Quốc. Hiện giờ Thương Long Đế Quốc thế cục ổn định, làm Ninh Châu trung tâm mảnh đất, có thể làm đêm Hoàng dòng binh đoàn tổng tiến công trường hoan tông quan trọng trận địa. Ở quá khứ trên đường, âm thầm có người theo đuôi, Hoàng vô dạ bước lên dược tháp tầng thứ 7, làm dược tháp nhận nàng là chủ sự tình, toàn bộ Ninh Châu người đều biết. Bọn họ âm thầm quan sát, tùy thời mà đậu. Nửa đường nghỉ ngơi, Hoàng vô dạ ở một nhà khách điếm chú hạ. Phanh phanh Phanh Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, âm thầm bảo hộ nàng mộ vừa đi mở cửa. Một cái thoạt nhìn khí độ bất phàm luyện dược sư đi vào một tới, cười nói, Hoàng công tử, có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? thủ hạ bại tướng, có cái gì hảo nói? Hoàng vô dạ cao ngạo nói. Hắn nắm tay nắm chặt, cố nén tức giận. Hoàng công tử luyện đan thiên phú là rất mạnh, chính là này chỉ là một cái nho nhỏ ninh châu mà thôi. Bên ngoài chân chính cường đại luyện đan sư căn bản là khinh thường lại đây, hoàng công tử muốn nhận rõ hiện thực. Hắn nói, cái này, ta tự nhiên biết, còn dùng ngươi nói, ở Ninh Châu hoàn toàn hạn chế ngươi phát triển, hạn chế ngươi thiên phú. Ta chính là linh thương cửu châu đệ nhất lục địa hạ châu làm vũ tông luyện đan sư, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập ta tông môn, chúng ta tông môn thủ tịch luyện đan sư nhất định sẽ phi thường vui thu ngươi vì quan môn đệ tử. Hắn nói xong. Nhìn đến hoàng vô dạ không có phản ứng, nói tiếp, làm vũ tông chính là linh tảng kiểu châu lừng lấy nổi danh nhất đảng tông môn, ninh châu nhất đảng tông môn, liền tính là có một trăm đều so bất quá một cái. Hoàng công tử thiên phú cực hảo mới có cơ hội như vậy, người bình thường nhưng không có như vậy tốt cơ hội. Hoàng công tử, ngươi không suy xét một chút sao? Mặc kệ âm thầm bảo hộ tiểu tử này người có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đem hắn cấp lộng tới bọn họ tông môn đi. Người nọ lại lợi hại cũng không có biện pháp cùng to như vậy một cái làm vũ tông đối kháng. Hoàng vô dạ nói, ta ở Ninh Châu còn có chuyện muốn làm. Xong xuôi lúc sau, có lẽ sẽ suy xét rời đi. Sự tình gì? Hắn hỏi. Cũng không có gì sự tình, chính là tiêu diệt một cái nhất đẳng tông môn trường Hoan tông mà thôi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Các ngươi không phải nói một trăm trường Hoan tông cũng so bất quá kia cái gì làm vũ tông. Nếu không các ngươi thuận tay diệt, ta hảo sớm chút rời đi. Hoàng vô dạ nhìn về phía hắn nói. Diệt một cái nhất đẳng Tông Môn, liền tính là Ninh Châu nhất đảng Tông Môn cũng không phải hắn định đoạt. Hơn nữa, tiểu tử này nếu là không nhận chướng làm sao bây giờ. Hắn nói, Hoàng công tử, chúng ta như vậy có thành ý ngươi lại như thế vô thành ý, xem ra chúng ta là nói không được. Hy vọng ngươi ngày sau đi ra Ninh Châu, biết Lam Vũ Tông lợi hại, cũng không nên hối hận. Hoàng vô dạ nói, ta tưởng ta sẽ không hối hận. Thật sự sẽ không hối hận sao? Hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, liếc mắt một cái vọng qua đi, làm người có chút thất thần. Hắn bất động thanh sắc bậc lửa một cây vân hương, càng thêm làm người choáng váng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không chịu cùng hắn đi, khiến cho chính hắn đi hảo. Hắn cười nói, chúc mừng Hoàng công tử trở thành ta làm vũ tông đệ tử, hiện tại chúng ta liền hồi tông môn phục mệnh đi một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Lam Vũ Tông là cái quỷ gì Tông môn? Ngươi thật sự cho rằng Tiểu Gia nhìn chúng sao? Ngươi, thế nhưng không dùng. Hán khiếp sợ nói, ngươi giống như đã quên, Tiểu Gia chính là luyện đan sư. Ngươi về điểm này mê hoặc chi thuật cùng như vậy một chút khói mê, thật sự cho rằng hữu dụng sao? Này không giống nhau, đây chính là thủ tịch luyện đan sư luyện chế, ta không tin. Hán kinh ngạc nói, ngươi. Nhìn ta đôi mắt hắn mê hoặc thanh âm ở bên nhau vang lên. Hoàng vô dạ nói, xem đôi mắt của ngươi, ta xem lộng hạt ngươi còn kém không nhiều lắm. Hắn thôi miên, đối với hoàng vô dạ tới nói hoàn toàn vô dụng, hoàng vô dạ cầm một phen độc dược hướng tới hắn hai mắt giải qua đi. a một trận thê thảm thanh âm. Ta đôi mắt, đôi mắt. Ngươi, thừa dịp hắn hoảng loạn thời điểm, liệt dương chi viêm hoàn toàn bạo phát ra tới. Lưu hỏa chi diệt. Mặc kệ đối phương là cái gì thực lực, trước đánh lại nói. ầm ầm ầm Toàn bộ khách điếm, ngọn lửa tận trời. Gia hỏa này cũng bị thương không nhẹ, hoàng vô dạ kiếm vô cùng sắc bén hướng tới hắn đánh tới. Phanh phanh phanh. Liên tục công kích lúc sau, hoàng vô dạ vận chuyển khởi bạch hổ ngự phong thuật đẩy đến an toàn phạm vi ở ngoài. Giải dược, cho ta giải dược. Gia hỏa này, đã hoàn toàn mù. Mù lúc sau trở nên vô cùng dữ thợn, cũng mất đi lý trí. Người tới A. con thất thần làm gì? Cho ta bắt lấy tiểu tử này. mau, Đừng làm hắn trốn thoát. Hoàng vô dạ cho hắn hạ độc. Hắn căn bản giải không được. Cần thiết bắt lấy hoàng vô dạ. Hắn nhưng không nghĩ đương người mù. Dấu ở âm thầm kêu một ít người động tắc nhất trí xuất động. Nguyện đại sư đã xảy ra chuyện. mau thượng. Động thủ. Rốt cuộc đều động thủ A. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên. Nếu đều động thủ, tiểu dạ nhi, chúng ta liền một hoa đạp. Nếu tới, liền đều đừng nghĩ an toàn trả lời Lam Vũ Tông. ầm ầm ầm. Trong bóng tối ám khí, như mưa giống nhau vọt ra. Vô số đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, bọn họ giống như huyết sắc tu la giống nhau thu hoạch này một ít người tánh mạng. Nguyệt Đại Sư Hai Mắt Mù, ở điên cuồng tìm Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ tuy rằng thực lực so với hắn ngược, nhưng là ẩn nấp hơi thở công phu lại không phải hắn có thể phát hiện. Phanh phanh phanh. Đi mau. Chúng ta trúng kế. Bọn họ quá cường, chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Tiếp tục chiến đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Lui lại. Làm vũ tông này một ít người, hoàn toàn hoảng loạn. Chính là Nguyệt Đại Sư. Bọn họ lui lại, Nguyệt Đại Sư lại nhằm phía địch nhân đội ngũ. Cái này làm cho bọn họ thực bất đắc dĩ. Nguyệt Đại Sư đã biến thành người mù, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi trước. Là... Bọn họ muốn đi, đường lui lại bị bày ra một tầng tầng phục binh. Nếu dám động thủ, chi tự nhiên tất cả mọi người cần thiết lưu lại. Nguyệt đại sư chó ngáp phải rồi tìm được rồi hoàng vô dạ nơi, hắn giữ tận nói, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, ta xem ngươi hướng nơi nào trốn. Hắn tuy rằng ngủ, nhưng là lực lượng còn ở, khủng bố lực lượng bạo phát mở ra, hướng tới hoàng vô dạ chụp tới. Hắn là phát hiện hoàng vô dạ. Nhưng là lại không có phát hiện đứng ở hoàng vô dạ bên người một người khác, Lạc Yêu Huyết. Cho nên, Nguyệt Đại Sư bi kịch. Lạc Yêu Huyết nói, đối phó ngươi loại này con kiến, có bản tôn ở, nhà ta tiểu dạ nhi còn cần trốn sao. Chết đi. Trong phút chốc, khủng bố hàn khí nháy mắt đem hắn cấp đông lại lên. Hết thể đều bị đông lại, bao gồm hắn kia một đôi không tiếng động đôi mắt. Nguyệt hỏa chi diệt. Hoàng vô dạ tiếp theo ra tay, cho ra hỏa này chí mạng một kích. Hàn băng hòa tan, hắn cũng hoàn toàn biến mất. Vài đạo thân ảnh hiện lên, mộ một đạo, chủ tử, thuộc hạ xác định, một cái đều không lưu. Huyết một cũng tới huy đưa tin, toàn bộ đều giết. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô Dạ nói, tiểu Dạ nhi, bóng đêm đã thâm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Lạc yêu huyết vừa định ôm hoàng vô Dạ rời đi, liền chạy ra một cái vướng bận. Tham kiến đế tôn. Lạc yêu huyết nói, chuyện gì? Ninh Châu làm vụ tông người. Toàn bộ đều cấp giải quyết, ý đi theo đế tôn mệnh lệnh, một cái đều không lưu. Lạc yêu huyết nói, bọn họ nếu là tới rồi e ngại tiểu dạ nhi sự, tới nhiều ít sát nhiều ít. Đế tôn quá cao điệu, chỉ sợ sẽ có người phát hiện đế tôn ở Ninh Châu. Phát hiện lại như thế nào? Là, lạc yêu huyết cùng hoàng vô dạ rời đi, hoàng vô dạ bắt được lạc yêu huyết nói, sẽ có cái gì chuyện phiền tối tình sao? Không có việc gì. Chờ tiểu dạ nhi giải quyết. Ta liền đi đem kia chuyện phiền toái tình cấp làm. Có tiểu dạ nhi cho ta ấm dường, ta không cần quá mức kiêng kỵ hà khí. ân Chính là, ta hiện tại lãnh. Tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ đầu ngón tay xẹt qua lạc yêu huyết ra thịt, nàng nói, Chính là ta như thế nào cảm thấy ngươi nhiệt thực, lãnh. Lừa quỳ đi. Chính là lãnh, muốn tiểu dạ nhi thân một thân mới có thể ấm áp. Lạc yêu huyết toàn thân sức lực đi xuống huynh. Trực tiếp hôn lên hoàng vô dạ môi. Nô nêu chó ngáp phải rồi hôn lên. Lạc yêu huyết tự nhiên bán mạng cho chính mình dành phúc lợi. Tiếp tục hôn đi. Hai người dây dưa không thôi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại hoàng vô dạ đều không nghĩ động, Chết yêu tinh. Ngươi chậm trễ ta lên đường. Không phải có ta sao. Ta ôm tiểu dạ nhi lên đường. Tiểu dạ nhi cứ việc nghỉ ngơi liền hảo. Lạc yêu huyết quyến rũ cười nói. Vì thế, dựa theo lạc yêu huyết lên đường phương thức. Hoàng vô dạ đến thương Long Đế Quốc, tiểu lão bản, ngươi cuối cùng tới, ngươi quá lợi hại, Dược Tháp tuyển chọn sự tình ta đều đã biết, tiểu lão bản, công kích ngươi trừ bỏ sinh hài tử, không có gì là ngươi làm không được. Hoa Tấn còn tưởng tình cảm mãnh liệt Minh Mông nói cái gì đó, trực tiếp bị lạc yêu huyết cấp đá bay đi ra ngoài. Đừng vô nghĩa, tiểu dạ nhi nói bụng, tiểu lão bản nói bụng, ngươi thượng a, ngươi lại không phải sẽ không ngồi ăn. Lạc Yêu huyết nói, "Hiện tại, Tiểu Dạ Nhi càng thích ăn ta đậu hủ, cho nên ngươi đi phòng bếp." "Ta có đi hay không?" Lạc Yêu huyết đạm tử sắc con ngươi trầm xuống, uy hiên nói, "Đi. Đi. Đi, ta cấp tiểu lão bản làm chúc mừng đại yến, tiểu lão bản ngươi chờ." Hoàng vô dạ thắng lợi trở về, lại ăn thượng hoa đầu bếp mỹ vị chúc mừng yến, tâm tình cũng không phải là giống nhau hảo. Ngày hôm sau, liền có không ít người tới cầu kiến. Tiểu lão bản, có thấy hay không a? Bọn họ như là rồi bỏ dường như, làm sao dám đều đuổi không đi. Hoa Tấn nói, hiện giờ, toàn bộ Ninh Châu đều biết. Hoàng vô dạ là Ninh Châu lợi hại nhất luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Hoàng vô dạ nói, không thấy. Tiểu lão bản, còn có người hỏi ngươi cùng kia một cái đêm hoàng là cái gì quan hệ? Trả lời là một người cũng không tốt. Nếu là làm người biết người nam giả nữ trang tựa hồ có điểm không tốt. Hoa Tấn nói. Đồng môn sư vinh muội, Hoàng vô Dạ nói. Không thể làm bất luận kẻ nào hoài nghi chính mình là nữ. Ở không có nhìn thấy lao cha làm rõ ràng tình huống phía trước. Tiểu tâm một chút. Yêu tinh một người biết thì tốt rồi. Hảo hảo. Hoàng vô Dạ nói. Hoa tấn Giai đoạn trước tích tụ lực lượng không sai biệt lắm. Đối thượng trường hoan tông chúng ta còn cần càng tiến thêm một bước. Kế tiếp ta bắt đầu bế quan luyện đàn, làm đại gia thực lực, lại tăng lên một chút. Hảo A. Hoa tận nói. Như vậy thương Long đế quốc hết thể sự vụ, liền giao cho ngươi. Hoa tấn kích động nhảy dựng lên, không tốt. Kiên quyết không tốt. Chính là trừ bỏ ngươi, không có người khác a. Hoàng vô dạ nói. Không phải có người khác sao. Chúng ta đoàn trưởng phu nhân thông minh có khả năng, nhất định có thể làm tốt. Hoa tấn cười nhìn về phía lạc yêu huyết. Lạc yêu huyết siêu cấp không biết xấu hổ nói, ta tuy rằng thông minh có khả năng, nhưng là ở tiểu dạ nhi nơi này, bản tôn chỉ cần ấm dường cùng bảo hộ tiểu dạ nhi liền hảo. Người Hoa Tân chỉ có thể dương mắt nhìn, đối với này một cái không biết xấu hổ nam nhân, hắn trừ bỏ vô ngữ, vẫn là vô ngữ. Hoàng vô dạ nói, hảo hảo xem, ta xem trọng người Nga. Vì thế Hoàng vô dạ đi bế quan, nay đọng lại như cũ sự tình toàn bộ ném cho Hoa Tẫn. mà Hoa Tấn. Lại là thương long đế quốc thái tử, từ thanh danh chuyển xa lúc sau, hắn kia vô lương phụ hoàng cũng giao cho hắn không ít chuyện. Hoa tấn nghiêm nhiên sinh hoạt ở trôi đồ ăn thấp nhất đoan, vẫn luôn bị áp bức khổ mà không nói nên lời. Luyện đan tốc độ tăng lên chính là hảo, hoàng vô dạ có thể nhanh chóng phê lượng luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện đan sư công hội từ khắp nơi thu thập tới linh dược, linh dược không thiếu, đan dược tự nhiên không thiếu. Có hai cái lục phẩm luyện đan sư. Một cái đỉnh thiên linh sư tọa chấn đêm hoàng dòng binh đoàn, hấp dẫn không ít cường giả gia nhập. Mà bọn họ nguyên ban nhân mã, thực lực ở tốc tốc tăng lên. Nay tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng tăng lên tốc độ. Ở hoàng vô giả tăng mạnh binh mã, chuẩn bị xuất kích thời điểm, Ninh Châu muốn triệu khai một hồi thiên tài thịnh yến. Lúc này đây chủ trì tông môn, là về một tông. Bảy đại tông môn thiên tài còn có đế quốc thiên tài đều sẽ đi tham gia. Xét thấy hoa tấn vận khí tốt được đến lao tổ truyền thừa đỉnh thực lực hoàn toàn không có đối thủ. Cho nên, bảy đại tông môn yêu cầu thiên linh sư phía trên, không tham gia lúc này đây tỉ thí. Hoa chỉ nhiên cũng mất đi dự thi tư cách. Hoa ra hết tay, kia hoàn toàn là khi dễ người A. Hoa tân thầm nghĩ, hắn không ra tay, này không phải khi dễ bọn họ thương lòng đế quốc sao. Có. Vừa vận hoàng vô giả mới xuất quan, hoa diệt hết tìm hoàng vô giả. Tiểu lão bản, ngươi có đi hay không? Bảy đại tông môn thiên tài đại bỉ. Đi. Vừa lúc nhìn xem các đại tông môn thực lực. Lúc này đây ra ngựa, mới là chân chính bảy đại tông môn thiên tài đi. Hoa tân nói, đây là nhất định, đây chính là các đại tông môn cùng đế quốc một lần chân chính đánh giá, không lấy ra chân chính thực lực tới, sẽ làm người chế dễ. Hoàng vô dạ nói, nói như vậy, tiểu gia liền càng thêm có hứng thú. Đêm hoàng dòng binh đoàn tuy rằng trưởng thành thực mau, càng ngày càng tới gần nhất đảng tông môn thực lực. Nhưng là, bọn họ hiện giờ còn chưa thâm nhập hiểu biết nhất đảng tông môn, ở động thủ phía trước hiểu biết một phen, tuyệt đối là cần thiết. Hơn nữa, trước hết cần thăm dò rõ, rõ ràng các đại tông môn quan hệ. Nếu trường hoan tông tìm giúp đỡ, kia sẽ càng thêm khó giải quyết. Hoa tấn cười nói, ha ha ha, thật tốt quá, cái này bảy đại tông môn chờ khóc đi. Tiểu lão bản liền thay thế ta thương Long đế quốc đi thôi. Bọn họ không chuẩn ta đi, tiểu lão bản đi cũng là giống nhau. Hoàng vô dạ nói, tiền đồ. Tiểu lão bản, ngươi không biết, mỗi một lần chúng ta thương lòng đế quốc người đều là đi ngang qua sân khấu, lập tức đã bị bọn họ cấp đánh bại. Lao nhân mỗi một lần đều hát mặt, lại kéo không dưới mặt mũi nói không đi. Đến lúc đó cho ta biết, nhất định phải đi nhìn một cái. Hảo. Ba ngày lúc sau. Đi trước về một tông. Thương đế bệ hạ lúc này đây không đi, hoa tấn thay thế hắn đi. Rốt cuộc hoa tấn vô luận là thực lực vẫn là thân phận, đều vậy là đủ rồi. Chứ bỏ hoàng vô dạ ở ngoài, còn tuyển mấy cái đế quốc đổi dưỡng thực lực còn tính có thể, cùng đi về một tông. Đại hội sắp bắt đầu, về một tông đệ tử tới đón tiếp. Cùng nên hoa tấn thái tử. Thái tử điện hạ, bên trong thỉnh. Mỗi một phương người tới, đều an bài hảo nơi. Thương Long Đế quốc người nơi, tự nhiên cũng có này phù hợp Hoàng thất khí phách. Hoàng vô dạ nói, đi hỏi thăm một chút, một Vân Hoan có hay không tới. Hoa tấn gật đầu nói, hảo, ta lập tức liền đi hỏi thăm. Thương Long Đế quốc xem như tới tương đối muộn, Trường Hoan Tông rất sớm liền tới đây. Hoàng vô dạ muốn tin tức Hoa tấn cấp hỏi thăm trở về. Tiểu lão bản, một Vân Hoan tới. Hắc hắc hắc, tiểu lão bản đến lúc đó ngươi dùng sức tấu chính là. Hoa tấn cười nói. Gia mục vân hoan, còn có những người khác sao? Hoàng vô dạ hỏi, còn có trường hoàn tông tông chủ A? Vị tiêu tông chủ xuất động, nhưng mang theo ba bốn nam sủng đầu. Nghe nói còn nửa đường tranh sủng, nhưng náo nhiệt. Hoa tấn bắt quái chi hồn, ở hừng hực thiêu đốt. Hoàng vô dạ nói, không có tiểu thúc thúc tin tức. Hoa tấn nói, tam gia phỏng trừng ở trường hoan tông, bọn họ cũng không dám thả ra, bằng không chúng ta đêm hoàng dòng binh đoàn muốn cướp người. Bọn họ cũng không nhất định nghề hà được. Vẫn là ở trường Hoàn tông an bài. Hoàng Vô Dạ nói, "Vậy tới một chút khai vị ăn sáng đi." Hoa Tấn nói, "Tiểu lão bản, ta hảo kích động a. Kích động hôm nay buổi tối đều phải ngủ không được." Hoàng Vô Dạ trả lời, "Kích động, ngươi thượng a. Ta cũng tưởng thượng a. Chính là bọn họ hoàn toàn không cho ta cơ hội này, ta có biện pháp nào? Ta có thể cho ngươi dịch dung thành bọn họ thượng." "Tiểu lão bản" Ngươi sớm nói ta khiến cho phụ hoàng tới, ta dịch dùng sao. Sau đó đánh biến bảy đại tông môn vô địch thủ, kia tuyệt đối thực sảng. Hoàng vô dạ nói, ai làm ngươi ở phía trước bất động động nào, cho nên chỉ có thể nhìn ta đánh biến bảy đại tông môn vô địch thủ. Hoa tấn cười nói, tiểu lão bản làm được, cũng giống nhau. Ha ha ha. Các đại tông môn, toàn an bài tháng tử. Mọi người tiến vào về một tông lúc sau, làm sự, lời nói. Toàn bộ đều bị người khác cấp nghe được. Hoàng vô dạ cùng hoa tấn cũng là biết đến, chính là bọn họ như cũ nói a, Đánh biến bảy đại tông môn, bọn họ cũng quá có tự tin đi. Hai cái càn rỡ tiểu tử, ngày mai nhất định làm cho bọn họ biết lợi hại. Hoa tận thái tử được đến tổ tông truyền thừa mới có được đỉnh lực lượng, nay cũng quá đắc ý vinh báo đi. Cho dù hiện tại là cửu phẩm đỉnh thiên linh sư, ta xem hắn cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Dù sao, Cả đêm hoàng vô dạ cùng hoa tấn hào ngôn chí khí, liền truyền khắp về một tông các đại tông môn người trong hai. Mục vân hoan khinh thường nói, phượng yêu thích chính là như vậy một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử, cũng không bằng này. Ngày mai hắn chú định thua ở ta trường hoan tông dưới. Mục tông chủ nói, vân hoan, kia một cái hoàng vô dạ, ngươi cũng đừng quá xem thường hắn. Rốt cuộc, hắn chính là đêm hoàng dòng binh đoàn hoàng. Luyện đan thuật lợi hại, thu nạp nhân tâm. Dũng đan dược tăng lên kia một ít người thực lực, hơn nữa thương long đế quốc làm hậu trưởng trưởng thành lên thế lực, ngắn hạn nội bảnh trướng khuyết trường, kỳ thật chính là một cái gối theo hoa. Mẫu thân, hắn cũng liền như vậy. Mục vân hoan nói, ân, tìm cơ hội làm đêm hoàng dòng binh đoàn biến mất, ta tông hoài nghi khả nhân mất tích theo chân bọn họ có quan hệ, nghe nói kia hoàng vô dạ vẫn là một cái thực không tội mị thiếu niên, bằng không khả nhân cũng sẽ không coi trọng. Mục vân cười vui nói, hảo, chờ lúc này đây bảy đại tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt, nữ nhi nhất định đem hoàng vô dạ cho người chụp tới. Nếu là mẫu thân không có hứng thú, liền hạ lưu tại ta kia. Phượng ưu như vậy để ý hắn, vừa lúc có thể lợi dụng hắn buộc Phượng ưu ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Hảo, các nàng hai mẹ con làm người nghe lén hoàng vô dạ bọn họ nói chuyện, các nàng bản thân rất cẩn thận, nhưng là cũng trốn bất quá lạc yêu hết người lô thai. Đương lạc yêu huyết đã biết lúc sau, đạm tử sắc con ngươi hiện lên lạnh băng sắc khí. Bản tôn thật sự tưởng hiện tại khiến cho các nàng hoàn toàn biến mất, thứ gì? Nhà hắn tiểu dạ nhi lại bị người cấp mơ ước, vẫn là một cái lao bà. Hoàng vô dạ kéo lại lạc yêu huyết nói, chết yêu tinh, đó là ta con mồi. Chính là ta không thể nhẫn. Hoàng vô dạ nói, nếu không thể nhẫn, như vậy cấp cái này đưa cho một tông chủ đi. Nàng nhất định sẽ thức thích. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái tiểu gói thuốc, lạc yêu huyết tự nhiên biết là thứ gì. Lạc yêu huyết nói, đi đem việc này cấp làm. Tiếp theo hắn lâu ở hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi ngày mai muốn đại chiến thân thủ, hôm nay buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi còn biết ta ngày mai muốn tỉ thí, ngươi tay hướng nào? Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên buồn cung mới muốn giúp tiểu dạ nhi hảo hảo tu luyện A. Ngày hôm sau, tỉ thí còn không có bắt đầu về một tông gia đại tin tức. Các người nghe nói sao? Trường Hoan Tông Tông chủ ngày hôm qua tịch mịch khó nhịn, cùng hắn bốn cái nam sủng đại chiến 300 hiệp A. Cái kia kịch liệt A. Cả đêm đều không có dừng lại, chúng ta ở tại ly nàng như vậy xa địa phương, thế nhưng đều nghe được. Cũng không phải là sao? Ta xem kia bốn cái nam sủng, hôm nay đều bỏ không đứng dậy. Dù sao cũng là người khác địa bàn, một chút gió thổi cỏ lây đều sẽ bị người biết được. Không hổ là trường hoan tông đàn bà A. Quả thực không cần quá hung mãnh. Tỷ thí sắp bắt đầu, trường hoan tông đệ tử, đã chịu mọi người quái dị ánh mắt nhìn chăm chú. Các nàng tự nhiên biết sao lại thế này, tuy rằng các nàng cũng không có trẻ người non, non dạng, rốt cuộc còn trẻ, không giống tông chủ như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên liên thông đỏ lên. Tông chủ hảo chán ghét ta, Tới rồi người khác địa bàn cũng không biết tiết chế một chút. Bận việc một đêm. Một tông chủ sắc mặt khí thế cũng không phải quá hảo. Trên mặt đồ mấy tầng phấn, như cũ không có bao lớn tác dụng. Một đám nhìn nàng, nàng hư lệnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Đây là một cái phong tình vạn trùng, phong tao đến tận xương tủy nữ nhân. Cho dù tuổi không nhỏ, như cũ vẫn còn phong vận. Ngày hôm qua không biết làm sao vậy. Cho dù hứng thú hảo, nhóm người này ít thấy việc lạ ra hỏa. Hoa tấn cũng được đến này một cái kính bạo tin tức tốt. Hắn nói, tiểu lão bản, này, không phải là ngươi bút tích đi. Hoàng vô dạ nói, không phải bút tích của ta, là quan trọng bút tích. Đáng tiếc a kia lão bà ra mặt có thể so với tường thành hậu, không có bao lớn tác dụng. Hoa mất hết vọng nói, nếu vô dụng chỗ, hôm nay tỉ thí, hung hăng mà đánh bọn họ trưởng hoàn tông mặt đi. Hoàng vô dạ cười nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi. Ơn. Bảy đại tông môn đã sớm đến đông đủ, thương long đế quốc quan thai tới muộn. Thương long đế quốc dù sao cũng là đem khống ninh châu đệ nhất đại đế quốc, vị trí bị an bài trả lại một tông bên cạnh. Hoa tấn nói, tiểu lão bản, mời ngồi. Hoa tấn đem tốt nhất chủ vị, nhường cho hoàng vô dạ. Tuy rằng hắn là thương long đế quốc hoàng thất đại biểu nhân vật, nhưng là hôm nay vai chính, tuyệt đối là tiểu lão bản. Đối với hoa tấn hoàng vô dạ tự nhiên không khách khí. Hoàng vô dạ trực tiếp ngồi xuống, Quế tông chủ nói: "Hoa tấn thái tử, này không phù hợp quy củ đi." Hoa tấn nói: "Bổn thái tử vui, ta cùng tiểu lão bản là cái gì quan hệ, ngồi vị trí mà thôi. Tiêu giao tông nhân đạo, Hoàng vô dạ chính là đêm hoàng dông binh đoàn hoàng, tới tham gia lúc này đây lại bị không thích hợp đi. Thương Long đế quốc liền tính là không ai, cũng không thể lôi kéo như vậy một vị đại nhân vật tới xung bề mặt. Hoàng vô dạ nói: "Tiểu gia tuổi đủ tư cách" thực lực đủ tư cách giúp ta huynh đệ tới tham gia tỷ thí làm sao vậy chín huynh đệ hoa tấn cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng lần đầu tiên nghe được tiểu lão bản nói với hắn này hai chữ mục tông chủ kiều mị cười nói đại gia tự nhiên đều biết đêm hoàng cùng hoa tấn thái tử quan hệ hảo đoạn tụ đều cùng nhau đoạn quan hệ tự nhiên hảo so thân huynh đệ càng sâu huynh đệ cái này mọi người đều minh bạch nhưng là hoàng vô Dạ không phải thương long đế quốc người đi Đối. Không phải thương long đế quốc người. Bọn họ đối hoàng vô dạ thực lực cũng là có chút kiên kỵ, rốt cuộc trên giang hồ hoàng vô dạ đồn đãi, cực kỳ khó lường. Hắn xuất hiện, có lẽ sẽ đối thương long đế quốc có lợi, đối bọn họ bất lợi. Hoa Tân nói, đại gia nhắc nhở ta một việc, ta hiện tại liền thay thế ta phụ vương cấp vô dạ phong vương hảo. Rốt cuộc vô dạ như vậy lợi hại, đương vi lan quốc vương già qua dùng mình. Trực tiếp làm hắn đương đế quốc thân vương thì tốt rồi. Hoa tấn thái tử, ngươi như vậy quá qua loa. Đế quốc vương gia nhưng không thể so tiểu quốc vương gia A. Không phải ai đều có thể đương. Hoa tấn nói, liền cũng như vậy định rồi. Về sau hoàng vô dạ chính là ta thương long đế quốc giả vương, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy hắn, khách khí một chút. Bằng không đừng trách địa cùng không khách khí. Nếu hắn không có tư cách, nói có tư cách. Như gió không phải vô dạ nhúng tay, Giang Sơn rất có khả năng đổi chủ. Hán tin tưởng, đối với này một cái quyết định, phù hoàng tuyệt đối sẽ không phản đối, lại còn có thực tán đồng. Hoàng vô dạ cười nói, thương long đế quốc dạ vương sao? Không tồi. Hoàng vô dạ đảo qua bọn họ nói, như vậy, bổn vương làm thương long đế quốc một viên, đại biểu thương long đế quốc tới dự thi, các ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Bọn họ không lời nào để nói cũng không biết nói cái gì phản đối. Vốn dĩ chỉ là không nghĩ hoàng vô dạ dự thi, này khét ngược, làm hoàng vô dạ nhặt một cái vương ra đương. Về một tông chủ nói, đối với các vị người dự thi, đại gia còn có cái gì nghi ngờ sao? Nếu không có nghi ngờ, tỉ thí sắp bắt đầu, ta muốn tuyên bố lúc này đây tỉ thí quy tắc. Đã không có? Có thể bắt đầu rồi. Những người khác không có ý kiến, về một tông chủ bắt đầu giới thiệu lúc này đầy tỉ thí quy tắc. Lúc này đây tỷ thí, mỗi một cái tông môn có 10 lần chủ động khiêu chiến cơ hội, bị khiêu chiến cơ hội không hạn Bị khiêu chiến lúc sau, có thể tùy ý lựa chọn người dự thi, nếu thắng, này tông môn thêm một phân. Cuối cùng lấy tổng thể điểm cao thấp tiến hành xếp hạng Quy tắc đã giới thiệu xong, có thể bắt đầu rồi. Thiêu giao tông một cái đệ tử, nhảy đến luận võ trên đài. Hắn nhìn về phía thương long đế quốc ghê nói, ta tiêu giao tông, khiêu chiến thương long đế quốc. Thương long đế quốc, ai dám tới ứng chiến? Tự nhiên trước chọn mềm quả hứng nhất, trước kia một phân lại nói. Đứng núi chịu sao tự nhiên là thực lực yếu nhất thương long đế quốc. Hoàng vô dạ nói, bọn họ tới một hồi, cũng muốn đánh giá một phen, làm cho bọn họ tiếp thu khiêu chiến đi. Cho dù là đưa phân. Thương long đế quốc người trẻ tuổi nhìn về phía hoàng vô dạ, vốn tưởng rằng đêm hoàng đại nhân ở, không có bọn họ cơ hội ra tay. Ngàn dặm xa xôi tới rồi. Liên tính là xem một hồi tỉ thí cũng đang đến, không nghĩ tới đêm Hoàng Đại Nhân cho bọn hắn cơ hội ra tay. Rõ ràng, hắn biết bọn họ thắng khả năng tính rất thấp. Hoàng vô giả nói, bất quá, nếu thua, chỉ có một lần cơ hội. Cho nên hoặc là thắng, hoặc là đem hết toàn lực, hảo hảo quý trọng lúc này đầy cơ hội. Bọn họ gật đầu nói, hảo. Trong đó một người cao lớn thanh niên đứng đi ra ngoài nói, thương long đế quốc, triệu tồn nên chiến. Tiêu giao tông đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải hoàng vô dạ, đối phó lên, không cần quá dễ dàng. Trận này tỷ thí, thương long đế quốc triệu tồn đem hết toàn lực, như cũ là thua. Bất quá, cho dù là thua, hắn cũng không có mất mát, mà là càng thêm có ý chí chiến đấu. Tiêu giao tông, đến một phân. Tại đây một hồi tỷ thí sau khi chấm dứt, hoàng vô dạ lượt hướng về phía luận võ đài. Giống nhau cao thủ cuối cùng lên sân khâu mới đúng mà Hoàng vô dạ như vậy sớm lên sân khấu, làm cho bọn họ cực kỳ ngoài y mớn. Hoàng vô dạ ánh mắt quét về phía tiêu giao tông, hắn nói, tiêu giao tông lấy đi thương lòng đế quốc một phần, tiểu gia tự nhiên muốn đem này một phân cấp lấy về tới. Trước đoạt đi rồi một phân lập tức liền phải lấy về tới, này Hoàng vô dạ thật là trong chốc lát đều không bằng nhau a. Tiêu giao tông người ám đạo. Đại sư Minh, ngươi thượng đi. Hảo, ta thượng. Tiêu giao Tông Đại Sư Huynh Tiêu Hải lược hướng về phía luận võ đài. Đã sớm nghe nói qua Hoàng Công Tử Đại Danh, hôm nay vừa lúc thừa dịp cơ hội này, cùng Hoàng Công Tử hảo hảo luận bàn một phen. Tiêu Hải nho nhã lễ độ nói. Bắt đầu. Tiêu Hải làm tiêu giao Tông Đại Sư Huynh, thực lực đạt tới thất phẩm địa linh sư. Mà Hoàng Vô Dạ là một cái lục phẩm. Rõ ràng hắn cao Hoàng Vô Dạ một cái cấp bậc, chính là hai người một giao thủ, cao thấp lập phán. Tiêu Hải mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên đã đem hết toàn lực. Mà Hoàng vô Dạ thoạt nhìn nhẹ nhàng Tiêu Sái, dường như thành thạo bộ dáng. Đem đối phương sở hữu thực lực đều cấp hấp bức ra tới, làm đối phương đem sở hữu ác chủ bài đều cấp vứt ra tới lúc sau, Hoàng vô Dạ chuẩn bị lập tức tuyệt thắng bại. Tiêu Hải tựa hồ cũng biết Hoàng vô Dạ ý tứ, hắn sắc mặt đại biến, hắn nhưng không nghĩ thua nhanh như vậy, quá mất mặt. Thương Long Đế quốc kia một cái triệu tồn thua ở hắn sư đệ thủ hạ đều không có nhanh như vậy. Tuyệt vũ, thanh long kiếm cắt qua hư không. Tiếp theo xích hồng sắc ngọn lửa điên cuồng trào ra. Nguyền hỏa chi diệt, thương đạo trăng tròn. Cho dù tiêu hải lại nhanh chóng tránh đi, như cũ chúng chiêu. Phúc, cả người mang theo ngọn lửa lăn xuống luận võ đài. Ngọn lửa bị bỏ chạy, thanh long kiếm vào vỏ. Hoàng vô dạ nhìn về phía trọng tài. Trọng tài tuyên bố nói thương long đế quốc thắng lợi. Đến một phân. Hoàng vô dạ về tới làm phía trên, hoa tân cười nói, tiểu lão bản thật khí phách, nhanh như vậy liền giải quyết. Kế tiếp tỉ thí tiếp tục, hoàng vô dạ thủ đoạn làm người kiên kỵ, tự nhiên không có người không biết mất mặt tìm thương long đế quốc khiêu chiến. Nếu là hoàng vô dạ ra tay, bọn họ quả thực không địa phương khác. ca. Đương nhiên, cũng có người tồn tâm lý may mắn đi khiêu chiến thương long đế quốc, hoàng vô dạ phái ra một người ứng chiến. Kết quả không hề trì hoãn, thương long đế quốc bại. Chính là ở Thương Long Đế Quốc bại lúc sau tiếp theo tràng, Hoàng Vô Dạ nhất định sẽ lên sân khấu, khiêu chiến kia một cái tông môn. nay một cái kết quả, cũng là không thể nghi ngờ, Hoàng Vô Dạ thắng, Thương Long Đế Quốc đạt được. Đại gia cảm thấy, khiêu chiến Thương Long Đế Quốc cũng không mệt, tổng có thể thắng một hồi đến một phân, liền tính là muốn cùng Hoàng Vô Dạ kêu biến thái đánh một hồi, bọn họ cũng không sợ. Bảy đại tông môn bên trong, có sáu đại tông môn đều khiêu chiến Thương Long Đế Quốc. Bọn họ cảm thấy mỹ mãn bắt được một phần. Mà Hoàng Vô Dạ cũng chủ động khiêu chiến sáu chàng. Cuối cùng, trường Hoan Tông cũng tới khiêu chiến. Một cái trường Hoan Tông nữ đệ tử trực tiếp nhìn về phía thương long đế quốc kia một bên, mở miệng nói, ta trường Hoan Tông muốn khiêu chiến thương long đế quốc Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, ngươi thượng, trường Hoan Tông người ra ngựa, kỳ thật nàng có chút tay ngứa. Nhưng là bọn họ này một phương, còn có một người không có cơ hội lên sân khấu.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 Trước làm hắn đi lên đánh một hồi. Dư lại tới bốn cái khiêu chiến danh lạch, đều là để lại cho trường hoan tông. Trường hoan tông lên sân khấu, như cũ vẫn là cười duyệt. Nàng cười tủm tìm nói, muốn đánh với ngươi một hồi còn không dễ dàng, thế nhưng muốn thu thập một cái phế vật mới được. Ngươi rất đắc ý. Đương nhiên, được như ý nguyện, tự nhiên đắc ý. Bất quá không cần sợ, ta sẽ không giống đối phó tên kia giống nhau tới đối phó ngươi. Tỷ tỷ nhất định sẽ thực ôn nhu. Cười duyệt mị nhãn như tơ nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, nói nói ngươi nhất quý giá đổ vật là cái gì? Xem ra ngươi muốn cấp kia một cái phế vật báo thủ A. Bất quá đâu? Ngươi làm không được. Tỷ thí ngay từ đầu, cười duyệt liền linh lực phản kích trở về. Này một nữ nhân lúc này đầy xử vào toàn lực, bát phẩm địa linh sư thực lực. Trường hoan tông thực lực cùng cấp bậc đều rất cao bởi vì các nàng tu luyện đi chính là lối tắt, tốc độ tự nhiên là so bình thường tu luyện biện pháp muốn mau rất nhiều. ba cái phẩm cấp trên lệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. chính là hoàng vô dạ thực nhẹ nhàng, xuống tay tàn nhẫn, thanh long giống tố, ầm ầm ầm, đương kia thủy nguyên tố công kích mà đến, cười duyệt cảm giác được chính mình da thịt đều phải nứt ra rồi giống nhau. a, công tử cũng thật đủ nhẫn tâm, thân thể của nàng phiêu đi ra ngoài. Tới gần hoàng vô dạ, một đôi mỹ nhãn như tơ đôi mắt nhìn về phía hoàng vô dạ. Mị thuật. Một loại có thể làm nam nhân trở thành nàng nô lệ mị thuật. Phía trước kia một người căn bản không có cái kia năng lực làm nàng sử dụng như vậy cường đại năng lực, nhưng là hoàng vô dạ vô cùng khó giải quyết, tự nhiên muốn xuất ra đòn sát thủ. Nguyệt hòa chi diệt. Mà hoàng vô dạ một chút cảm giác đều không có, lại còn có nhanh chóng phản kích. Cười duyệt nhảy bén cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng trốn tránh rớt nàng quần áo bị thiêu mấy cái phá động cảnh xuân tiết ra ngoài ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân cười duyệt nhìn về phía hoàng vô dạ nói này quá không đạo lý nàng mị thuật thế nhưng một chút tác dụng đều không có hoàng vô dạ nói như vậy rắc rưởi mị thuật ngươi cũng lấy đến ra tay không chỉ là rắc rưởi nàng còn đối nữ nhân không có hứng thú nếu là thật sự hữu dụng vậy việc lạ là... đương nhiên cười duyệt tuyệt đối không thừa nhận chính mình mị thuật rắc rưởi Rốt cuộc này mị thuật nàng ở nam nhân trước mặt thử qua rất nhiều lần, đều là chăm thí trăm nghiệm. Cười duyên nói, ta nhưng thật ra đã quên một chút, hoàng công tử thích chính là nam nhân, đối nữ nhân không có hứng thú, khó trách. Hoa tận nói, ngươi này một nữ nhân cũng quá sẽ cho chính mình tìm lấy cớ đi. Giác rưỡi chính là giác rưỡi, liền tính vô dạ không thích nam nhân, cũng đối hắn vô dụ. Hoàng vô dạ nói, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nàng mục tiêu. Cũng không phải này tiểu lâu la, mà là một vân hoan. Cười duyệt đột nhiên cảm giác hoàng vô dạ buộc phát ra làm nàng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm cảm giác các bách. Sao có thể, hắn rõ ràng chỉ là một cái lục phẩm địa linh sư mà thôi. Lưu hỏa chi diệt. Toàn bộ luận võ trên đài độ ấm điên cuồng lên cao, kia lưu hỏa giống như đầy trời tinh giống nhau hoanh xuống dưới. ầm ầm ầm Trong phút chốc, cười duyệt bị lưu hỏa tạp không phải giống nhau thảm. Trên người không ít địa phương đều bị thiêu đen nhánh. Đặc biệt là kia một khuôn mặt, cười duyệt mặt, hoàn toàn thành khu vực thai hòa nặng, giống như mặt trăng mặt ngoài giống nhau. A, ta mặt, cười duyệt nổi điên giống nhau muốn đi tìm hoàng vô dạ liều mạng, chính là phóng đi đi, liền trổng vó té ngã. Phúc, mấy mồm to máu tươi phun ra, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Bang, một vân hoan phẫn nộ vô ghế rửa đứng lên, giận trừng mắt hoàng vô dạ nói, hoàng vô dạ. Ngươi đối một nữ tử như thế tàn nhẫn, quả thực pháp rổ. Hoàng vô dạ nói, ai làm nàng không nói cho ta nàng nhất quý giá đồ vật là cái gì, ta liền cam chịu nàng nhất quý trọng nàng kia một khuôn mặt, cho nên cứ như vậy. Rõ ràng, nàng có lựa chọn quyền A. Mục vân hoan nói, người đây là cố ý đả thương người. Luận võ trong sân, thất thủ là khó tránh khỏi. Rốt cuộc kia hỏa nguyên tố quá dễ dàng mất khống chế, cũng không phải ta có thể tả hữu. Ngươi giảo biện. Sự thật chính là như thế, là các ngươi trưởng hoan tông tạo hảo tấm ương, hiện tại cũng đừng tới hiên ngang lẫm liệt giáo hơn người. Hoàng vô dạ cười nói. Hoàng vô dạ ánh mắt dừng ở một vân hoan trên người, đừng nóng nổi. Muốn bao thủ, ta cho các ngươi cơ hội A. Ta tiếp theo chàng, khiêu chiến trường hoan tông. Nếu các ngươi trưởng hoan tông không có sợ nói, có thể thượng A. Đại tiểu thư một vân hoan thượng, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hoàng Vô Dạ bắt đầu khiêu khích Trưởng Hoan Tông, Quang Minh chính đại khiêu khích. Mục Vân Hoan nói: "Hảo, ngươi thực hảo." Mục Vân Hoan không có tự mình ra tay, mà là phải một cái sư tỷ đi lên. "Đàm sư tỷ, người thượng." Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ cho cười sư muội báo thủ. Tiểu tử này kiêu ngạo không được bao lâu. Một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh bay tới luận võ đài phía trên, rất cường đại lực lượng không hề che giấu. Cựu phẩm địa linh sư thế nhưng là cựu phẩm. Trường hoan tông nữ nhân, một đám như thế xinh mánh, cũng không biết ép khô nhiều ít nam nhân. Hắc hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi hâm mộ, muốn hay không đi thử thử bọn họ tu luyện công pháp A? đam sư tỉ nói, Hoàng công tử thật là một chút đều không nghe lời A. Không biết phế bỏ thực lực của ngươi, ngươi có thể hay không trở nên ngoan ngoãn một ít. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ngươi kẻ hèn một cái cựu phẩm địa linh sư, muốn phế bỏ ta. Đừng ở chỗ này làm ngộng tưởng hao huyền. Thật là một cái chán ghét tiểu tử. Nàng đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nháy mắt biến thành vô số nói hư ảnh. Một chi trường kiếm gào thét mà ra, mục tiêu là hoàng vô dạ hai mắt. Không ngừng chính diện có một phen kiếm, phía sau còn có một phen kiếm công kích mà đến. Hoàng vô dạ nghiêng người tránh đi này hai thanh kiếm công kích, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên. Nguyên lai like là chơi song kiếm A. Frank. Thế nhưng tránh đi. Đàm sư tỷ hơi hơi sửng sốt tiếp theo tiếp tục công kích ầm ầm ầm người hoàng vô dạ cao tam phẩm này một nữ nhân vẫn là có thể giao thủ mấy chiêu chính là nàng phát hiện chiến đấu tiết tấu hoàn toàn bị hoàng vô dạ thao tác nàng muốn tránh thoát lại không có biện pháp song kiếm ưu thế ở đối mặt này một cái đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén người lúc sau ưu thế hiển nhiên trở thành nàng gông cùn xiềng xích đáng chết đam sư tỷ sắc mặt hắc đều có thể tích ra mực nước tới, nàng công kích càng thêm hung mãnh nhất định phải giải quyết tiểu tử này. Giao thủ mấy chục cái hiệp lúc sau, hoàng vô dạ cũng thăm dò rõ ràng nàng chi tiết. Nếu thăm dò rõ ràng, liền không cần ở nàng trên người lãng phí thời gian, nàng mục tiêu là một vân hoan. Thanh long dông tố. Thanh long vũ trảm. ầm ầm ầm Ở trong trước mắt công phu, hoàng vô dạ chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm. Phanh phanh phanh. Ở vô số tìm linh kỹ hoanh tạc dưới, đàm sư tỷ chẳng những cả người là thường, toàn thân trên dưới đều là thủy, vô cùng chật vật. Đầy trời lưu hỏa rơi xuống, đàm sư tỉ sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết! Ba ba ba! Nàng trốn đến nơi nào, lưu hỏa liền quét về phía nơi nào. Trường hoan tông lại một người, bị liệt dương chi viêm tiêu thảm hề hề, sau đó bị nâng đi xuống trị liệu. Bất quá, bị thần hòa bỏng, cũng không phải là dễ dàng như vậy trị liệu. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, kia hoàn toàn là làm mùa xuân trăm ngày đại mậu. Giải quyết một cái, còn không có chờ trọng tài tỷ số. Hoàng vô dạ liền nhìn về phía trường Hoàn Tông kia một bên nói, ta muốn khiêu chiến trường Hoàn Tông, đừng phái này một ít không thành khí hậu người thượng, trực tiếp làm một vân hoan tới. Hoàng vô dạ trực tiếp điểm danh. Đương nhiên, cùng những người khác lại nó người, cũng ngạch không tồi. Một vân hoan nói, không thể điểm danh khiêu chiến là quy củ, hơn nữa ngươi còn không có tư cách. Làm buồn đại tiểu thư ra tay. Vinh sư tỷ, người thượng, là Đại tiểu thư, một cái phi thường cao gầy nữ tử xuất hiện, nháy mắt cùng hoàng vô dạ giao thủ. Này so với trước kia một cái còn phải cường đại rất nhiều, này không phải càng khó giải quyết, gia hỏa này còn có thể nháy mắt tăng lên. Ở cùng hoàng vô dạ giao thủ, trong lúc nhất thời không làm gì được hoàng vô dạ thời điểm, thực lực của nàng kế tiếp bò lên bên trong cuối cùng ngừng ở cửu phẩm đỉnh địa linh sư hoa Tân nói như vậy quỷ dị tăng lên các ngươi trưởng hoàn tông là quang minh chính đại gian lận a cửu phẩm cùng cửu phẩm đỉnh cùng tồn tại một cái cấp bậc nhưng là lại có cách biệt một trời một vân hoan nói chúng ta trưởng hoàn tông mới khinh thường gian lận nay chỉ là ta tông môn tăng lên thực lực bí pháp mà thôi ầm ầm ầm luận võ trên đài giao thủ đã tới rồi gây cấn giai đoạn đối mặt vinh sư tỷ cường đại công kích Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật phiêu đi ra ngoài. Hoàng vô dạ sẽ bay lên tới thân pháp cũng không phải bí mật ngạch, nhưng là này vinh sư tỷ cũng là sẽ phi. Khi nào có thể phi công pháp bay đầy trời. Mọi người kinh hô. Đây là công pháp, ngươi xem nàng dạy. Thì ra là thế A. Như thế một cái thứ tốt. Cái này, hoàng vô dạ lớn nhất ưu thế, không có A. Lục phẩm đối thượng một cái cựu phẩm đỉnh, có điểm mơ hồ. Hoàng vô dạ ánh mắt liếc hướng về phía đối phương kia một đôi giày, nàng lạnh lùng nói, có thể làm người bay lên tới linh khí sao? Ầm ầm ầm. Đối phó thiên linh sư, bạch hổ ngự phong thuật mới là ưu thế, trên mặt đất địa linh sư cũng không phải như thế. Thực lực của nàng cũng đủ ứng đối. Ầm ầm ầm. Từng đợt vang lớn truyền ra, hai người không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Hoàng vô dạ mà không thấy có một chút nhì tiêu hao, nhưng là vinh sư tỷ lại có chút thảm. Càng là đánh tiếp, bọn họ phát hiện hoàng vô dạ quả thực là một cái chiến đấu thiên tài, khó trách hắn có thể thống soái một cái lớn như vậy dòng binh đoàn. Mà trường hoan tông này một ít nữ nhân, năng lực chiến đấu hiển nhiên kém không ít. Bọn họ nhỏ giọng nói thầm, trường hoan tông nhóm người này nữ nhân thực lực không hổ là lăn ra đây, cấp bậc lan cao, không đại biểu năng lực chiến đấu cường A. Cũng không phải là sao. Các nàng thanh âm tuy ràng tiểu, nhưng là vẫn là rơi vào rồi một tông chủ trong hai. Này một ít hôn trướng đồ vật. Thế nhưng sau lưng nói như vậy bọn họ trường hoan tông. Sau đó nhìn đến vinh sư tỷ còn không có thu thập rất hoàng vô dạng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Này một cái phế vật. Đều cho nàng như vậy nhiều bảo bối, kết quả liền một cái lục phẩm đều là thu thập không được. Phí công nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy ngạch, làm hại chúng ta trường hoan tông đi theo bọn họ cùng nhau mất mặt. Tông chủ, đừng nóng giận. Tông chủ, bớt giận a. Đối mặt tức giận một tông chủ, nàng kia một ít suy yếu nam sủng, vội vàng tới an ủi. Ầm ầm ầm. Đạo thứ nhất khủng bố tiếng nổ mạnh truyền đến, vinh sư tỷ thế nhưng bị oanh bay đi ra ngoài. Phanh. Cả người vết thương chống chất, sắc mặt trắng bệnh. Bại. Trường Hoan Tông lại bại, đây chính là bọn họ tông môn tam liên bại, mà Thương Long Đế quốc liên tục đạt được ba phần. Hoàng vô dạ ánh mắt lại một lần rơi xuống Trường Hoan Tông. Nay Hoàng vô dạ cung trường Hoan Tông cấp rằng co A. May mắn bọn họ không co treo chọc thượng Hoàng Vô Dạ, tiểu tử này qua biến thái. Hoàng Vô Dạ lệnh lùng nói, còn có cuối cùng một lần khiêu chiến cơ hội, ta muốn khiêu chiến trường Hoan Tông. Mục Vân Hoan, ngươi thượng vẫn là không thượng. Hai mẹ con đánh giá Hoàng Vô Dạ, Mục Vân Hoan vừa định muốn đứng lên, đã bị Mục Tông Chủ cấp kéo về đi. Mục Tông Chủ cười nói, ta thực minh bạch, ngươi muốn cùng ta tông môn đệ nhất thiên tài một trận chiến ý tưởng nhưng là hiện tại không được. Ngươi là không có kia một cái tư cách. Ta không có tư cách, liên tục đánh bại các ngươi trưởng Hoan tông ba cái đệ tử, còn chưa đủ sao? Muốn thế nào mới có tư cách, đánh bại một tông chủ ngươi sao? Mọi người ngây ngẩn cả người, này Hoàng vô Dạ thiệt tình dám nói a. Đánh bại một tông chủ, sao có thể? Một tông chủ nói, đương nhiên không. Chính là ngươi cấp bậc không đủ a. Muốn cùng nữ nhi của ta một trận chiến? người ít nhất muốn trở thành thiên linh sư. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại đây, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là... Mục Tông Chủ Thực mau nói ra đáp án. Bởi vì ta ra vân hoàn, hiện giờ đã là thiên linh sư. Nếu là nhà ta vân hoan thượng, kia chẳng phải là khi dễ ngươi. Rốt cuộc lúc này đây tỷ thí, thiên linh sư là không thể tham gia. Mọi người ổ lên. Mục Đại Tiểu Thư thật sự đột phá. Thiên linh sư A. Cũng không phải là sao, phải biết rằng năm nay một đại tiểu thư mới 27 đầu. Thế nhưng liền trở thành thiên linh sư. Lợi hại A. Từng đạo hâm mộ ánh mắt, dừng ở một vân hoan trên người. Một vân hoan nói, bùn đại tiểu thư vốn di tưởng điệu thấp một chút, không nghĩ tới hoàng vô dạ từng bước ép sát, chỉ có thể nói cho đại gia này một tin tức. Hoàng vô dạ chào phúng cười nói, ngươi nếu là đột phá, sớm một chút nói A. Giống hoa tấn như vậy. Ai đều biết hắn không tham gia. Ngươi như vậy che che đậy đậy thật sự không thú vị. Đúng vậy. Vân hoan tiểu thư, đừng điệu thấp a. Đây là chuyện tốt. Một vân hoan nói, là ta không tưởng quá nhiều. Ta không có khả năng dự thi. Hoàng công tử còn tưởng khiêu chiến ta trưởng hoàn tông, lợi dụng song này cuối cùng một cái danh ngạch sao. Hoàng vô dạ nói, đương nhiên. Kêu hảo. Một vân hoan nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này đây. Nàng phái ra chính là trường hoan tông yếu nhất một cái sư muội. Kết quả, hoàng vô dạo phi thường khí phách, ba chiêu đem cái này sư muội cấp giải quyết. Thật nhanh tốc độ A. Thương long đế quốc 10 tràng tỷ thí kết thúc, tổng cộng đạt được thập phần. Chủ động khiêu chiến, không có bại rớt một hồi. Kế tiếp, trường hoan tông tình cảnh thực hảo. Các nàng tông môn tới người không nhiều lắm, một vân hoan không thể tham chiến mà trừ bỏ nàng ở ngoài mạnh nhất ba người toàn bộ đều bị hoàng vô dạ cấp trọng thương, cuối cùng dư lại tới, không đáng sợ hãi. Vì thế, tự thương long đế quốc lúc sau, trường hoan tông thành bọn họ nhặt phân trọng điểm. Một đám đi lên khi dễ trường hoan tông, vì điểm, bọn họ cũng không sợ bị người ta nói khi dễ nữ nhân. Rốt cuộc trường hoan tông nữ nhân, động bất động liền phế bỏ người khác, không cần thương hương tiếp ngọc. Hoàng vô dạ ngồi xuống lúc sau. Hoa tận cảm thấy kế tiếp tỉ thí không thú vị. Hoa tận nói, tiểu lão bản, ngươi nói một vân hoan thật sự trở thành thiên linh sư sao. Hẳn là thật sự, nếu là giả nói, đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ ném không dậy nổi này một cái mặt. Nhưng là tuy rằng đột phá, ta cảm thấy thực lực của nàng không có ổn định xuống dưới, cho nên nàng không dám đánh với ta. Sợ bại lộ nàng không đủ hoặc là sợ ở trước công chúng thua trận. Ta chi tiết, Bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng, không dám thượng A. Hoa Tân nói, một đám người nhắc gan, xem ra tiểu lão bản hôm nay là thu thập không được một vân hoan. Tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt, tông bài vị ra tới. Thương long đế quốc, hoàng vô dạ mời chàng toàn thắng, thương long đế quốc trở thành đệ nhất tồn tại. Tỷ thí kết thúc lúc sau, một vân hoan đứng lên nói, tông môn đại bỉ đã kết thúc, như vậy về một tông chủ, chúng ta có chuyện muốn tìm người nói chuyện. Về một tông chủ nói, tìm ta nói chuyện gì? Nghe nói các ngươi về một tông được đến thánh tàng quan trọng tình báo, một cái thánh tàng cũng không phải là các ngươi về một tông có thể đọc chiếm, không lấy ra tới chia sẻ, có chút không thể nào nói nổi đi. Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người sôi trào lên. Thánh tàng. Thế nhưng là thánh tàng. Về một tông chủ, ngươi có thánh tàng tin tức cất dấu, thật sự là không được a? Về một tông chủ ngươi hảo năng lực. Thế nhưng được đến thánh tàng tin tức, kia chính là thánh tàng A. Bọn họ đều kích động lên, tin tức này có thể so cái gì thiên tài đại bị làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú nhiều. Mỗi người trong mắt lập lòe ánh sáng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn về phía về một tông chủ. Về một tông chủ lúc này cũng là đứng ngồi không yên, một việc này, thế nhưng bị trưởng hoan tông cấp đã biết. Trường hoan tông lúc này đây tới, chủ yếu mục đích không phải tham gia tông môn đại hội, mà là bởi vì việc này. Phủ nhận, liền tính là phủ nhận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Còn không bằng thừa nhận hảo, về một tông chủ nói, ta tông là bởi vì cơ duyên xảo hợp, được đến thánh tàng một ít manh mối, nhưng là cũng chỉ là một ít manh mối mà thôi. Nếu là thật sự được đến thánh tàng, chúng ta về một tông thực lực, cũng sẽ không như vậy được, không phải sao? Hoàng vô dạ ngồi ở một bên ăn tịnh uống trà, về một tông chủ theo như lời manh mối nếu là Chu tức chi Vũ nói. Trường Hoan Tông cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nàng vốn đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể tìm được dư lại một ít chu tức chi vũ đâu. Về một tông chủ, đây là ngươi không đúng rồi. Thánh nuốt không dưới, ngươi hẳn là lấy ra tới, tạo phúc toàn bộ Ninh Châu. Về một tông chủ sắc mặt rất khó xem, nhóm người này không biết xấu hổ ra hỏa. Đương nhiên, càng không biết xấu hổ chính là trường Hoan Tông Tổng Trợ, về một tông chủ giận trường mắt nàng. Này một nữ nhân nhất định là ở bọn họ tông môn xếp vào nội gian, nếu như bị hắn cấp đào ra, hắn tuyệt đối không tha cho hắn. Một tông chủ lại là cười, về một tông chủ đừng tức giận như vậy a. Thánh tàng tin tức vừa ra, hoặc là tiếp được mặt khác tông môn tay, làm về một tông biến mất, hoặc là chính là làm về một tông giao ra kia thánh tàng manh mối. Về một tông chủ liết hướng về phía bọn họ, thánh tàng hai chữ, đã khơi dậy này một ít người tham dụng. rất có khả năng bọn họ sẽ lập tức động thủ. Về một tông vô pháp đối kháng sáu cái tông môn liên thủ, cho nên hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Về một tông chủ nói, nếu các ngươi đối thánh tàng như vậy cảm thấy hứng thú, như vậy khiến cho các ngươi kiến thức một chút đi. Hắn là một cái thập phần tiểu tâm cẩn thận người, cho nên như vậy bảo bối, bị đặt ở hắn trong không gian. Nàng từ không gian bên trong, lấy ra bảy chi xích hồng sắc lông chim, kia lông chim còn lập lòe ánh sáng. Hảo thuần tịnh hỏa nguyên tố linh lực, Mọi người kinh hồ Hoàng vô Dạ cũng có chút kinh ngạc Về một tông chủ vận khí cũng thật tốt quá đi Thế nhưng được đến dễ phụ chu tức chi vũ Một tông chủ đứng lên nói Về một tông chủ Này từng cây lông chim là thực kỳ lạ Nhưng là ngươi không phải là tùy tiện Lấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật Tới lừa gạt chúng ta đi Bản tông chủ nhưng nhìn không ra tới Thứ này cùng thánh có dấu cái gì quan hệ Hoàng vô giả nói Ngươi nhìn không ra tới Đại biểu ngươi ánh mắt không tốt, người cũng có chút xuẩn. Thánh tàng tin tức vừa ra, mọi người phát hiện nhất bình tĩnh chính là hoàng vô dạ. Vốn tưởng rằng tiểu tử này không biết thánh tàng là vật gì không có hứng thú, không nghĩ tới hoàng vô dạ một mở miệng, thế nhưng dối mục tông chủ. Mục tông chủ cả giận nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hoàng vô dạ nói, chẳng lẽ mục tông chủ còn muốn nghe một lần sao? Mục tông chủ giận sôi máu. Ma hoàng vô dạ nhìn về phía về một tông chủ nói, về một tông chủ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá đâu, loại đồ vật này cũng là một cái phỏng tay khoai lang, ngươi không có làm rõ ràng, lưu tại ngươi trong tay cũng là một cái thai họa. Nếu không ngươi nói cái giá đi, đêm này bảy chi nhường cho ta. Mọi người kinh ngạc không thôi, thứ này, thật là bảo vật sao. Về một tông chủ tự nhiên sẽ không vì một ít tiểu lợi mà từ bỏ thánh tàng, hắn cười nói. Ta đều lấy ra tới cho đại gia chia sẻ, tự nhiên không phải là phỏng tay khoai lang. Thánh tàng không phải một người hoặc là một cái tông môn có thể bắt lấy, chúng ta có thể cùng nhau liên thủ tìm kiếm thánh tàng, đợi khi tìm được các bằng bản lĩnh, chẳng phải là càng tốt. Đúng vậy. Hoàng vô dạ, ngươi tiểu tử này đừng nghĩ độc chiếm. Một vân hoan nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cũng không sợ xả tử. Hoàng vô dạ nói, vậy tiếc đối. Mục Tông chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó mở miệng nói: Hoàng vô dạ, ngươi muốn được đến thứ này, ta tưởng ngươi nhất định là biết cái gì đi. Có tin tức cần phải cùng chúng ta chia sẻ a. Ngươi nhất định là đã biết cái gì? Vô luận là ngươi vẫn là Thương Long Đế thủ đô nuốt không dưới thánh tàng như vậy quái vật khổng lồ, cũng đừng gạn. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Đúng vậy. Ngươi nhiều lực lượng đại a. Hoa Tấn sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn nói. Tiểu lão bản, ta còn là lần đầu tiên thấy này đàn gia hỏa như thế mặt dày vô sỉ, vừa nghe đến thánh tàng, bọn họ đều trở nên như vậy phát rổ, như là điên rồi giống nhau. Hoàng vô giả nói, này cũng bình thường, bất quá bọn họ đem thánh tàng tưởng quá đơn giản. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, liếc hướng bọn họ nói, tiểu gia muốn làm cái gì sự tình, còn không tới phiên các ngươi chỉ chỉ trò trò. Ta không phải về một tông chủ, ta không muốn làm sự tình. Các ngươi tiếng hô lại cao, cũng không liên quan chuyện của ta. Tiểu tử thối nếu ngươi không nói, như vậy ta liền bức ngươi nói ra hảo. mục tông chủ đột nhiên hướng tới hoàng vô dạ lược lại đây, chuẩn bị bắt hoàng vô dạ. Hoa tấn nổi giận, mục tông chủ, ngươi cũng quá không đem thương lòng đế quốc để vào mắt, không đem bị thái tử để vào mắt đi. Frank. Hoa tấn cùng mục tông chủ cứng đối cứng, lôi kéo hoàng vô dạ lui về phía sau. Khoe miệng tràn ra máu tươi. Tuy rằng hắn cấp bậc cùng một tông chủ tương đương, nhưng là vẫn là có nhất định chênh lệch. Hoa Tân tuy rằng là đỉnh cao thủ, nhưng là các đại tông môn đứng đầu đỉnh cao thủ, muốn bắt lấy hắn hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này bọn họ nhìn về phía Hoàng vô Dạ, nhìn đến đó là đếm không hết tài phú, sao có thể sẽ buông tay? Ba ba bá Mấy đại tông môn cao thủ xuất động, Lạc yêu huyết sắc mặt lạnh lùng, này một ít không biết sống chết ra hỏa. Ngay cả về một tông cũng tính toán ra tay. Được đến này bảy căn chu tức chi vũ lúc sau, hắn vẫn luôn không có bất luận cái gì đột phá, vô luận như thế nào đều không thể buông tha cơ hội như vậy. Hắn nhất định phải làm hoàng vô dạ nói ra. ầm ầm ầm Ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, trả lại một tông bên trong bọn họ, đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt lây động thanh, tựa hồ toàn bộ về một tông đều phải sụp đổ. Bọn họ cảm giác được hơi thở nguy hiểm, kinh hài nói, về một tông chủ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, có người tới báo. Tông chủ, không hảo. Không hảo, có cường địch đột kích ở chúng ta tông môn giết không ít người. Tông môn phòng ngự đại trận đã mở ra, nhưng là đối phương còn ở cường công bên trong. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ Ninh Châu cường đại nhất tông môn đều ở chỗ này, ai còn có thể tới đánh về một tông? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ không phải bọn họ Ninh Châu thế lực? Về một tông tông chủ sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới này bảy căn lông chim, thế nhưng đưa tới mặt khác châu cường đại địch nhân. Hoàng vô dạ nói không sai, đây là một cái phòng tay khoai lang A. Hoàng vô dạ nhìn về phía lạc yêu huyết thấp giọng nói, chết yêu tinh, chẳng lẽ người người đánh tới. Này công kích lực độ cũng không nhỏ, thực lực của đối phương, tuyệt đối không yếu. Lạc yêu huyết nói, không phải buồn cung người, buồn cung còn không có tới kịp ra tay đâu. Không phải là hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, mặt khác châu theo dõi chu tức chí vũ có lam vũ tông, lam vũ tông chính là cùng lạc lâm hiên có rất lớn quan hệ. ầm ầm ầm, lại là một trận mà băng sơn nước thanh âm truyền đến, một tông chủ cũng vô cùng nôn nóng nói về một tông chủ, người rốt cuộc đắc tội với ai à? Bọn họ thế nhưng như vậy tới tấn công về một tông. Đúng vậy, ngươi đắc tội người, đây là muốn liên lụy chúng ta, khởi thân hám linh luôn sao? Ta phải rời khỏi. Nhanh lên, ta phải rời khỏi. Có người hô. Kia một cổ nguy hiểm lực lượng, là càng ngày càng cường. Bọn họ cảm giác chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, một đám cuồng loạn gào thét. Về một tông chủ nói, ta về một tông từ trở thành nhất đẳng tông môn lúc sau, không còn có người dám như thế khiêu khích ta về một tông. Ta tưởng kia một ít người mục đích, khẳng định cùng các vị phía trước ý tưởng không sai biệt lắm các ngươi không phải muốn cùng nhau chia sẻ thánh tàng sao? hiện giờ nguy hiểm các ngươi cũng không dám chia sẻ. về một tông nói vừa nói xong, ở đây này một ít tông môn đại lao sắc mặt trong chốc lát thành trong chốc lát tím. một tông chủ cười nói, về một tông chủ đối đãi kia một ít muốn cấp thánh tàng người, ta tự nhiên sẽ cùng chung kẻ địch. nhưng là ta trường hoàn tông chỉ có chúng ta vài người, không đủ a. ngươi làm ta đi ra ngoài, ta lập tức đi viện binh. liên thủ lên. Sợ hãi một cái ngoại lai thế lực sao? Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng đi về Binh. Về một tông chủ, ngươi nghĩ cách làm chúng ta rời đi đi. Nhìn bọn họ một đám sốt ruột rời đi, về một tông chủ cười lạnh. Bên ngoài nhất đẳng tông môn rất mạnh, rất có khả năng bọn họ bảy cái tông môn liên thủ đều không đối phó được. Nếu là bọn họ biết đối phương cường, phòng trừng có thể chạy rất xa chính là rất xa, nơi nào sẽ đến chi viện. Về một tông chủ nói. Ta tông đã mở ra mạnh nhất phòng ngự lại trận, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài. Các vị cầu ta cũng vô dụng, yêu cầu liền cầu trời cao, nguyện ta về một tông đệ nhất phòng ngự lại trận, có thể ngăn lại kia một ít người đi. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch lên, nếu là ngăn không được nói, bọn họ toàn bộ đều phải xui xẻo. Rốt cuộc, bọn họ đều tưởng tượng không đến, thực lực của đối phương có bao nhiêu cường, chỉ sợ bọn họ liền một chút đánh trả chi lực đều không có. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, Hoa Tấn nói, nhìn các ngươi dáng vẻ này, hoàn toàn là cho chúng ta ninh châu mất mặt ta. Địch nhân đều còn không có nhìn thấy, xem đem các ngươi một đám cấp dọa. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, Mục tông chủ nói, Hoa Tấn Thái Tử, ngươi liền cậy mạnh đi. Ta xem ngươi hiện tại cũng thực sợ hãi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hoa Tấn nói, bổn Thái Tử ở vô dạ bên người, cái gì yêu ma quỷ quái đều không sợ nhưng không giống các ngươi ầm ầm ầm từng đợt cường thế đánh vỡ trận pháp công kích thanh truyền đến làm cho bọn họ trong lòng bất ổn công tử này tông môn trận pháp có điểm tên tuổi a đánh vỡ yêu cầu một chút thời gian một cái hắc dâu lão nhân đối một cái áo lam nam tử nói nam tử trả lời không cần phải như vậy phiền toái làm bản công tử tới vậy phiền toái công tử lam bào nam tử lấy ra tới một phen kim sắc thánh quan diệu Ngang trời một dịu rơi xuống, toàn bộ trận pháp đã xảy ra kịch liệt chấn động. Giấc! Này một cái trận pháp, hoàn toàn phá. Khủng bố hơi thở chuyển đến, có người kinh hô, tông chủ, không hảo. Việc lớn không tốt, tông môn trung cực hộ tông đại trận bị phá, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phá! Bọn họ kinh hãi, chạy a, Chạy! Các đại tông môn người sôi nổi chạy trốn đi ra ngoài, chính là vừa định muốn chạy ra đi thời điểm đã bị từng luồng khủng bố lực lượng cấp chân áp ở. hào cương lực lượng A. Này một ít người thực lực, căn bản là không phải bọn họ có khả năng chống lại. Một đám người ra như phóng rừng bước chân, lúc này một cái tuấn Mỹ Lam bảo Nam tử đi ra. Hoàng vô dạ đen nhánh con ngươi chầm xuống, Lạc Lâm Hiên. Lạc Lâm Hiên tự nhiên cũng chú ý tới Hoàng vô dạ, hắn cười nói, không nghĩ tới, còn đụng phải một người quen cụ A. Những người khác vô cùng kinh ngạc, Hoàng vô dạ thế nhưng nhận thức một cái như thế cường đại người. Mục Vân Hoan nói, Hoàng vô dạ, là ngươi. Là ngươi đưa tới cường địch tới đối phó chúng ta. Hoàng vô dạ nói, đầu góc loại đồ vật này vẫn là có tương đối hảo. Nàng rốt cuộc là từ kia nhìn ra, hắn cùng Lạc Lâm Hiên là một đám A. Rõ ràng, Lạc Lâm Hiên xem hắn ánh mắt, hận không thể đem hắn cấp rút gần lội ra, dường như có đoạt thê chi hận giống nhau. Lạc Lâm Hiên cười nói, Đợi chút lại đến ôn chuyện, bản công tử trước đem chuyện quan trọng giải quyết lại nói. Lạc Lâm Hiên nhìn về phía về một tông chủ nói, về một tông chủ, hôm nay tới vô tình mạo phạm, còn thỉnh ngươi không cần sinh khí. Về một tông chủ đầy mặt mồ hôi lạnh, đối phương như vậy cần thế, hắn dám sinh khí sao? Không dám. Nếu là dám lộ ra một chút bất mãn, phỏng chừng sẽ bị bọn họ nháy mắt tiêu diệt. Về một tông chủ nói, không có. Không có. Hán thấp giọng do hỏi, không biết đại nhân các ngươi hôm nay đến ta về một tông có cái gì chuyện quan trọng sao? Lạc Lâm Hiên nói, cũng không có gì. Chính là biết được về một tông chủ bắt được bảy căn chu tước chi vũ, ta muốn mượn này bảy căn chu tước chi vũ dùng dùng. Quả nhân A. Về một tông chủ thân thể cứng đờ. Mọi người ám đạo, xem ra kia bảy căn lông chim là thật sự cùng thánh có dấu quan, bằng không như vậy thực lực cường đại cường giả. Cũng sẽ không ngàn dặm xa sôi sát thượng về một tông. Đáng tiếc ca. Bọn họ không có thực lực này, này thánh tàng, nhất định phải dừng ở người khác trong tay. Lạc lâm hiên hỏi, ta thưởng, về một tông chủ sẽ không cự tuyệt đi. Hắn từng bước ép sát. Về một tông chủ trong lòng thấp thỏm, một khi cự tuyệt, đối phương phỏng chừng sẽ trực tiếp diệt môn. Hắn nói, đại nhân nguyện ý tới ta tông môn coi trọng ta một kiện đồ vật, đó là vinh hạnh của ta. Nói mượn ngài thật sự là quá khách khí, ta trực tiếp đưa cho ngài cứu hảo. Bất quá hy vọng đại nhân được như ước nguyện lúc sau, không cần đuổi tận giết tuyệt. Gặp như vậy đại phiên thoái, về một tông chủ cũng không vọng tưởng đi tìm thánh ẩn dấu. Chỉ câu này một ít người, đạt tới mục đích lúc sau không cần giết người diệt khẩu liền hảo, rốt cuộc xem bọn họ đánh vào tông môn thủ đoạn, này một ít người, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện hạ người. Lạc Lâm Hiên cười nói, Bản công tử luôn luôn không thích giết chóc, hôm nay đến thăm quý tông môn thô bạo một ít, đó là bản công tử thủ hạ không hiểu chuyện. Về một tông chủ nói, công tử như vậy vừa nói, ta cũng yên tâm. Đây là Chu Tức Chi Vũ, đưa cho công tử người, xem như chúng ta về một tông một chút tâm ý. Bảy chi Chu Tức Chi Vũ bị đệ ra tới, Lạc Lâm Hiên muốn đi tiếp được, Hoàng Vô Dạ đứng dậy nói, chậm đã. Lạc Lâm Hiên, thứ này chính là ta trước đưa ra muốn. Lạc Lâm Hiên ánh mắt châm xuống, Hoàng Vô Dạ, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt đồ vật sao? Cùng ngươi đoạt đồ vật có thể thế nào? Ngươi chính là ta thủ hạ bại tướng. Mọi người kinh ngạc không thôi, nay Hoàng Vô Dạ nói mạnh miệng không chuẩn bị bản thảo đi. Nay một vị đại nhân thực lực cực kỳ rất cường đại, tuyệt đối không có khả năng sẽ là Hoàng Vô Dạ thủ hạ bại tướng A. Lạc Lâm Hiên nắm tay nắm chặt, hắn nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi chớ chọc giận ta. Ta không nghĩ chín hoàng mội thương tâm. Là ngươi trước tới treo chọc ta, nếu không phải ngươi nửa đường sắc ra, có lẽ này chu tức chi vũ, chính là tiểu gia. Ha ha ha! Ngươi! Lạc lâm hiên đột nhiên nở nụ cười. Hoàng vô dạng, nhiều ngày không thấy, ngươi thật là càng ngày càng càng rỡ, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ không được ngươi sao. Hán quét về phía bảy đại tông muôn người, bị kia mang theo ác y ánh mắt đảo qua, bọn họ trong lòng phát lệnh. Vị đại nhân này không phải là bởi vì hoàng vô dạ trọc giận hắn, hắn phải đối bọn họ hạ sát thủ đi. Lạc lâm hiên trầm rãi mở miệng nói, các vị chắc là bảy đại tông môn người đi. Nếu các ngươi hôm nay muốn tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai, như vậy cần thiết vì bản công tử làm một việc. Mục tông chủ cười quyến rũ nói, đại nhân ngài cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực làm được. Vị này là công tử lớn lên tuấn. Mặt ngoài chính khí kỳ thật rất xấu, thật sự thực phù hợp nàng khẩu vị A. Nhưng là, đối phương là người nào nàng rất rõ ràng, là một cái người từng trải, một tông chủ tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài, bị ngươi nhìn ra. Đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Lạc lâm hiên cười nói, kỳ thật, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn ánh mắt dừng ở hoàng vô dạ trên người, nói, ta muốn các ngươi phế đi hoàng vô dạ. Phế đi hoàng vô dạ. Làm cho bọn họ ra tay, rõ ràng này một vị đại nhân có rất nhiều thực lực a. Tiếp theo, Lạc Lâm Hiên nói, Hoàng vô dạ cùng ta chín Hoàng muội có hôn nước, lại cùng các loại nam sủng thật không minh bạch, bị thương ta chín Hoàng muội tâm. Cho nên ta nói phế bỏ, không phải phế bỏ hắn tu vi, mà là. Lạc Lâm Hiên không điểm mệnh, mọi người đều hiểu. Còn không phải là làm Hoàng vô dạ làm không được nam nhân sao. Lạc Lâm Hiên nói, ta nếu là tự mình động thủ. Chín hoàng muội nhất định sẽ vinh viễn đều không để ý tới ta, cho nên đại gia liền giúp ta một cái tiểu vội đi. Cái này vội, chúng ta tự nhiên là muốn bang. Chúng ta trường hoan tông, đã sớm không quen nhìn này đoạn tụ tắt phong. Mục tông chủ âm lênh nói, cái thứ nhất đôi hoàng vô dạ ra tay, muốn lập hạ hạng nhất công lớn. Làm một người nam nhân làm không được nam nhân, bọn họ trường hoan tông, có rất nhiều biện pháp. Hoa tấn cả giận nói, các người dám động tiểu lão bản thử xem. Hoàng thất ám vệ, bảo hộ tiểu lão bản. Ai dám thương tiểu lão bản, giết không tha. Phanh phanh phanh. Một hồi hôn chiến bắt đầu, Lạc Lâm Hiên đi ở một bên, xem trận này tuồng. Hiện giờ hắn tu vi thành công, có rảnh hồi Ninh Châu. Hoàng vô dạ cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định sẽ ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Nếu là hắn cho rằng có Lạc yêu huyết kia một cái quái vật che chở là có thể kê cao gối mà ngủ, nằm mơ. ầm ầm ầm. Nhóm người này nhân vi mạng sống, đối phó Hoàng Vô Dạ nhưng không có một chút thủ hạ lưu tình. Này một ít người công kích hung ác, sát khí tùy ý, nhưng là Hoàng Vô Dạ thật sự muốn cười a Thực buồn cười, bọn họ động thủ lý do buồn cười. Làm nàng làm không được nam nhân, nàng vốn dĩ liền không phải với anh Một tiếng vang lớn, Hoàng Vô Dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật mạo hiểm tránh đi trong đó một người cường công. Xe kéo! Cho dù miễn cưỡng tránh đi! nhưng là chung quanh kình phong ở nàng trên người để lại từng đạo khẩu tử. Lúc này, Lạc Lâm Hiên lại một lần nói chuyện. Các vị cẩn thận một chút, đừng thương tới rồi Hoàng vô dạ mặt, rốt cuộc bản công tử chín Hoàng ngội, thích nhất Hoàng vô dạ này một khuôn mặt. Hoàng vô dạ thấp giọng mà nói, nói hiệu nói vừa Rõ ràng là nàng coi trọng yêu tình kia một khuôn mặt mới đúng. Lạc Lâm Hiên nói lời này, bọn họ tự nhiên không dám động Hoàng vô dạ mặt, đánh lên tới bó tay bó chân. Lạc lâm hiên lại không chịu cô đơn nói, đừng giết chết người, bằng không đem các ngươi là hỏi. Làm hoàng vô dạ lập tức đã chết, thật sự là quá tiện nghi hắn, hắn muốn chậm rãi tra tấn hắn. Phanh phanh phanh. Đối phương bó tay bó chân, làm hoàng vô dạ bọn họ nhẹ nhàng một ít. Chính là, cũng gần là một ít mà thôi. Bảy đại tông môn đội hình cường đại, thương long đế quốc người đã chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, trong đó một người hướng tới hoàng vô dạ dưới thân doanh qua đi. Hoàng vô dạ, chính ngươi làm rất đúng, cũng đừng quái bản tông chủ tàn nhẫn độc gác. Phanh, Một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, trực tiếp đem này một đạo công kích cấp chặn. Vô tình kiếm ra khỏi vỏ, lenh khốc ra tay. Phốc phốc phốc. kia một ít tới gần hoàng vô dạ người, bị thương đều không nhẹ. Huyền mặc ánh mắt lạnh bằng, cảnh cáo nói, ai cũng không thể thương tổn ta sư đệ. Sư đệ. Lạc lâm hiên bước nhanh đi tới. Hắn đánh giá này một cái tuấn Mỹ H.I.G. Nam tử nói, bản công tử chính là trước nay đều không có nghe nói qua huyền mặc công tử có một cái sư đệ A. Bá. Huyền mặc không có nói với hắn cái gì vô nghĩa, một cái kiếm hoa một chọn tiếp theo trực tiếp công hướng về phía Lạc Lâm Hiên. Công tử. lam vũ tông đệ tử kinh hãi. Lạc Lâm Hiên cười nói, ta vẫn luôn đối huyền mặc công tử rất tò mò, hôm nay có này một cái luận bản cơ hội, chính là trời cho cơ hội tốt. Các ngươi đừng đúng tay. Lạc Lâm Hiên kiềm chế huyền mặc, bảy đại tông môn người tự nhiên không cam lòng từ bỏ, chuẩn bị đối hoàng vô dạ ra tay. Huyền mặc mở miệng nói, ta sư đệ là đông hoàng tông tông chủ tiểu đồ đệ, các ngươi dám động, nhất định sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Huyền mặc rất ít lấy tông môn nói sự, nhưng là lúc này đây vì sư đệ an toàn, hắn cầm tông môn danh hào Đông hoàng tông. Linh thương cửu châu đệ nhất đại tông môn, đông hoàng tông nghe nói Đông Hoàng Tông Tông chủ chỉ có một đồ đệ Hoàng Vô Dạ là cái thứ hai kia lão nhân gia duy nhị đồ đệ bọn họ tiến vào quá động thủ muốn nhân gia đương không thành nam nhân ngáy mắt mổ hôi lạnh ròng ròng có trái tim không tốt hơi kém trực tiếp hôn mê qua đi bọn họ này rốt cuộc là làm chuyện gì a Lạc Lâm Hiên uy hiếp tuy rằng dùng được Đại sư Linh Thương cửu châu đệ nhất đại tông môn danh hảo so với hắn muốn hảo xử nhiều nhìn một ít người không dám đối Hoàng Vô Dạ động thủ Lạc lâm hiên vẻ mặt tâm trầm, đáng chết. Linh thương đệ nhất đại tông môn có gì đặc biệt hơn người, không dùng được bao lâu, hắn Lam vũ tông nhất định có thể áp đảo đồng hoàng tông phía trên. Lạc lâm hiên trên người sát khí tận trời, chính là trong lúc nhất thời cùng huyền mạc phân không ra tháng bại tới. Chính là, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hoàng vô dạ. Các ngươi động thủ, đem hoàng vô dạ cấp bắt lấy, ta tự mình động thủ phế đi tiểu tử này. Hán đôi chính mình vây quanh trả lại một tông kia một ít người hạ lệnh nói: "Ba ba ba." Vô số đạo thân ảnh nổ bắn ra ra tới, mà liền ở đồng thời, vô số đạo đỏ như máu thân ảnh đem hoàng vô dạ cấp bảo vệ. Nay hoàn mỹ phòng ngự vòng, đối phương muốn thương tổn hoàng vô dạ rất khó làm được. Tiếp theo, một đạo đỏ như máu thân ảnh thổi qua, đó là một cái vô cùng yêu dị u mỹ đáng sợ nữ tử, nàng lăng không lăng không mà đứng, nhìn về phía Lạc Lâm hiên nói: Lạc lâm hiên, ngươi tìm chết. Lạc lâm hiên lo lắng nói, Chín hoàng muội, ngươi thân thể không tốt. Lúc này đây thế nhưng vì cứu tiểu tử này vận dụng lực lượng, Ngươi, ngươi quá không yêu quý chính ngươi. Lạc yêu huyết ánh mắt châm xuống, đáng chết. Hoàng vô giả nói, thân ái, đừng cùng hắn vô nghĩa, Bắt lấy về một tông chủ. Một tiếng thân ái, quả thực làm lạc yêu huyết ngọt tới rồi trong lòng. Mà lạc lâm hiên sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Về một tông chủ kỳ thật muốn sấn loạn chạy trốn, kết quả một cái giống như yêu ma giống nhau nữ tử đột nhiên thấy xuất hiện, hắn bị néo ra tới. Frank Về một tông chủ thân thể giống như phá bố giống nhau ném tới rồi hoàng vô dạ trước mặt, bị quăng ngã cổ gặm bùn. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, ngươi muốn đổ vật, ta đưa đến. Hoàng vô dạ kéo lại lạc yêu huyết cười nói, quái, nhiều quái lạc lâm hiền, nếu không phải hắn xuất hiện. Bồn cung cũng sẽ không đổi hồi như vậy phiền toái nữ trang. Bất quá, thực mô liền không cần. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh ủy khuất ngươi. Tiểu dạ nhìn nếu càng thêm có thành ý một chút, buồn cung liền không cảm thấy ủy khuất. Về một tông chủ nói, Hoàng công tử, Hoàng công tử, ngươi buông tha ta đi. Ta đây là bị buộc. Mặt khác sự tình, ta tạm thời mặc kệ. Đem chu tức chi vũ cho ta giao ra đây. Này! Chính là vị kia đại nhân Ngươi giống hiện tại chết sao Không nghĩ, giao ra đây Hoàng vô dạ cúi đầu Lạnh băng nhìn về phía về một tông chủ Hơn nữa lạc yêu huyết kia khủng bố uy ác Về một tông chủ thần phục Cấp cho ngươi Lạc lâm hiên chơ mắt nhìn kia bảy căn chu tức chi vũ rừng Ở hoàng vô dạ trong tay hắn cả giận nói Hoàng vô dạ, đó là ta Hoàng vô dạ nói Tới rồi ai trên tay, chính là ai Ngươi có loại tới đoạt hoa. Ngươi. Đối thượng huyền mặc, lạc lâm hiên còn tự đại phân tâm. Phúc. Hắn bụng, trực tiếp bị huyền mặc nhất kiếm sỏ xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Hoàng vô dạ nói, huyền mặc, lại đây. Huyền mặc xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người, hắn hơi hơi nhíu mày nhìn cùng sư đệ quan hệ thân mật nữ nhân. Này một người cho hắn một cái quen thuộc cảm giác. Là hắn. Huyền mặc cảm giác thực nhạy bén, thực mau liền xác định. So chỉ độn hoa tấn phải mạnh hơn không ít. Hoàng vô dạ hỏi: "Huyền Mặc, trên người của ngươi có chu tức chi vũ, ta hiện tại trên người cũng không ít, ta biết chu tức mắt trận nhập khẩu, chúng ta đi một chuyến đi." "Hảo." Huyền Mặc gật đầu. Lạc Yêu huyết biết Hoàng vô dạ muốn đi đâu, mang theo Hoàng vô dạ lược đi ra ngoài. Huyền Mặc thực mau cũng đuổi theo, Lạc Lâm Hiên cả giận nói: "Hoàng vô dạ, ngươi muốn chạy đến địa phương nào đi?" Hoàng vô dạ nói: "Lạc Lâm Hiên, Ta tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Đi theo đến đây đi. Này Chu Tức Chi Vũ được đến nhưng vô dụng, muốn ở riêng địa phương sử dụng, mới có kinh hỉ. Ngươi nếu cũng chờ mong này một kinh hỷ, như vậy liền tới đi. Lạc Lâm Hiên như vậy tưởng được đến Chu Tức Chi Vũ, hắn trên người nhất định cũng có không ít. Hy vọng bọn họ mọi người Chu Tức Chi Vũ thêm lên, có thể cởi bỏ phong ấn. Liền tính không được, đem Lạc Lâm Hiên Chu Tức Chi Vũ toàn bộ đều hố đi vào, cũng không tồi. Lạc lâm hiên sử sốt, thế nhưng bị tiểu tử này đã biết sử dụng chu tức chi vũ biện pháp. Mặc kệ hoàng vô dạ nói có phải hay không thật sự, hắn hôm nay cũng cần thiết đuổi theo đi. Rốt cuộc hoàng vô dạ trên tay, chính là có bảy chi chu tức chi vũ. Huyền mặc có thể đối phó, đến nỗi lạc yêu huyết, một cái tự thân lấy khó bảo toàn nữ nhân, hắn cũng không tin nàng có thể chống đỡ bao lâu. Lạc lâm hiên lạnh lùng nói, cho ta truy, truy ném, các người lấy chết tạ tội. Lạc Lâm Hiên là không tin Hoàng Vô Dạ sẽ như vậy Hảo Phong nói cho hắn biện pháp, là người của hắn gắt gao mà theo sát Hoàng Vô Dạ bọn họ. Hoàng Vô Dạ nói, cũng là bảy đại tông môn người trong mắt hiện lên một kia ánh sáng. May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, lại đánh lên tiểu chủ ý. Theo sau, bản tông chủ đi tông môn thỉnh cao thủ. Kia chính là Thánh Tăng A. Liền tính là đại bảo bối chúng ta không chiếm được, chính là liền tính là được đến một chút tiểu bảo bối cũng có thể dạng dỡ chúng ta tông môn. Đối, liền tính là có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta cũng cần thiết muốn đi thử thử. Bảy đại tông môn, đã hành động lên. ngộ ngang tịch bọn họ hướng tới Ninh Châu Tây Bộ đi đến, lướt qua mênh mang sa mạc, độ ấm càng ngày càng cao. Công tử, độ ấm biến cao, thủy nguyên tố thực đùng, người nói kia tiểu tử có thể hay không cho chúng ta thiết hạ bấy dập. Chẳng lẽ lấy chúng ta thực lực, còn sẽ sợ kia tiểu tử bấy dập không thành, tiếp tục truy. Là, càng là tới gần, Lạc Lâm Hiên phát hiện hắn không gian bên trong chu tức chi vũ có động tĩnh có cảm ứng. Hắn đem chu tức chi vũ từ không gian bên trong lấy ra tới, kia buộc phát ra ngọn lửa thiếu chút nữa đem hắn ngón tay cấp bỏng rát Lạc Lâm Hiên nói, như vậy manh liệt cảm ứng, này chung quanh nhất định có cái gì. Hoàng vô dạ không có gạt ta, đuổi theo đi. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết lại một lần tới rồi này một cái lửa cháy vực sâu. Hoàng vô dạ nói: Huyền Mặc, ngươi Chu Tức Chi Vũ có cảm ứng đi. Ân. Là nơi này. Ba ba bá. Liên ở ngay lúc này. Phía trước đột nhiên bay tới bảy chi Chu Tức Chi Vũ. Hoàng vô dạ nói: Tổng cộng bảy chi, đây là lạc lâm hiên được đến đi. Lạc lâm hiên lấy ra Chu Tức Chi Vũ trong chốc lát. Kia Chu Tức Chi Vũ thế nhưng nhanh chóng vô cùng bay ra tới hắn chào đều chào không được ba ba bá lạc lâm hiên cũng vọt qua đi hoàng vô dạ nói chúng ta cũng lấy ra tới đi thượng một lần chu tước chi vũ không có lớn như vậy phản ứng hiện giờ lớn như vậy phản ứng có lẽ là đã gom đủ đủ để phá khai rồi phong ấn số lượng ân huyền mặc lấy ra tới bảy chi chu tước chi vũ kia chu tước chi vũ bay đến lạc lâm hiên kia bảy chi bên trong mà hoàng vô dạ kia mười bốn chi cũng là giống nhau. Lạc Lâm Hiên vừa đến này lửa cháy vượt sâu thời điểm, liền thấy được tổng cộng 28 chi chu tức chi vũ, hướng tới kia vượt sâu xa đọa mà đi. Hắn tổng cộng 7 chi, mặt khác, mặt khác thế nhưng là huyền mặc hộ hoàng vô dạ bắt được. Bọn họ thật là thật lớn năng lực a. Thế nhưng góc nhặt hắn gấp 3. Hắn quát, hoàng vô dạ, người rốt cuộc đang làm gì? ầm. Ẩm Ẩm. 28 chi chu tức chi vũ. Rơi xuống này lửa cháy vực sâu lúc sau, mặt đất đã xảy ra chấn động thanh. Mặt đất ở ra bên ngoài dịch khai, vực sâu cũng càng lúc càng lớn, lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ nhanh chóng chân. Lệ! Một cái tiếng đều to truyền đến. Lúc này, vực sâu bên trong ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, bọn họ giống như đứng ở hỏa diệm sơn phía trên giống nhau. Ngọn lửa nhằm phía không trung mà ở kia ngọn lửa đỉnh, một con hỏa điểu nếu ảnh nếu hiện biểu hiện với trong đó. Một con xích hồng sắc hỏa điểu, nhảy vào không trung, ở không trung bay múa một vòng lúc sau, không trung vô số hỏa cầu hạ xuống. ầm ầm ầm. Tiểu dạ nhi, cẩn thận. Ở ngọn lửa rơi xuống lúc sau, chung quanh là sa mạc biến mất, bọn họ tiến vào một cái toàn bộ đều là ngọn lửa không gian. Nơi này ngọn lửa thực cực nóng, nhưng là lại nếu không người mệnh. Lạc lâm hiên dùng linh lực bao vây lấy chính mình, lược đi ra ngoài. Vô tận biển lửa, Nơi này là thánh tàng bên trong. Ta rốt cuộc tìm được thánh ẩn dấu. Ha ha ha. Hoàng vô dạ bọn họ lại cẩn thận chú ý xung quanh. Nơi này không phải thánh tàng, nơi này là chu tức mắt trận, bọn họ rất rõ ràng. Phàm là mắt trận chỗ, tí tất có khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm mới có thể được đến chu tức mắt trận tín vật. Phụt. Nghe được Lạc Lâm Hiên nói, âm thầm truyền đến một trận tiếng cười. Lạc Lâm Hiên nói, ai ai đang lâm thầm lan ra đây, lan, nên lân chính là người mới đúng. không bố hòa lang, thổi quét mà đến. lạc lâm hiên nói, cho ta ngăn trở. ngăn trở. ầm ầm ầm. lạc lâm hiên trở nên vô cùng chật vật. âm thầm kia một thanh âm lại một lần xuyên ra tới. nơi này là ta chu tức viêm vực, các ngươi chỉ cần tìm được ta, cho các ngươi đi thánh tàng gì đó, đều không phải vấn đề. nhưng là nếu các ngươi tìm không thấy ta, các ngươi lại ở chỗ này. Bị đốt thành cho. Hiện tại bắt đầu, tới tìm ta đi. Lạc Lâm Hiên nói, vô luận ngươi giấu ở nơi nào? Ta đều có thể tìm được ngươi. Chu Tước Chi Viêm so liệt dương Chi Viêm còn muốn thiếu chút nữa, bị liệt dương Chi Viêm vô số lần thiếu, đối phó Chu Tước Chi Viêm, hiển nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Sư đệ. Huyền mặc lo lắng nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Tiểu Dạ Nhi, ngươi nhất định thực nhiệt, có ta ở đây không có việc gì. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ, trên người hắn hàng khí, đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên. Phía trước là nhẫn mại, hiện tại sao? Là thoải mái. Chi chi chi chung quanh, chuyển đến vô cùng bén nhọn thanh âm. Không chung bên trong, xuất hiện vô số chi hòa điểu. Hoàn toàn là này chu tức thu nhỏ lại bản, hòa điểu nổ bắn ra ra vô số chi hòa tiễn, như mưa giống nhau ở không chung phía trên bọt lại đây. Tốc độ. Thực mau. Phanh phanh phanh. Bọn họ phòng ngự, trốn tránh, ngăn cản. Phanh phanh phanh. kia một ít hỏa tiễn ở Hàn băng dưới, hóa thành hư vô. Băng chi thánh linh lực lượng, xa xa so chu tức chi viêm hiếu thắng. kia vô cùng đáng sợ lực lượng ở chu tức viêm vực bên trong, chu tức đều cảm giác chính mình lĩnh vực muốn hỏng mất. Như thế nào vào được như vậy một cái tên phiền thoái, chu tức vô cùng ảo não, hảo tưởng đuổi ra đi. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh ông ta. Không cần, tiểu dạ nhi ở ta bên người, mới an toàn nhất. Một đạo màu đen thân ảnh phiêu lại đây. Huyền mặc nói, ngươi nên nghe theo sư đệ bệnh viện. Này Chu Tức Hỏa tiễn tuy rằng nguy hiểm, nhưng là chưa chắc không phải sư đệ một lần tu luyện cơ hội tốt. Ai cần ngươi lo? Đây là ta sư đệ. Làm sư minh, tai quản sư đệ sự tình. Liên tính ngươi là Đông Hoàng Tông lại như thế nào? Tiểu dạ nhi sẽ không trở thành ngươi sư đệ. việc này Là nên tử sư đệ quyết định. Hai người ở rằng co, hoàng vô dạ cắn lỗ hai hắn nói nhỏ. Yêu huyết, ngươi không nghe lời, tiểu ra nhưng không thà cho ngươi. Ừ. Thủ đoạn của ta, ngươi là biết đến. Tưởng tượng đến tiểu dạ nhi thủ đoạn, lạc yêu huyết có thật không tốt dự cảm, chỉ có thể đem hoàng vô dạ cấp bông. Một đạt được tự do hoàng vô dạ lược đi ra ngoài, nhanh chóng trốn tránh này một ít hỏa tiễn công kích. Phanh phanh phanh. Ở hoàng vô dạ cùng lạc lâm hiên như vậy nhóm đầu tiên hiện hành không đối ở cùng này một ít tốc độ cực nhanh hỏa điểu chém giết thời điểm, lại có một nhóm người chạy tới lửa cháy vực sâu. Này một ít người, đó là bảy đại tông muôn người. Đi! Ba ba ba! Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật tránh né này một ít hỏa điểu công kích, xuyên qua ở hỏa tiễn bên trong, nẹ bén hơn tới càng cường. Theo lý thuyết lấy hoàng vô dạ thực lực, muốn né tránh này một ít ra hỏa công kích. Không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, nhưng là hoàng vô dạ lại làm được. Bạch hổ ngự phong thuật cũng bất quá như thế, ta càng không làm người tránh đi. Hoàng vô dạ bạch hổ cùng phong thua vận dụng như vậy hảo, làm chu tước sinh khí. Chu tước vừa giận hậu quả chính là, này một ít hỏa điểu tốc độ càng lúc càng nhanh lên. Hơn nữa, chuyên môn nhằm vào hoàng vô dạ. Phanh phanh phanh, tuyết bạch sắc quần áo bị thiêu không ít phá động, hoàng vô dạ mượn phong mà đi, không ngừng khiêu chiến tự mình. Những người khác cũng ở ứng chiến, chỉ có lạc yêu huyết vẫn luôn đứng ở một vị trí, nhìn lạc yêu huyết. Không phải hắn nhân phòng hảo, lớn lên xinh đẹp hỏa điệu cho hắn mặt mũi không hề công kích hắn, mà là kêu một ít hỏa tiễn một tới gần lạc yêu huyết, liền trực tiếp dập tát. Băng chi thánh linh hàn khí áp chế hết thể hỏa nguyên tố. Hoàng vô dạ còn tại chỗ thời điểm, lạc lâm hiên liền mang theo bọn họ nhân mã sông ra ngoài. Hắn nhìn về phía lạc yêu huyết nói, chín hoàng muội. Thánh tàng so hoàng vô dạ này một cái đoạn tụ muốn quan trọng nhiều, có lẽ có thể tìm được chưa khỏi ngươi thân thể biện pháp, ngươi không cần ở chỗ này cùng hoàng vô dạ này một cái không thích ngươi tiểu tử, lãng phí ngươi thời gian cùng tinh lực. Lạc yêu huyết đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạc lâm hiên, ngươi tìm chết, cũng dám nói nàng không thích ta. Không bố hàn khí thổi quét mà đến, ở như vậy hỏa vực bên trong, bọn họ thế nhưng cảm giác được lãnh. A a a Cho ta dừng tay, dừng tay a Lạc yêu huyết muốn tiêu diệt nói chuyện chọc giận chính mình lạc lâm hiên thời điểm. Chu tước đột nhiên hét lên lên. Thanh âm này là trực tiếp truyền vào lạc yêu huyết trong thai. Nó nói, vị cô nương này. Vị này mỹ lệ cô nương, vị này thiệt lương. Cô nương. Lạc yêu huyết mặt nạ hạ mặt trở nên càng thêm âm trầm lên. Hàng khí càng thêm không kiêng nể gì. Làm chu tước kêu một cái thấp thỏng a ô, ô ô. Ta cầu ngươi còn không được mẹ. Không chế một chút ngươi kêu biến thái hàn khí a Ở như vậy đi xuống, này một cái chu tức hỏa vực sẽ xong đời, một khi xong đời, các ngươi nhưng thứ gì đều không chiếm được a Thánh tàng, ta thật sự biết thánh tàng, ngươi đừng sang bậy. Liên tính là chủ nhân lúc trước thiết trí mắt trận thời điểm, phỏng trừng cũng không thể tưởng được có một cái như thế biến thái ra hỏa sẽ xâm nhập nơi này. Ngươi cho rằng, như vậy là được sao? Lạc yêu huyết lạnh lùng nói. Ta biết ngươi thử cái kia một thiếu niên, nếu là hắn bạch hổ ngự phong thuật có thể tránh né ta hỏa điểu loạn vũ, ta cho rằng đủ tư cách nói, ta cho các ngươi tới ta chu tức chi viêm tới ngâm một chút, tẩy bên lương tắm, đến lúc đó ngươi có thể mạnh mẽ phát gủ, mặc kệ hắn có thích hay không ngươi, gạo nấu thành cơm thực không tồi đâu. Kỳ thật ta, nam nhân không thích như vậy cường hạn nữ nhân, đặc biệt là ngươi loại này cường hãn không biên nữ nhân, ta có thể nói cho ngươi một ít độc nhất vô nhị kỹ xảo. Ngươi hảo hảo nói. Kia một bên, Chu Tước tại hạ lệnh làm hỏa điểu công kích Hoàng Vô Dạ. Bên này, Chu Tước túi người hạ khí lấy lòng lạc yêu huyết, xả tới rồi trời nam đất bắc. Nó hủy cô ta. Nó không thể không làm như vậy a. Nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ Chu Tước viêm vực liền xong đời, nó chính là cô phụ chủ nhân. Phanh phanh phanh. Ở Hoàng Vô Dạ ở rèn luyện chính mình thời điểm, bảy đại tông môn người cũng hấp tốc chạy đến. Bọn họ là tưởng uống một ngụm canh, không dám đắc tội lạc yêu huyết bọn họ, các làm các. Huyền Mặc nói, sư đệ, phía trước càng nguy hiểm, người ở chỗ này tu luyện thân pháp, sư huynh hãy đi trước. Hoàng vô dạ trả lời, huyền Mặc, lạc lâm hiên tên kia âm hiểm xảo trá, ngươi phải cẩn thận, đừng chúng nàng kế. Sư đệ yên tâm, những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết, hoàng vô dạ phóng thích sở hữu tiềm năng. Ấm ầm ẩm. Hòa điểu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đối nàng không khách khí. Ở một lần lại một lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua thời điểm, thân pháp rèn luyện cũng được đến đề cao. Tiếp theo, hoàng vô dạo phát hiện hỏa điểu càng ngày càng ít, thẳng đến mặt sau, một con đều không có. Chu tước tức giận nói, phục ngươi tiểu tử này, rõ ràng không nhiều lắm, nghị lực lại như thế kinh người. Bạch hổ kia lão đông tây là đi rồi vận, kinh người được đến ngươi như vậy một cái lợi hại người thừa kế. Bất quá đây là cái thứ nhất hình thức, chúng ta lại đến. Tiểu hỏa điểu biến mất, tới là một đám lửa lớn điểu. Có chu tức bản thể như vậy đại, khắp không chung đều bị che đậy. Không chung ở thiêu đốt ngọn lửa, mặt đất cũng đồng dạng ở thiêu đốt ngọn lửa. Lạc yêu huyết nói, ngươi còn chưa đủ a Đừng nóng nội a Đừng nóng nội. Ngươi xem nhân ra tiểu công tử đều không có sinh khí còn thực phiền cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ngươi cũng đừng quét nhân ra hay sao. Phanh phanh phanh! Này đó to lớn hỏa điểu chẳng những đại, hơn nữa tốc độ không thể so phía trước muốn chậm. Ba ba ba! Hoàng vô dạ như quỷ mị giống nhau lược ra, trốn tránh, chính là lại trốn không thoát chúng nó khổng lồ thân hình bọc đánh A. Hoàng vô dạ nói, thân pháp kỳ thật phía trước tu luyện không sai biệt lắm, đối phó bọn người kia, không chỉ là tốc độ là được nạch, còn cần phụ ta công kích thủ đoạn. Thanh long kiếm bị hoàng vô dạ cấp đem ra, thanh long giống tố. Thanh long kinh vũ. ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ một bên công kích, một bên tìm kiếm chúng nó nhược điểm, vì thế bọn họ liền dây dưa lên. Phanh phanh phanh. Thanh long kiếm, thanh long hóa vũ, tiểu tử, ngươi này vận khí không tồi a. Kia hai cái lao ra hỏa thế nhưng sẽ coi trọng cùng cá nhân. Chu tước thanh âm chuyển đến. Nếu ngươi động thanh long hóa vũ, như vậy chúng ta tiếp theo tới. Hòa điểu càng ngày càng hung hãn, vô tận độ lửa nhan sắc bên trong. Một đạo màu trắng thân ảnh xuyên qua, huy kiếm, chiến đấu, vẫn luôn vẫn duy trì bất khuất chiến ý. Liên hoàng vô dạ chính mình cũng không biết, cùng này một ít lửa lớn điểu chiến đấu rằng co bao lâu. Mệt mỏi liền dùng linh dược bổ sung thực lực, sau đó tiếp theo độc thủ. Ở giao thủ vô số cái hiệp lúc sau, hoàng vô dạ đột nhiên cười nói, tìm được rồi. Thanh long giống tố, ầm ầm ầm, Nhiều như vậy siêu sao hòa điểu, chu tước không chế chúng nó là khống chế bọn họ một cái điểm. Chúng nó hình thể rất lớn, hoàng vô dạ cân nhắc thật lâu mới tìm được. Một kích mệnh trung, tia hỏa điểu biến thành hư vô. Hoàng vô dạ lăng không nhảy lên, lại một lần công kích. Thanh long kinh vũ, thanh long mưa gió, thanh long tàn vũ. ầm ầm ầm. Cứ như vậy, nay một tảng lớn một tảng lớn vướng bận lửa lớn điểu, hoàn toàn biến mất. Một đạo đỏ như máu thân ảnh lướt quá. Lạc yêu huyết vì tránh cho Chu Tước lại một lần tới mệt nhọc nhà hắn tiểu dạ nhi, hắn trước đem người cấp che trở lại nói. Chu Tước đầy mặt hắc tuyến nói, đại nhân, đó là phu quân của ngươi, không phải ngươi tiểu tức phụ. Ngươi như vậy che chở, nhân gia sẽ thật mất mặt. Lạc yêu huyết cái kia khí a, này vốn dĩ chính là hắn tức phụ. Xem ra cần thiết muốn vứt bỏ này một cái giả thân phận, cũng tuyệt đối không nghĩ nam giả nữ trang. Lạc yêu huyết nói. Ngươi vừa rồi nói, cần phải giữ lời. Bằng không ta vừa giận, ngươi liền chờ khóc đi. Tiểu tử này ta thực thưởng thức, nếu không phải ta sớm đã tan mất, thật sự tưởng hảo hảo đem hắn cấp dưỡng. A, ngươi đừng a. Ta liền nói nói. Chu tước hét lên lên, nó đã cảm giác ra hỏa này một phát giận, hắn chu tức viêm vực đã xuất hiện vết rách. Nói cũng không được. Tiểu dạ nhi là của ta. Lạc yêu huyết ôm chặt trụ hoàng vô dạ, chiếm hữu dục mười phần. Hoàng vô dạ hỏi, làm sao vậy? Ngươi ở cùng Chu tức nói cái gì lặng lẽ lời nói? Lạc yêu huyết nói, đúng vậy. Đang nói lặng lẽ lời nói, thảo luận tiểu dạ nhi có thích hay không ta? Tiểu dạ nhi ngươi nói, ngươi thích buồn cung sao? Hoàng vô dạ nhìn phía lạc yêu huyết, sau đó trực tiếp gầm đi lên. Tiểu gia không thích nói, hoặc là liền hành động, trực tiếp phát, nào yêu cầu như vậy phiền thoái? Lạc yêu huyết khỏe miệng gợi lên một nụ cười liền giống như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt như vậy, đúng hay không, tiểu dạ nhi? lạc yêu huyết dây dưa đi lên, tại đây vô tận biển lửa bên trong, hai người tận tình tương hôn. chu tước quả thực là phục này một đội cầu nam nữ, vừa rồi kia một người nói cái gì? không thích? này như là không thích. quả thực hỏa hoa bắn ra bốn phía đến so với hắn chu tước viêm bực ngọn lửa đều phải tràn đầy. khu khu cụ, kia gì? Này dù sao cũng là rõ như ban ngày dưới, các người nếu là thật sự kia gì gì, ảnh hưởng không tốt. Nhanh lên tới ta chu tước viêm chỉ rửa rửa huyền lương tắm đi. Tuyệt đối siêu cấp có cảm giác, hắc hắc hắc. Một đoàn ngọn lửa, muốn đem bọn họ cấp mang đi, kết quả một đụng tới lạc yêu hết, biến mất không còn một mảnh. Chu tước cái kia vô lực à? Ta nói lão đại a, Người có thể hay không khống chế một chút, không chế một chút người hàn khí a. Bằng không ta như thế nào động thủ? Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, chính ngươi ngọn lửa quá yếu, trách bản tôn. Hàn khí lại càng thêm nguy hiểm vài phần. Chu tước nói, ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Ta cầu ngươi tổng được rồi đi. Viên ương tam a, ngươi nguyện ý từ bỏ? Tự nhiên là không muốn. Lạc yêu huyết cuối cùng áp chế hảo hàn khí, Chu tước đem bọn họ truyền tống tới rồi một cái dùng ngọn lửa tinh thạch tụ tiễn lên cung điện. Mà trước mắt đó là một mảnh vô tận hỏa trì. Này hỏa trì hoàn toàn nhìn không tới cuối, hỏa nguyên tố cũng vô cùng nồng đậm. Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh, này hỏa trì có thể so ngươi kia một cái đáng tin cậy nhiều, không biết có thể hay không mang đi. Lạc yêu huyết gật đầu nói, ơn, ta có thể thử xem. Lớn như vậy một cái hỏa trì, đến lúc đó ta cùng tiểu dạ nhi tẩy về ương tắm có thể càng phóng đến khai. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến. Ngươi ra hỏa này, ta là nói này hỏa chỉ đối với ngươi thân thể thực hảo. Ui ui ui, Các ngươi rốt cuộc đem không đem ta để vào mắt ta. Các ngươi hảo quá phân A. Ngay trước mặt ta nói lấy đi ta đồ vật. Lạc yêu huyết nói, làm sao vậy? Ngươi luyến tiếp. Dù sao ngươi cũng không dùng được. Vi hiếp chú tước, lạc yêu huyết căn bản không cần động thủ. Chỉ cần làm chính mình nhẹ nhàng một chút, buông ra đối hản khí áp chế. Liền có thể phi thường thuận lợi đe dọa Chu Tước. "Không không không, ngươi nói đúng. Dù sao ta không dùng được, chỉ cần các ngươi có thể dọn đi, vậy dọn đi thôi." Chu Tước nói. "Này một cái hòa trì, chính là chủ nhân đã từng sáng lập ra tới, há có thể là nói dọn đi là có thể dọn đi. Đến lúc đó vị này cô mãi mãi dọn không đi, liền không thể trách hắn." "Ai? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lại hung hãn nữ nhân?" Lạc Yêu huyết nói. Tiểu dạ nhi, như vậy chúng ta đi xuống thử xem. Nếu hữu dụng nói, chúng ta liền dọn đi. Hảo. Tiểu dạ nhi, yêu cầu ta cho ngươi thay quần áo sao. Vẫn là ta đến đây đi. Hoàng vô dạ thành thạo bái rất lạc yêu huyết. Trong lúc nhất thời, Chu tước ngây ngẩn cả người. Nam. Nam. Này quả thực là xét đánh giữa trời quang A. Tưởng tượng đến nó vừa rồi nói cái gì tiểu cô nương A. Tiểu tức phụ A. Kìa không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong, nhân ra là một người nam nhân A. Ô ô ô là ta mắt mù. Đại nhân, ta sai rồi. Ngươi nhất định phải đại nhân bất kể tiểu nhân qua A. Không cần cùng ta này một cái mắt mù điều chấp nhặt Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, cút cho ta. Nếu là dám nhìn lén, vô luận ngươi tránh ở nơi nào, ta đều sẽ đem ngươi bắt được tới. Là là là, ta tuyệt đối không có nhìn trộm, ta không dám A. Chu Tước che chắn chu Tước viêm chỉ bên này cảm ứng, thực mau nó cảm thấy không thích hợp a. Hai cái nam nhân. Nam nhân. Lạc Yêu huyết bị Hoàng Vô Dạ lột quần áo lúc sau, sau đó bị hung hăng đá tới rồi trong nước. Phong thích Hàn khí đe dọa Chu Tước hảo chơi đúng không? Ngươi cho rằng thân thể của ngươi chịu được đúng không? Ngươi quả thực là tìm chết a. Chu Tước hiện tại không dám nghe lén cũng không dám nhìn lén, cho nên Hoàng Vô Dạ cũng bạo phát. Lạc Yêu huyết nói: Tiểu dạ nhi, ngươi tức giận lời nói, lại thô bảo một chút đối ta đi. Đương nhiên, còn dùng ngươi nói, kỳ thật không nhiều lắm sự, ta này không phải sợ tên kia khi dễ ngươi sao. Ngươi đã quên tiểu ra là đang làm gì. Ta sẽ nhìn không ra tới ngươi chẳng uống. Tuy rằng được đến trí tôn đan điển được lợi không ít, nhưng là chân chính luyện dược thuật tăng lên, là ở sông qua ba tỏa dược tháp lúc sau. Hiện giờ nàng cũng coi như thượng là một cái thực lực không tầm thường luyện dược sư. Này yêu tinh dám trợn mắt nói dối, xem nàng không thu thập hắn một đốn. Hoàng vô dạ chậm rãi cởi bỏ quần áo, lạc yêu huyết tới gần muốn bỏ lên tới. Tiểu dạ nhi, ta tới giúp ngươi. Hoàng vô dạ chừng mắt hắn nói, không có cái kia tất yếu, ngươi cho ta hảo hảo phao. Kết quả hoàng vô dạ động tác rất chậm, cái này làm cho lạc yêu huyết tâm ngứa. Tiểu dạ nhi, ta tưởng ngươi bồi ta. Nhanh lên xuống dưới. Kết quả hoàng vô dạ chỉ là ở nước ao biên chơi chơi thủy. Nàng nói, này độ ấm quá nhiệt, ta trên người có hay không cái gì bằng chi thánh linh, cũng không có hàn độc linh tinh, đi xuống tự ngực a Đương nhiên, có ta a, Lạc yêu huyết đẻ lại hoàng vô dạ góp chân nhỏ, sau đó đem người cấp kéo xuống dưới. Phúc! Hắn đem người cấp tiếp ở trong lòng lực, cẩn thận ôm nói, yên tâm. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ làm tiểu dạ nhi không thoải mái. Cho ta hảo hảo phao. Ở hỏa trì bên trong phao. Đó là ở mặt ngoài trị liệu, tiểu dạ nhi chẳng lẽ không nghĩ thâm nhập trị liệu một chút? Lạc yêu huyết cười đến mị hoặc vô cùng. Ta hiện tại còn không có tính toán làm ngươi như vậy thoải mái, chờ xem. Hảo! Ta đây liền chờ tiểu dạ nhi vui vẻ thời điểm, lại thỉnh tiểu dạ nhi người trị liệu. Vì làm hoàng vô dạ vui vẻ, nay yêu tinh tự nhiên là đem sắc đẹp dụ hoặc bày ra tới rồi cực hạn, đi bước một làm hoàng vô dạ lâm vào trong đó, cuối cùng đạt tới nàng mục đích. Tiểu dạ nhi, ta còn không thoải mái. Không sai biệt lắm là đủ rồi, ngươi tưởng càng không thoải mái sao. Lạc yêu huyết phao hỏa trì lúc sau, thân thể trạng hướng cải thiện một ít. Này hỏa trì hiệu quả, là không tồi. Hỏi một chút nó như thế nào lộng đi, bất quá tám phần là sẽ không nói. Hoàng vô dạ nói. Quả nhiên, Chu tức nói, ta không biết ta. Ta thật sự không biết, đây là chủ nhân danh tác. Ta nói tuyệt đối là thật sự. Nếu là biết như thế nào dọn đi này chu tức viêm trì, ta đã sớm cầm lấy tới đưa cho đại nhân, nơi nào còn cần đại nhân tự mình dò hỏi. chu tước một cái không cẩn thận, liền thoáng nhìn hai người trên người kia màu đỏ ân ký. Hắn cái kia buồn bực ca. Nếu là chủ nhân biết hắn danh tác bị bọn họ hai người dùng là viên ương hí thủy, phòng trừng sẽ bị tức giận đến giết chết hắn. Hoàng vô dạ nói, xem ra ngươi là thật không biết. Lạc yêu huyết nói, bản tôn tới thử xem. Hoang vô dạ đối hắn nói, không cần quá mức ra sức, lực lượng vượt qua thân thể của ngươi thừa nhận năng lực, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nay Chu Tước Viêm chỉ tuyệt đối là một cái khó gặm xương cốt, là yêu huyết dùng hết biện pháp, dọn không đi. Hoang vô dạ nói, chết yêu tinh, để cho ta tới thử xem. Ngươi, Chu Tước sửng sốt. Hoang vô dạ thực lực, Chu Tước là biết đến. Cùng hắn bên cạnh này một vị đại nhân so sánh với, thật là kém quá xa. Vị đại nhân này đều dọn không đi, hắn sao có thể dọn đến đi. Hoàng vô dạ là thật sự không có biện pháp, bất quá nàng tưởng có lẽ lịch thiên âm dương đỉnh có thể làm được. Vì thế, hoàng vô dạ vận chuyển lịch thiên âm dương đỉnh, đi đem này hỏa chỉ cấp dọn đến trong không gian. Này một dọn, thành công. Hỏa chỉ, trước mắt không thấy. Chu tước viêm chỉ. Ta Chu tước viêm chỉ. Ngươi. Ngươi thật sự làm được này đối Chu Tước đả kích thật sự là quá lớn, Chu Tước khóc không ra nước mắt. Ngươi có cao cấp không gian thần khí, tuyệt đối là như thế này, bằng không dọn không đi. Hoàng vô dạ nói, ngươi nói, chỉ cần có thể dọn đi, này hỏa chỉ chính là chúng ta. Thực thích ngươi lễ vật, ta liền thu chứ. Chu Tước tức giận đến hụt máu. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi thật lợi hại. Chờ đi trở về lúc sau, ngươi tìm một chỗ, ta ở đêm này một cái hỏa chỉ cấp thả ra. Bất quá. Hoàng vô dạ hỏi chu tước, thứ này rời đi chu tước viêm vực lúc sau, ngọn lửa sẽ không đều biến mất đi. Các ngươi yên tâm. Đây chính là ta chủ nhân danh tác. Chỉ cần các ngươi ở không tổn hại nó dưới tình huống được đến nó, như vậy vô luận đặt ở nơi nào, nó đều là cái dạng này. Vậy là tốt rồi. Được đến một cái cung yêu tinh tắm gội, điều trị thân thể hỏa chỉ, như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng vô dạ hỏi, vậy ngươi ở đâu? Muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Cái này không thể nói, không thể nói. Cái gì không thể nói? là ngươi nói ngươi liền cấp bản tôn nói. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói. Thật sự không thể nói, ta chính là có nguyên tắc. Muốn thông qua chu tước mắt trận khảo nghiệm, nhất định phải ấn quy tắc tới. Không tôn luôn luôn làm lơ quy tắc, ngươi có thể thử xem. Đừng a Chu tước cảm giác ra đầu tê dại. Ta đều cho các ngươi khai nối thẳng xe tới rồi Chu Tức Viêm Điện, mà ta liền ở Chu Tức Viêm Điện bên trong, đại nhân ngươi cũng không cần khó xử ta, nhiều năm như vậy ta cũng không dễ dàng à. Ô ô, ô. Thanh Long cùng Bạch Hổ đều so với ta gặp may mắn trước giải quyết, ta còn chờ lâu như vậy, ta thật sự thực thẳng à. Chu Tức bắt đầu không nghe khóc thảm, Hoàng Vô Dạ cùng Lạc yêu huyết nghe phiền. Hắn nói, câm mồm. tiểu ra tìm chính là, có nhất định phạm vi kia một ít hảo thuyết. Hoàng vô dạ cười nói. Tuy rằng các ngươi là cuối cùng phá tan hỏa điểu vây công, rồi sau đó ở kia chu tức viêm chỉ bên trong ân ân ái ái thật lâu. Nhưng là có ta hộ giá hộ tống, các ngươi là cái thứ nhất đến này chu tức viêm điện người, dẫn đầu bọn họ một bước. Ta có phải hay không thực đủ ý tứ A? Còn tính có thể. Lại cho các ngươi một tin tức, chính là đệ nhất tổ đi trước kia một ít người, đã tới gần chu tức viêm điện, các ngươi nhanh lên hành động A. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, chúng ta đi, không thể làm lạc lâm hiên cấp giành trước. Hảo, ta nghe tiểu dạ nhi, bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này, tìm kiếm chu tức nơi. Gia hỏa này tuy rằng túng, nhưng là trốn rất khó tìm. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết tại đây đại điện bên trong đi rồi thật lâu đều không có tìm được, nhưng thật ra nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Huyền Mặc bị vây công, lạc lâm hiên lạnh lùng nói, Huyền Mặc công tử. Ngươi nếu là hiện tại rời đi, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, Huyền Mặc trực tiếp dùng hàn kiếm nói cho Lạc Lâm Hiên đáp án. Chiến, Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh, đi hỗ trợ. Không rút. Ngươi không nghĩ tấu Lạc Lâm Hiên sao? Không nghĩ tấu, muốn giết. Lạc yêu huyết đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chẳng qua còn chưa tới bọn họ ra tay thời điểm, đột nhiên một cái chu tức ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Lạc Lâm Hiên nói ở kia một bên cho ta truy nhất định phải đuổi theo Chu Tước Huyền Mặc không nói hai lời muốn đuổi theo đi Hoàng Vô Dạ nói Huyền Mặc từ từ sư đệ các ngươi lại đây nhìn đến Hoàng Vô Dạ Huyền Mặc trên mặt hàn ý thiếu không ít Hoàng Vô Dạ nói kia tuyệt đối không phải Chu Tước là bấy dập không cần cùng Lạc Lâm Hiên bọn họ đuổi theo Huyền Mặc nói ừ chúng ta đi Hoàng Vô Dạ nói Lạc Yêu Viết nói Tiểu dạ nhi, cùng nhau tách ra hành động, hiệu suất muốn mau một chút. Mang theo gia hỏa này làm cái gì? Huyền Mặc nói, là ta đi theo sư đệ. Kia còn không phải giống nhau. Tiếp theo, có không ít chu tước ảo ảnh xuất hiện. Này một ít ảo ảnh nhìn đến lạc yêu huyết đều không túng, không sợ hãi, tuyệt đối là giả, căn bản tưởng đều không cần tưởng. Hoàng vô dạ không có hành động, Huyền Mặc tự nhiên bất động như gió. Hoàng vô dạ liền buồn bực. Chu tức tên kia rốt cuộc tránh ở địa phương nào đi. Bảy đại tông môn người cũng tới rồi, bọn họ nhìn đến nơi nơi đều là Chu tức ảo ảnh. Kết quả một đám tại đây Chu tức viêm điện bên trong lại truy lại chạy, kỳ thật cực kỳ buồn cười. Bọn họ gặp được quá bọn họ, bọn họ không dám tới tìm phiên thoái. Hoàng vô dạ nói, này Chu tức đang làm cái gì a? Lạc yêu huyết trả lời, ta tưởng là gia hỏa này quá nhàng chán, mới làm ra chuyện như vậy tới. Tìm nửa ngày không có một chút manh mối, lúc này, đột nhiên một người phát đi lên. Này một người, là Lạc Lâm Hiên. Lạc Lâm Hiên nói, chín hoàng muội chín hoàng muội ta thực thích ngươi, ngươi gả cho ta đi. Hoàng vô dạ mặt nháy mắt đen xuống dưới, Lạc yêu huyết mặt cũng màu đen hoàn toàn. Lạc Lâm Hiên, ngươi tìm chết. Ta ở rể, ở rể còn không sấn sao. Lạc Lâm Hiên nhằm phía Lạc yêu huyết, ra hỏa này bổ phát ra tới cực kỳ lực lượng cường đại. Thế nhưng tưởng bá vương ngạnh thượng cung. Frank! Lạc yêu huyết cùng Lạc Lâm Hiên giao thủ, hôm nay nhất định phải tiêu diệt ra hỏa này. Huyền mặc muốn đi hỗ trợ, lại bị Lạc yêu huyết cấp ngăn trở. Bảo vệ tốt tiểu dạ nhi, người này giao cho ta. ầm ầm ầm Khủng bố hàn khí bạo phát ra tới, Chu Tước lúc này vô cùng kinh hồn táng đảm A. Cái này, chơi lớn! Thiên A! nay một người nam nhân như thế nào sẽ thích đánh người? Hiện giờ đánh người toàn thân buộc phát ra tới hàng khí, làm nó chu tức viêm vực phi thường nguy hiểm a Chẳng qua, đã bỏ vào đi đồ vật, hoàn toàn thu không trở lại a Hoàng vô dạ ánh mắt rừng ở kia phát cùng lạc lâm hiên trên người, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Không thích hợp. Huyên mặc nói, bọn họ truy kêu một ít giả chu tức, vấn đề hẳn là xuất hiện ở kia một loại đồ vật trên người. Chu tức, ngươi làm cái gì? Chu tức run bẩn bật không dám nói. Liên ở ngay lúc này, lại một người vọt lại đây. Tiểu Mỹ Nam, ta tới. Từ lại đây, là trường hoan tông tông chủ một tông chủ. Hiện nhiên, nàng cũng chứ kia chu tức nói. Frank. Huyền mặc nháy mắt ra tay, kia một tông chủ cười nói, còn có một cái tuấn, không tồi không tồi. Bản tông chủ hôm nay đều bắt lấy. Hiện giờ toàn bộ chu tức viêm điện, trực tiếp loạn thành một đoàn. Ẩm Ẩm Ẩm. Lạc yêu huyết cùng lạc lâm hiên đánh lên. Huyền Mặc đang ở cùng một tông chủ giao thủ. Hoàng vô Dạ sắc mặt trầm xuống, hiện tại loại này quỷ tình huống cần thiết nhanh lên thay đổi. Chu tước ở bọn họ trong thân thể thả thứ gì, làm này một ít người phát cuồng. Phát cuồng tuy rằng phát cuồng, nhưng là lại sẽ không nhận sai người. Nếu dùng ảo trận làm cho bọn họ sinh ra ảo giác nói, có lẽ có thể làm cho bọn họ rời đi mục tiêu. Hoàng vô Dạ bắt đầu cướp đoạt bạch hổ cho nàng lưu lại các loại trận pháp đồ vật. Rốt cuộc tìm được rồi một cái đáng tin cậy hảo trận. Hoàng vô dạ bắt đầu bố trí hảo trận, sau đó hô, yêu tinh, huyền mặc. Đừng với bọn họ động thủ, đến ta phía sau tới. Lạc yêu huyết tuy rằng phi thường chán ghét lạc lâm hiền, hận không thể diệt trừ cho sàng khoái, nhưng là lại vẫn là thực nghe hoàng vô dạ nói. Nói dừng tay liền dừng tay, ngoan ngoãn về tới hoàng vô dạ bên người. Huyền mặc cũng nhanh chóng lui lại, lạc lâm hiền cùng một tông chủ muốn truy lại đây. Kết quả hai người cho nhau xem đúng rồi viêm. Hào Tuấn. Hào Tuấn. Một tông chủ si ngốc nhìn Lạc Lâm Hiên. Lạc Lâm Hiên cũng giống nhau. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau, dây dưa ở bên nhau. Hoàng vô dạ vỗ tay nói, thành công. Tiếp theo, nàng vận chuyển linh hồn lực, lại một lần ra cố này một cái trận pháp, làm cho bọn họ lâm vào càng sâu. Hoàng vô dạ nói, đi. Yêu tinh. Kết quả Lạc yêu huyết như cũ không đi. Hoàng vô dạ nói, yêu tình, ngươi không đi, chuẩn bị xem tuần không thành. Bản tôn muốn giết hắn. Hiện tại động thủ, hắn từ hoàn cảnh bên trong ra tới liền không hảo chơi. Ngươi không cảm thấy chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn sẽ càng thêm khó chịu sao? Nói cũng là, chúng ta đi. Bọn họ tìm thật lâu, không có tìm được Chu Tước. Kết quả là, lạc yêu huyết tản ra hàn khí uy hiếp Chu Tước. Chu Tước nói, đại nhân, như vậy cũng vô dụng. Ngươi sẽ chỉ làm không gian hỏng mất Vừa rồi ngươi cùng người nọ thời điểm chiến đấu Toàn bộ chu tức viêm vực đã không xong Ngươi đừng sang bậy Đừng A Mạnh bạo không được, tới cường cũng không được Hoàng vô dạ kéo lại lạc yêu huyết nói Yêu tinh, ngươi hàn khí chu tức viêm vực không chịu nổi Vậy thử xem ngàn tuyết hàn thủy uy lực như thế nào Lợi dụng nịch thiên âm dương đỉnh áp chế liệt dương chi viêm Sau đó đem ngàn tuyết hàn thủy cấp lộng ra tới Nháy mắt Một tầng băng tràn ngập toàn bộ chu tức viêm điện. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, huyền mặc, tinh thần lực tản ra, cảm thụ một chút này chu tức viêm điện độ ấm, cái nào địa phương độ ấm hơi chút dị thường một chút. Ba người tinh thần lực tản ra, Hoàng vô dạ nói, tìm được rồi. Nàng tuyết hàng thủy không đủ để tạo thành chu tức viêm vực hóng mất, nhưng là này lực lượng không yếu, chu tức có thể khiêng được, nhưng là mặt khác đổ vật lại khiêng không được. Lược tới rồi một chỗ hỗn độn hậu viện lúc này ngàn tuyết hàn thủy hàn khí chậm rãi tan đi, một khối xấu hoặc cục đá đột nhiên nhảy đi ra ngoài, chạy. mà lạc yêu huyết tốc độ thực mau, trực tiếp đem nó cấp đông lạnh trụ, làm nó hoàn hoàn toàn toàn chạy không thoát. hoàng vô dạ đi qua, nhấc chân dẫm tới rồi này một cục đá trên đỉnh nói, chạy, chạy cái gì chạy? ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? anh anh anh, các ngươi hảo hung a, ta chỉ là một khối bình thường cục đá quái các ngươi như thế nào có thể như vậy thô bạo? một cái đang thương hề hề thanh âm từ cục đá bên trong truyền ra tới hoàng vô dạ nói người trang người tiếp tục tráng a tăng lớn hạc khí tiếp tục đông lạnh lạc yêu huyết nói hảo đông lạnh thủ so sức chịu đựng ai sợ ai Á a a lúc này chu tước phát điên hô ra tới ta nhận thua ta nhận thua còn không được sao lạc yêu huyết tay vừa động Lớp băng vỡ vụn, kia một cục đá rốt của khôi phục tự do, nó bất đắc di nói, coi như các ngươi lợi hại. Các ngươi tàn nhẫn, các ngươi tìm được ta, ta nhận tài. Hoàng vô dạ cười nói, nhận tài liền hảo, kế tiếp nên chúng ta nói nói chuyện chính sự, ngươi cảm thấy đâu. Chu tức hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng vô dạ nói, rất đơn giản, phi thường đơn giản, ta muốn tứ tượng thánh tàng một cái thánh vật chi nhất, giao ra đây đi. Ta không có, không có thanh long kiếm bị hoàng vô dạ rút ra, tại đây một cục đá thượng để lại một đạo hoang ngân. Chu tước tiền bối, đều như vậy, ngươi tốt nhất ngoan một chút, biết không? Anh anh anh, các ngươi cầm đi kia chu tước viêm chỉ còn chưa đủ sao. Thế nhưng, thế nhưng còn muốn đối với ta như vậy. Hoàng vô dạ nói, đương nhiên không đủ, ngươi rốt cuộc là trả lại là không giao. Ta, ta, ta giao. Chu Tước cuối cùng vẫn là không có cốt khí đáp ứng rồi. Cục đá, như cũ vẫn là một khối phá cục đá. Lúc này, một bó xích hồng sắc quang mang từ kia cục đá bên trong lao ra, biến thành từng đạo sợi tơ. Này sợi tơ ở nháy mắt bệnh thành một kiện quần áo. Hơn nữa vẫn là một kiện nữ nhân quần áo, Chu Tước nói, chính là thứ này, các ngươi ba nam nhân, có cái gì hả mớn? Nay quần áo thật sự rất đẹp, hắn đều có thể tưởng tượng tiểu dạ nhi mặc vào nó bộ dáng. Lạc yêu huyết không nói hai lời lấy ra kia một kiện quần áo, cười nói, muốn. Như thế nào có thể không cần. Đại nhân, ngươi đừng chạm vào A. Ngươi chạm vào sẽ hủy diệt này một kiện chu tức viêm y Chu tức nói. Lạc yêu huyết thực mau đem này một kiện quần áo, nhét vào hoàng vô dạ trong tay, cười nói, tiểu dạ nhi, nhanh lên thu hồi tới. Các ngươi thật đúng là muốn A. Ta lời nói trước nói ở phía trước. Này một chu tức viêm y, nhưng không có bao lớn tác dụng, đồ có này biểu, không, có lực phòng ngự. Chỉ có thể đủ đổi thành đủ loại kiểu dáng các loại nhan sắc, một kiện quần áo đỉnh toàn bộ quần áo. Hoàng vô dạ nói, "Chu Tước, ngươi nhưng đừng gạt người a." Chu Tước mắt trợn bên trong thánh vật, lại là như vậy hô cha. "Nga, còn có một chút tác dụng, đó chính là tăng mạnh hỏa nguyên tố, thật sự đã không có. Ta tuyệt đối không dám có nửa câu lời nói dối." Ta thể với trời. Hoàng vô dạ xác định, gia hỏa này nói chính là thật sự. Chu tức nói, này nhiều trách ta, trách ta nhất không thảo chủ nhân thích, sau đó. Sau đó chủ nhân liền lộng một cái như vậy không đi tâm tín vật, ô ô ô, ta hào thảm. Ta không muốn sống nữa. Ngươi không phải sớm đã chết sao. Hoàng vô dạ nói, anh anh anh, các ngươi quá tàn nhẫn, ta rứt khoát một đầu đâm chết tính. Vẫn là thôi đi. Ngươi đâm tường, thương chính là tường. Hoàng vô dạ cầm chu tước viêm y gì hỏi, Huyền Mặc, thứ này giao cho ta bảo quản có thể chứ? Huyền Mặc nói, giao cho sư đệ bảo quản tự nhiên có thể, bất quá sư đệ không thích hợp này quần áo, không biết đêm cô nương có thể hay không thích. Đêm cô nương nếu mặc vào này quần áo sẽ như thế nào phong hoa tuyệt đại. Huyền Mặc ở trong óc bên trong câu họa ra quần áo bức họa quần tròn, chỉnh trái tim đều đều có chút mau. Hoàng vô Dạ nói. Hảo a, ta có thể đi hỏi một chút nàng." Huyền Mặc khẽ gật đầu, sau đó mê mang nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, "Sư đệ, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Hoàng Vô Dạ có chút kinh ngạc, nàng cười nói, "Huyền Mặc, ngươi vừa rồi thế nhưng thất thần." Suy nghĩ một chút sự tình, Huyền Mặc thấp giọng nói, "Ta nói ta có thể hỏi hỏi nàng, nếu nàng thích, ta cho nàng tự nhiên không ý kiến. Thứ này đối ta tác dụng không lớn." Đợi khi tìm được tứ tượng thánh tàng lúc sau phỏng trừng là duy nhất dùng đến địa phương. Hoàng vô dạ nói. Kiệt nhưng không nhất định. Lạc yêu huyết mắt tím liệm diễm vô cùng nhìn hoàng vô dạ. Đương nhiên, bắt được này chu tức viêm y cũng không có kết thúc. Hoàng vô dạ hỏi, chu tức. Bạch hồ nói, ngươi biết tứ tượng thánh tàng bên trong có bao nhiêu loại thần hỏa, đúng hay không? Thần hỏa. Ngươi hỏi thần hỏa làm gì? Trên người của ngươi đã có một loại. Tham nhiều chính là sẽ chơi hỏa. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, có bản tôn ở. Cái gì thần hỏa có thể đốt được ta tiểu dạ nhi, làm ngươi nói liền nói. chu tức nói, nhà ta kia một cái chủ nhân, thích nhất thu thập thần hỏa. Hắn dùng hết cả đời thời gian, tổng cộng thu thập tới rồi bảy loại thần hỏa, mỗi một loại thần hỏa đều là trí dương thần hỏa. Ở hắn ngã xuống phía trước, hắn vì tránh cho thần hỏa chạy ra tác loạn. Này không toàn bộ đều phong ấn tại tứ tượng thánh tàng bên trong. Các ngươi muốn thần hỏa, liền đi tìm thánh ẩn dấu. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bảy loại. Thế nhưng có bảy loại. Nếu là có thể được đến kia bảy loại, chữa trị nghịch thiên âm dương đỉnh nhiệm vụ, cũng liền có thể hoàn thành một nửa. Tứ tượng thánh tàng, vô luận như thế nào đều phải tìm được. Chú tức nói, ta biết đến cũng nói, đừng hỏi ta thánh dấu ở nơi nào, ta cũng không biết hết thể tùy duyên đi, ta mệt nhọc, ta có thể ngủ sao? hắn hỏi. kết quả hoàng vô dạ nói, đương nhiên không thể, tín bận đâu, ta tới tay, tin tức đâu, ta đã biết, nhưng là còn có một chút sự tình, ngươi đã quên? còn có cái gì? ta như thế nào không biết? linh kỹ, hoàng vô dạ nói, linh kỹ, ta mới không có gì linh kỹ đâu, chu tước, ngươi muốn hay không nhỏ mọn như vậy a? Thanh Long cùng Bạch Hổ đều hào phóng cấp linh kỹ, ngươi lại vắt chảy ra nước. Người trẻ tuổi A. phàm là phải có cái độ, tu luyện quá nhiều cũng không hào không phải sao. Vậy ngươi trước lấy ra tới, cho ai dùng cũng không liên quan chuyện của ngươi. Không có. Không có chính là không có. Lạc yêu huyết đi qua, nói, thật sự không có sao. Hàn khí dọa người. Chu tức nói, tính tính. Dù sao ta đều phải biến mất. Linh kỹ cho ngươi cũng không có gì. Cho cho cho. Một đạo màu bạc quan mang, đột nhiên bao phủ ở hoàng vô dạ. Tiếp theo, hoàng vô dạ cả người đều là điện. Ngươi làm cái gì? Lạc yêu huyết ngây ngẩn cả người. Huyền mặc cùng lạc yêu huyết đi tới gần hoàng vô dạ, kết quả toàn bộ đều bị điện. Cao cường độ điện lực, cũng may mắn bọn họ thể chất cường cường hãn, đổi làm là một cái thực lực không đủ ngạnh, đã sớm biến thành than cốc Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lạc yêu huyết lạnh lùng nói. Lúc này, hoàng vô dạ mất đi ý thức. Kia một khối phá cục đá đều xuất hiện vết rách. Chu tức nói, ô oh, ô oh, oh. ta cũng không có biện pháp A. Ta. ta này công pháp truyền thừa qua biến thái, cho nên không dám lấy ra tới. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tìm một cái người thừa kế A. Được đến này truyền thừa, nhất định phải trước hấp thu xong này truyền thừa bên trong điện lực. Này muốn hấp thu bao lâu? Lạc yêu huyết hỏi. Mau một chút thiên phú tốt mấy trăm năm, chậm một chút mấy ngàn nghiệm năm bộ dáng. Chu Tước trả lời. Lạc yêu huyết quả thực muốn giết người. Ngươi như thế nào không nói sớm. Lập tức bị điểm ngây ngốc lúc sau, hoàng vô dạ hoa tốt kính mới khôi phục lại đây. Toàn thân điện lực mười phần, nàng cảm giác chính mình thành một cây điện cao thế tuyến. Một bước linh kỹ xuất hiện ở linh hồn của nàng hải bên trong, Chu Tước điện vực. Đây là một bộ linh kỹ. Lấy điện chi lực vì công kích linh kỹ. Điện lưu ở trong thân thể chạy qua, nhưng thật ra không thế nào thống khổ, chỉ có thể học được thuận theo. Nàng mở hai mắt nhìn về phía lo lắng lạc yêu huyết cùng huyền mặc, nói, ta không có việc gì. Nay một bước công pháp sẽ không thương tổn chủ nhân, chỉ biết thương tổn những người khác, ta vận chuyển công pháp. Chầm rãi hấp thu này lôi điện chi lực thì tốt rồi. Hoàng vô dạ ngồi xuống nhập định tu luyện, đương nhiên không quên nhắc nhở lạc yêu huyết có thể từ chu tức nơi này xảo trái nhiều ít đồ vật, liền xảo trái nhiều ít tới. Lạc yêu huyết tuấn lệnh, bắt đầu uy hiếp chu tước Ngươi này quỷ đồ vật, đem nhà ta tiểu dạ nhi biến thành như vậy, còn không muốn cấp bồi thường. Ngươi tin hay không ta diệt ngươi? Ô ô ô đại nhân, ngươi không cần giống như thổ phỉ a Ta sợ quá. Mặt khác một bên, hãm sâu ảo trận lạc lâm hiên bừng tỉnh lại đây. Ký ức trở về. Chính là bên cạnh lại là một cái lao bà. Trong nháy mắt, lạc lâm hiên sát ý bảo trướng, vương tay trực tiếp bóp lấy mộ tông chủ huyết hầu. Khu khu cụ Một tông chủ trực tiếp bị dọa hồn phi phách tán. Nàng. Không phải hoàng vô dạ sao? Như thế nào là vị đại nhân này? Ô ô ô Đại nhân, chúng ta là bị ám toán. Ta. Ta cũng là vô tội, là ngươi. Là ngươi cưỡng bách ta. Ta biết ta này bà thím trung niên không xứng với đại nhân, nhưng là nhìn đến mục tông chủ mặt, lạc lâm hiên thật sự tưởng phun. Từng đợt chu tức tiếng kêu truyền đến, lạc lâm hiên đánh một cái ấn ký hoàn toàn đi vào mục tông chủ mai tâm. Chờ ta xong xuôi sự lúc sau, lại đến lấy ngươi này lao bà mạng chó. Mục tông chủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong rồi, xong rồi. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mạng sống, nàng không muốn chết ta. Lạc lâm hiên vọt qua đi liên nhìn đến lạc yêu huyết cùng huyền mặc canh giữ ở hoàng vô dạ bên người, cả người là điện, thực không bình thường, chẳng lẽ hắn được đến thánh tàng bà bối. Và anh Lạc lâm hiên ra tay, lạc yêu huyết nói, lạc lâm hiên, thế nào? Cùng kia một cái lao bà đánh rất lửa nóng, ngươi như thế nào bỏ được đến nơi đây tới? Lạc lâm hiên vô cùng phẫn nộ, hắn bi thương muôn chết nói, chín hoàng vội, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta! Ta rõ ràng! Cho ta cơm mồm. Ầm ầm ầm. Hai người khai đại, bảo hộ Hoàng vô Dạ nhiệm vụ, giao cho Huyền Mặc. Lúc này, Chu Tước thét to, các ngươi đi mau. Ta muốn biến mất, Chu Tước Viêm vực cũng muốn biến mất. Hoàng vô Dạ cũng tỉnh lại, tuy rằng điện còn không có hấp thu xong, nhưng là cần thiết rời đi. Đi. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lược bay đi ra ngoài, vừa lúc gặp Lạc Lâm Hiên người. Lạc Lâm Hiên lạnh lùng nói, "Cho ta ngăn lại Hoàng vô Dạ." Frank. kết quả, kia một ít người một tới gần hoàng vô dạ, bạch bạch bạch. a, bị điện không phải giống nhau thảm. một tông chủ cũng vọt đi lên, nàng nói, đại nhân, ta giúp ngươi. vô luận như thế nào, đều phải ngăn lại hoàng vô dạ. chính là hoàng vô dạ trên người kia điện lực rất mạnh, ngăn lại bọn họ không có cửa đâu. ầm ầm ầm. chu tước viêm vực hoàn toàn biến mất, bọn họ làm lại về tới này sa mạc bên trong. Lửa cháy vượt sâu ngọn lửa biến mất, đột nhiên một cái suối phun từ dưới nền đất lao ra, sai hướng về phía chung quanh một tảng lớn sa mạc. Thực mau, chung quanh sa mạc trở nên đã ưa nướt lên, trong chấp mắt công phu, biến thành một mảnh ốc đảo. Này quả thực là kỳ tích. ầm ầm ầm. Lạc yêu huyết cùng Lạc Lâm Hiên còn ở giao thủ. Những người khác vây quanh lại đây, hoàng vô dạ cũng không hấp thu này điện chi lực, mà là tùy ý nàng ngoại phóng. Nàng cười lạnh nói. Các ngươi không phải muốn bắt lấy tiểu ra sao? Tới bắt ta. Nếu có thể chào được, xem như các ngươi bản lĩnh, ta sẽ không phản kháng. A. Có người không tin cái này ta, trực tiếp vọt đi lên muốn bắt lấy hoàng vô dạ. Kết quả bị điện bất tỉnh nhân sự. Phanh phanh phanh. Những người khác cũng không dám thượng. Đại nhân, chúng ta không động đậy hoàng vô dạ A. Đại nhân. Một đám phế vật. Lạc lâm hiên phẫn nộ không thôi. Lúc này vô số đạo khủng bố hơi thở tới gần, lạc yêu huyết người tới, lạc yêu huyết lạnh lùng nói, sắc, toàn bộ đều cho ta giết, đi mau, đi, không động đậy hoàng vô dạ, không đối phó được lạc yêu huyết, lạc lâm hiên chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, lạc yêu huyết lạnh lùng nói, truy, là, chạy chạy, truy người truy người, trung quanh chỉ để lại hoàng vô dạ, huyền mặc còn có lạc yêu huyết, lạc yêu huyết vọt qua đi ôm lấy hoàng vô Dạ Lách cách lách cách, điện lưu chuyển khắp lạc yêu huyết toàn thân. Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh, nhanh lên buông tay. Không bỏ. Người nhà nếu là điện hỏng rồi làm sao bây giờ? Yên tâm. Sẽ không. Lạc yêu huyết cổ nén, bị điện tư vị không dễ chịu. Hoàng vô dạ không thể nhịn được nữa, tránh thoát hay nói, ly ta xa một chút Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ta chính là giống ôm người một cái. Muốn ôm cũng có thể chờ ta đem lôi điện chi lực hấp thu xong rồi lại nói. Sẽ không thật sự muốn mấy trăm năm đi. Ta đối ta chính mình có tin tưởng. Chính là vô pháp tới gần tiểu dạ nhi, hắn cảm giác thật là sống một ngày bằng một năm A. Kia linh tuyền còn ở phun trào bên trong, chung quanh linh lực trở nên càng thêm nồng đậm. Phía trước mặt trời trói trang sa mạc lúc này biến thành tu luyện thánh địa. Hoàng vô dạ nói, nơi này có thể làm ta đem hoàng dung binh đoàn bí mật căn cứ. Đến hảo hảo quy hoạch một chút. Lạc yêu huyết khó chịu, cũng để cho người khác khó chịu. Ta nói ngươi, nếu chu tức mắt trận ngươi cũng đi vào, đồ vật chúng ta cũng tìm được rồi. Ngươi có phải hay không nên trở về ngươi Đông Hoàng Tông? Huyên Mặc nói, tứ tượng thánh tàng bên trong, còn giữ lại cuối cùng một cái mắt trận. Tứ tượng Vì Phong, Vũ, Lôi, Điện, bốn loại thiên tướng, như vậy cuối cùng một cái đó là Huyền Vũ bảo vệ cho mắt trận. Này đại biểu thiên tương là lôi. Ta suy đoán, phòng trưng này một cái mắt trận, sẽ ở lôi vực. Hoàng vô dạ nói, có cái này suy đoán, sẽ không không có đầu mối. Huyền mặc ngươi tính toán khi nào xuất phát đi huyền vũ mắt trận. Kia chính là trong đó trí dương thần hỏa. Nàng lúc này như cũ phi thường gấp không chờ nổi muốn được đến. Đáng tiếc phong linh lâm vào ngủ say bên trong cắt đứt cùng nàng liên hệ, bằng không nàng có thể nói cho hắn này một cái tin tức tốt nếu hắn bỏ lỡ, vậy chờ đến lúc đó tìm được rồi, cho hắn một kinh hỉ đi. Huyền Mặc nói, ta lập tức xuất phát. Tìm được tứ tượng thánh tàng, cấp bách. Hoàng Vô Dạ nói, Thiên Hảo, ta thực mau xử lý xong Ninh Châu bên này sự tình, đến lúc đó ta cũng đi trước lôi Châu một chuyến. Ân. Huyền Mặc phi thường sảng khoái đi rồi, lạc yêu huyết lại thói quen tính đi lâu chủ Hoàng Vô Dạ, kết quả lại một lần bị điện. Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh là người bảo vệ cho nơi này. Chúng ta trở về. Hảo. Tiểu dạ nhi ta mang theo người đi. Mau. Vẫn là thôi đi. Ta chính mình tới. Tới rồi thương long đế đều thời điểm. Hoàng vô dạ tìm một cái cách biệt phòng tu luyện bế quan. Phòng không gối chiếc lạc yêu huyết Chỉ có thể phòng không gối chiếc độ nhật. Đại tiểu thư. Phượng công tử tốc độ tu luyện cực nhanh. Đã thất phẩm địa linh sư. Ngươi nói có phải hay không nên. Mục vân hoan nói. Thất phẩm. Nếu là cựu phẩm đỉnh nói, vậy càng tốt. Bất quá buồn tiểu thư chờ không được đã lâu như vậy, đi chuẩn bị đi. Là. Đại tiểu thư. Mục tông chủ vẫn luôn ở vào lo lắng hãi hùng bên trong, sợ lạc lâm hiên tới sát nàng. Mục tông chủ bất mãn nói, người nào a Rõ ràng ta mới là nữ nhân, ăn sạch sẽ lúc sau thế nhưng đối ta như vậy mắt lạnh tương đối. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một ít động tính. Ai? Một cái bạch tí ghi nhân xuất hiện, hắn mặt vô biểu tình nói, chúng ta công tử cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, nhị là giết hoàng vô dạ chết lại, công tử chỉ cho ngươi nửa tháng thời gian. Hai cái đều là chết, nhưng là có một cái có thể sống lâu một đoạn thời gian, tranh thủ càng nhiều cơ hội. Một tông chủ là một cái người thông minh, tự nhiên lựa chọn người sau. Hảo! Ta sẽ ở nửa tháng thời gian trong vòng, nghĩ mọi cách giết hoàng vô dạ, nhưng là... Nhưng là kêu tiểu tử bên người có cao thủ bảo hộ, không phải chúng ta trường hoàn tông có thể đối phó được. Kia một ít cao thủ, chúng ta tự nhiên sẽ ngăn lại, ngươi chỉ cần giải quyết hoàng vô dạ liền hảo. Mục tông chủ nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt, còn thỉnh công tử yên tâm. Nghe lời liền hảo, công tử có thể làm ngươi sống đến bây giờ, đã là lớn nhất ban ân. Công đạo xong sự tình, người này liền lập tức biến mất. Mục tông chủ sắc mặt tâm trầm. Ban ơn, này cũng gọi là là ban ơn. Các ngươi bước ta, bước đi. Muốn giết ta, ta nhất định phải cho các ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Hoàng vô dạ cuối cùng là đem kia điện lực cấp áp chế xuống dưới. Hoàng vô dạ xuất quan, lạc yêu huyết muốn cùng hoàng vô dạ thân thiết một chút. Tiểu dạ nhi, ta lãnh. Hỏa chí còn chưa đủ sao. Hỏa chí nơi nào đủ, ta chính là muốn tiểu dạ nhi. Cũng xem ra hỏa này nhẫn đủ vất vả. Hoàng vô dạ không có đẩy ra hắn, nhưng là Trường Hoan Tông thế nhưng đưa tới thư mời, bởi vì Trường Hoan Tông sắp triệu khai một hồi đại hỷ sự. Trường Hoan Tông đại tiểu thư muốn kết hôn, này kết hôn đối tượng đó là Vi Lan Quốc Vượng Yêu Đại Tướng Quân. Phượng Yêu kết hôn, Trường Hoan Tông mời Hoàng vô dạ này một cái cháu trai đi uống rượu mừng. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, Trường Hoan Tông rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ, như vậy chúng ta cũng không cần phải chờ đợi. Hoàng vô dạ không có hứng thú, lạc yêu huyết trong lòng tức giận không thôi. Trường Hoan tông, bản tôn nhớ kỹ. Hoàng vô dạ nói, làm hoa tẫn, ám ảnh bọn họ lại đây, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Là đêm hoàng dòng binh đoàn trung tâm cao tầng toàn bộ ở trước tiên tụ tập lại đây, hoàng vô dạ đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu gia muốn động thủ. Muốn động thủ diệt trường Hoan tông. Nay chiến rất nguy hiểm, cho nên nhất định phải nghe lệnh hành sự. Hoa tẫn. Trường Hoan Tông bản đồ Tiểu lão bản, ở chỗ này Hoàng vô dạ mở ra bản đồ Bắt đầu cho mỗi một đội người bố trí nhiệm vụ Muốn đại chiến một hồi Trang bị cũng không có thể thiếu So với trường Hoan Tông Bọn họ ưu thế là đan dược cùng độc dược Hoàng vô dạ dùng nhanh nhất Tốc độ phê lượng luyện chế các loại độc dược cùng đan dược Đêm Hoàng dòng binh đoàn thượng Tầng cao thủ như cũ là không nhiều lắm Hoàng vô dạ đi luyện đan sư công hội một người Cấp ra tới báo thủ đủ để cho luyện đan sư công hội động tâm. Đến nỗi sợ bại lộ thân phận, Hoàng vô dạ nói, ta nơi này dịch dung đan tùy tiện dùng, chỉ cần các ngươi dám lên chiến trường. Hảo, chúng ta đây đáp ứng. Hoàng vô dạ đối Hoa tận nói, Linh Châu bên trong, các đại tông môn hoặc là tán tu, có người đối trưởng Hoàn tông bất mãn, có thể đi mượn sức. Đan dược không là vấn đề, tiền không là vấn đề, chỉ cần bọn họ dám lên. Hảo. Tiểu lão bản Ta lập tức đi làm. Thời gian cực kỳ gấp gáp, mỗi một cái đội ngũ đều đi chủ bị ứng chiến. Thức mau, trường hoan tông đại tiểu thư mục vân hoan hỉ sự muốn tới. Các đại tông môn biết vượng lưu thân phận lúc sau, tuy rằng thu được mời, nhưng là cũng chỉ là tùy tiện phái cá nhân đi thăm ra, ý tứ ý tứ. Kia chính là hoàng vô dạ tam thúc ca. Mục vân hoan cũng giam cưới, bọn họ tổng cảm giác trường hoan tông muốn đại loạn, bọn họ mới không đi xem náo nhiệt. Toàn bộ trường hoan tông trong ngoài đều treo đầy hồng lụa, màu đỏ đèn lồng. Phượng Yêu như là một cái người ngọc nhi giống nhau ngồi, mấy cái thị vệ đi đến nói, Phượng công tử, nên thay quần áo. Phượng Yêu không có trả lời, như là không nghe được dường như. Người nọ ngữ khí trở nên cường ngạnh bài phần, người tới A. Mang Phượng Yêu công tử đi xuống thay quần áo. Đang lúc bọn họ chuẩn bị cưỡng chế kéo Phượng Yêu đi xuống thay quần áo thời điểm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng chuyển đến các loại tiếng nổ mạnh. Không trung xuất hiện một đám đen nhánh đại điểu, bắt đầu hướng tới mặt đất phóng ra các loại khủng bố đạn tháo. Toàn bộ trường Hoan Tông nháy mắt nổ tung nổi, Mộ Viêm Chi vô cùng kích động. Ha ha ha, quá lợi hại, ta quá lợi hại. Mục Tông chủ trong mắt hiện lên một đạo hà quang, Hoàng vô dạ, ngươi cuối cùng tới. Mục Vân hoan âm trầm nói, Hoàng vô dạ ngươi thật dám đến hư ta chuyện tốt bất quá không quan hệ, giết ngươi lại đại hôn cũng là giống nhau. Đêm Hoàng rong binh đoàn người nháy mắt đột nhiên đánh bất ngờ, toàn bộ Trường Hoan Tông các tân khách tựa hồ sớm có chuẩn bị, phi thường nhanh nhẹn lui lại. Nay một chuyến nước đủ, bọn họ nhưng không nghĩ tham dự tiến vào. Vốn dĩ cho rằng Hoàng vô Dạ sẽ ở đại hôn bái đường thời điểm tới đánh bất ngờ, lại không có nghĩ đến hắn như thế kiểm chế không được, sớm như vậy liền tới rồi. Kia mặt vô biểu tình phượng ưu khóe miệng gợi lên một màn ôn hòa tươi cười. Hắn nói, nhà ta đem nhi tới. Phanh phanh phanh. kia một ít muốn bắt lấy phượng lưu người, toàn bộ bị phượng lưu cấp đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ hô lớn, cho ta bắt lấy hắn. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy. ầm Ẩm ầm, Đêm hoàng dòng binh đoàn người lại cường công, mà lúc này đây tổng chỉ huy quyền lợi, hoàng vô dạ giao cho hoa tấn Đến nỗi hoàng vô dạ, tiềm nhập trường hoan trung bên trong. Hôm nay, nhất định là cùng trường hoan tông không chết không ngừng. Nhưng là cần thiết muốn cho tam thúc an toàn lại nói. Màu trắng thân ảnh nhóng lên, ở trường hoan tông bên trong xuyên qua. Đại tiểu thư, Phượng công tử muốn chạy trốn chạy, chúng ta mau ngăn không được hắn. Có người vội vã khởi cùng mộ vân hoan hội báo. Một vân hoan âm chầm nói, chạy. Ta đến lúc đó muốn nhìn, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Các vị trưởng lão, chúng ta đi. Chỉ cần bắt lấy Phượng Yêu, vậy có kiểm chế hoàng vô dạ con tin. Phanh phanh phanh. Phượng Lưu xuống tay, chiêu chiêu thấy huyết. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bị các loại linh dược dưỡng bị bắt tăng lên thực lực. Phượng Lưu sức chiến đấu theo không kịp, hiện giờ bọn họ thật là tưởng sai rồi. Màu trắng thân ảnh chật lóe, Phượng Lưu chuẩn bị đánh chết Mục Vân Hoan. Phanh, Hắn bị Mục Vân Hoan bên người mấy cái trưởng lão cấp đánh lui. Đối mặt này hai cái đứng đầu cường giả, Phượng Lưu không sợ hãi còn tiếp tục công kích. Kia hai cái lao phụ nhân lạnh lùng nói, không biết tốt xấu tiểu tử. Đại tiểu thư có thể coi trọng ngươi là người tam sinh đã tu luyện phúc phận, hôm nay tới hảo hảo giáo hơn ngươi. Và anh, này hai cái, là cửu phẩm thiên linh sư. Mà Phượng Yêu là thất phẩm thiên linh sư, giao thủ mấy cái hiệp, bọn họ thế nhưng còn bắt không được Phượng Yêu, cái này làm cho bọn họ khó có thể tin. Ở bọn họ cùng Phượng có thời điểm chiến đấu, một đạo màu trắng thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở một vân hoan phía sau, một phen kiếm đặt tại một vân hoan trên đầu. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi hai cái lao đông tây, cho ta dừng tay. Bằng không ta liền chém nhà các ngươi đại tiểu thư. Các ngươi có thể thử xem xem. Lạnh leo sắc bén kiếm cắt qua nàng ra thịt, nàng bén nọt nói, Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ ngươi thế nhưng chạy đến nơi đây. Kia hai cái lao phụ nhân cả giận nói, đáng chết. Ngươi cũng dám bắt cóc chúng ta đại tiểu thư. Như thế nào cũng không dám. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt một ít. Đầu ngón tay xẹt qua một vân hoan đầu A, Một cổ điện lưu Ở nàng ra đầu thượng lan tràn mở ra Kết quả một vân hoan nháy mắt thành nổ mạnh đầu Hoàng vô dạ không kiêng nể gì ra tay Đem kia hai cái lao phụ nhân cấp hủ ở Người Người cho ta dừng tay Các nàng không dám đối phượng có ra tay Phượng yêu nguy hiểm hoàn toàn kết thúc Phượng yêu ôn nhu nhìn về phía hoàng vô dạ nói Đêm nhi Người đã đến rồi Mục Vân hoang tức giận đến hai mắt đỏ đậm, như vậy ôn nhu Phượng Yêu, trước nay đều không phải đối nàng, mà là đối Hoàng Vô Dạ. Trong lòng ghen ghét phát cuồng, nhưng là lại không dám có bất luận cái gì hành động. Rốt cuộc nàng mệnh, hiện tại bị đắn đo ở Hoàng Vô Dạ trong tay. Hoàng Vô Dạ nói, Tam Thúc, ta còn là tới đã quá muộn. Về sau nhưng không chuẩn dùng như vậy thủ đoạn rèn luyện ta, ta hiện tại đã thực tức giận. Phượng Yêu cười nói, Tam Thúc cũng không dám nữa. Hắn đi hướng Hoàng Vô Dạ, nói, hiện giờ đêm nhi trưởng thành, đại ca nhất định sẽ thực vui vẻ. Hoàng Vô Dạ tức giận nói, nếu là Lao Cha biết những chuyện ngươi làm, tiểu tâm hắn chịu chết ngươi. Hiện giờ cũng không phải là nói chuyện phiếm địa phương, Hoàng Vô Dạ nói, nhị thúc, chúng ta đi thôi. Các ngươi toàn bộ đều cút ngay cho ta, nếu là dám chặn đường, như vậy ta liền làm thịt nhà các ngươi đại tiểu thư, ta nói được thì làm được. Nên đáng chết. Ngươi đê tiện. Đánh lén, áp chế, hoàng vô dạ, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Trường hoan tông người cấp tức chết rồi. Tiểu ra có phải hay không nam nhân, quan các ngươi chuyện gì? Cút ngay cho ta. Đổi vô dạ trong tay con tin vẫn là rất có trọng lượng, các nàng không dám ngăn trở, nhường ra một cái nói tới. Hoàng vô dạ cùng Phượng lưu bọn họ nhanh chóng hướng đi trường hoan tông cửa, lúc này trường hoan tông bên trong, hoàn toàn mở ra. Mục tông chủ sắc mặt thập phần khó coi. Hoàng vô dạ rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy không biết tên cao thủ. Không bao lâu, nàng cuối cùng tìm được rồi Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ bắt cóc một người, lúc này Mục Vân hoan đỉnh một cái bị điện nổ mạnh đầu, vừa thấy mắt bên, Mục tông chủ đều không có đem chính mình nữ nhi cấp nhận ra tới. Mẫu thân, cứu ta. Mẫu thân cứu ta. Mục Vân hoan lớn tiếng hô. Vân Hoan, thế nhưng là ngươi. Nghe được chính mình nữ nhi thanh âm, Mộc Tông Chủ cuối cùng biết kia một cái thê thảm vô cùng người là chính mình nữ nhi. Nàng cả giận nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi thật to gan, cũng dám bắt cóc nữ nhi của ta. Hoàng Vô Dạ cười lạnh nói, Mộc Tông Chủ, ngươi này không phải đang nói đùa sao. Ta đều cảm sát thượng ngươi trường Hoa Tông, bắt cóc ngươi nữ nhi có cái gì không dám. Mộc Tông Chủ tức giận đến xanh mặt, Hoàng Vô Dạ nói tiếp, muốn nói lớn mật chính là ngươi nữ nhi, ta tam thúc chính là một quân tướng lãnh. Là ta nhị thuốc. Người nữ nhi cũng dám mạnh mẽ mang đi hắn, hôm nay còn dám bức cưới. Nay bức trướng, là nên hảo hảo thanh toán một chút. Hoàng vô dạ thanh long kiếm vừa động, lửa cháy chi viêm hoàn toàn bùng nổ. Phúc phúc phúc. Hoàng vô dạ nói động thủ liền động thủ, một vân hoan trên người nháy mắt nhiều mấy cái huyết động. Mục tông chủ vốn tưởng rằng hoàng vô dạ là cứu người bắt cóc mục vân hoan lui lại, lại không có nghĩ đến, hắn nói động thủ liền động thủ. Trên người nhiều mấy cái huyết động, mộ vân hoan chỉ còn lại có một hơi. Hơn nữa hoàng vô dạ đối thủ cho nàng hạ vài loại độc, kế tiếp hảo hảo hưởng thụ đi thôi. Một tông chủ hai mắt phun hỏa, ngươi thật to gan, các bản tông chủ giết hắn, giết hắn. Hoa tấn nhảy ra tới nói, một tông chủ, để cho ta tới sẽ sẽ ngươi. Hoàng vô dạ nói, tam thúc, chiến đi. Cẩn thận, nàng hôm nay tới mục đích, không chỉ là cứu người mà là đem trưởng hoàn tông diệt cái đỉnh hướng lên trời. ầm ầm ầm, từng đợt vang lớn truyền ra, nàng mời đến thiên linh sư không ít, đủ để đối phó trưởng hoàn tông đại bộ phận thiên linh sư. thiếu bộ phận thiên linh sư muốn công kích hoàng vô giả cùng vượng ưu, bọn họ nhưng không sợ. màu trắng thân ảnh lăng không nhảy lên, bị chu tức lan lộn, nàng bạch hổ ngự phong thuật như cũ đánh lô hỏa thuần thanh nổ nổ. cấp thấp thiên linh sư muốn đuổi theo nàng, nhưng không dễ dàng. thanh long mưa gió. Thanh Long giống tố. Thanh Long kiếm ở không trung biến ảo thành vô số hư ảnh, một kiện một kiện từ không trung rơi xuống, không gì sánh kịp thủy nguyên tố từ phía chân trời rơi xuống. Ầm ầm. Trên mặt đất nhiều vô số nước mưa, tiếp theo có người hướng tới Hoàng Vô Dạ đánh tới. "Tiểu tử, đi tìm chết đi." Hoàng Vô Dạ nhanh chóng thiên khai thân thể tránh đi, từ không trung dứt lời mà xuống, lòng bàn chân một hoa, nháy mắt cường đại điện lưu từ dưới nền đất lao ra điện lưu dọc theo nước mưa bắt đầu lan tràn, phàm là dính lên người, kia cảm giác cũng không phải là giống nhau kỳ diệu a a, từng đợt kêu sợ hãi truyền đến, hoàng vô dạ lôi đỉnh ra tay, lưu hỏa chi diệt, nguyệt hỏa chi diệt, ầm ầm ầm, linh kỹ thân pháp phối hợp hoàn mỹ, kia một ít cấp thấp thiên linh sư đối thượng nàng, nhưng không có một chút hảo trái cây ăn, nàng người lại là như vậy lâu còn không có nề hà được hoàng vô dạ, một tông chủ phẫn nộ rít gào nói. Phế vật, các ngươi này đàn phế vật. Phanh phanh phanh. Đại chiến còn ở tiếp tục bên trong. Đột nhiên một đạo màu đen thân ảnh dừng ở một vân hoan bên người. Lúc này một vân hoan ở đau khổ dãy rủa, trên người miệng vết thương cùng kịch độc đem nàng cha tấn sống không bằng chết. Người nọ không lưng nói, đáng thương tiểu nha đầu, thật là đáng thương a. Ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Ngươi, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Một vân hoan nói. Ta muốn giết hoàng vô dạng, ta muốn giết hoàng vô dạng, chỉ cần ngươi giúp ta, làm ta làm cái gì đều có thể. Hảo! Ta chỉ cần ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi đến lúc đó, dâng lên ngươi này ô trọc linh hồn, như thế nào? Ta đáp ứng. Một vân hoan không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Thực mau, một cổ lực lượng tiến vào một vân hoan thân thể bên trong. Thân thể của nàng như cũ là rách tung toé nhưng là nàng có thể đứng lên. Hơn nữa con nàng chưa trọng thương phía trước lực lượng, thậm chí càng cường. Kia một cái giúp hắn người đã biến mất, nàng không màng tất cả nhằm phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Hoàng vô dạ cảm giác được nguy hiểm tới gần, nhanh chóng tránh đi. Mà nàng phát hiện, công kích nàng người thế nhưng là một vân hoan. Này quá không bình thường, nàng đối nàng độc vẫn là rất có tự tin. Một vân hoan trên người tràn ngập một cổ đặc thù lực lượng. Này một cổ lực lượng Hoàng Vô Dạ giống như đã từng quen biết. U minh ma khí. Tiếp theo, Mục Vân hoan lại một lần hướng tới Hoàng Vô Dạ nhào tới, giữ tận nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi cho ta chết đi. Hoàng Vô Dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật, nhanh chóng trốn tránh, liệt dương chi viêm hoàn toàn bộc phát ra tới, thổi quét tới. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi bằng vào này một cái rách nát thân hình, liền có thể đối phó được ta sao? Ba ba ba. Vô số chi tụ tiễn cùng với liệt dương chi hỏa lao ra. Ngàn băng hàn nước trôi ra đóng băng ở Mục Vân Hoan thân thể. Mục Vân Hoan đột nhiên khôi phục sức chiến đấu, Hoàng Vô Dạ không dám thiếu cảnh giác, có thể sử dụng năng lực, Hoàng Vô Dạ toàn bộ đều dùng ra tới. Ầm ầm ầm. Mục Vân Hoan hung ác công kích, ma khí làm thực lực của nàng lại tăng lên một cái phẩm cấp, chính là trên người nàng xuất hiện vô số vết rách. Không chỉ là thân thể, liền kinh mạch cũng là. Đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Đại tiểu thư. Mục vân hoan lúc này đều không giống như là một người, hơi thở vô cùng đáng sợ. Một tông chủ nở nụ cười, Hoàng vô dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Hoàng vô dạ như cũ ở cùng một vân hoan giao thủ, phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, nàng bị Mục vân hoan cấp trọng thương. Mục vân hoan lực lượng càng thêm bá đạo, thân thể của nàng sắp không chịu nổi như vậy phụ tải. Cho nên, nàng chỉ cần kiên trì trụ, thắng chính là nàng. Liệt dương chi viêm cùng ngàn tuyết hàn nước trôi ra, khủng bố bạc điện cũng bạo phát ra tới. Hoàng vô dạ nói, ngươi này cùng đồ vật lăn lộn ta lâu như vậy, kế tiếp nhìn xem ngươi năng lực. Chủ tước điện vũ. Từng điều chỉ bạc sông ra ngoài, hướng tới một vân hoàn từ bốn phương tám hướng rút đi. Lách cách lách cách. Viện chỉnh công kích, Hoàng vô dạ thối lui đến rất xa địa phương. A. Vốn dĩ đã ra chóc thịt bong một vân hoan, bị này bạc tia điện vừa kéo, càng thêm huyết nhục mơ hồ. Nàng sẽ đau, sẽ tiêu to, nhưng là nàng lại như cũ giống như một đầu con rối giống nhau xông lên đi cấp hoàng vô dạ chém giết. Lưu hỏa chi diệt. Chủ tước điện vũ. Hoàng vô dạ cùng nàng viễn trình công kích, nàng liền tính thực lực tăng lên, muốn tiếp cận hoàng vô dạ, lại rất khó làm được. Phanh phanh phanh. Trường Hoan Tông đã chết rất nhiều người. Đêm hoàng dòng binh đoàn nhân thủ đoạn đùn đùn không dứt, một đám tàn nhẫn độc gác xuống tay cũng không hàm hồ. Đào sơn biển máu bên trong đi ra người, ma quỷ huấn luyện luyện ra người. Tại đây một hồi điên đảo chi chiến bên trong, bọn họ nhất đảng tông môn trưởng hoàng tông nhưng như thế nào đều so ra kém bọn họ kêu biến thái sức chiến đấu. ầm ầm ầm, Đuổi không kịp, vẫn là đuổi không kịp hoàng vô dạ. Mục vân hoàng càng ngày càng cấp, lại một lần lợi dụng kêu u minh ma khí tăng lên thực lực. Kết quả tăng lên cũng quá hung mãnh, ra vấn đề. Frank. Mục vân hoan thân thể bành trướng lên, như là một cái khí cầu giống nhau, trực tiếp ở không trung nổ mạnh. Đại tiểu thư, Thiên A. Vân hoan. Mục tông chủ hô lớn. Hoàng vô dạ, người đáng chết. Hoàng vô dạ thân hình chật lóe, tìm cái an toàn địa phương điều trị thương thế. Mục vân hoan các loại cuồng loạn công kích, làm nàng cũng bị trọng thương. Ở mục vân hoan tự bạo lúc sau một cái tiếng cười truyền đến, tự nguyện dâng lên linh hồn tới tay, như vậy ta nên ra tới. ầm ầm ầm. đột nhiên toàn bộ trường Hoan Tông ngồi ở địa bàn đã xảy ra biến cố lớn thân ảnh. Trường Hoan Tông nơi đỉnh núi từ mặt đất vỡ ra, khủng bố ma khí nhằm phía phía chân trời. Ha ha ha! Chúng ta được cứu trợ, ta phải cứu. Ha ha ha! Một tông chủ như là điên rồi giống nhau nở nụ cười, u minh ma khí tận trời. Liên ở trường Hoan Tông kia một bên. Hiện giờ lạc yêu huyết bọn họ ở trường Hoan Tông ở ngoài cùng người giao thủ. Đối phương thực lực chính là toàn bộ linh thương cửu châu nhất đứng đầu trình độ. Đem lạc yêu huyết bọn họ cấp quân lấy. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, tránh ra. U minh ma tộc xuất hiện. Đối phương trả lời, chúng ta cũng mặc kệ cái gì ma tộc, chúng ta nhiệm vụ là ngăn lại người. Các ngươi tìm chết. Hàng khí tùy ý bạo phát ra tới, lạc yêu huyết tàn nhẫn công kích bọn họ. Hoàng vô dạ nhìn kia tận trời hắc khí nói: Đây là ưu minh ma khí, thiên a, ma tộc muốn ra tới. Ma tộc. Hoàng vô dạ nói: lưu lại. Trước dùng nhanh nhất tốc độ lui lại. Hoàng vô dạ, ngươi muốn chạy? Không có cửa đâu. Mục tông chủ giết đi lên, bị Hoa tấn cấp ngăn trở. Hà nói: Tiểu lão bản, ngươi trước lui lại. Trước các ngươi lui lại, bọn họ mục tiêu là ta. Không được. Tam thúc, ngươi trước. Hoàng vô dạ nói còn không có nói xong, Phượng lưu nói, ta tất nhiên muốn cùng đêm nhi ngươi cộng tiến thối. ầm ầm ầm, kia một cái đại ma đầu còn không có xuất hiện, bọn họ có lui lại thời gian. ầm ầm ầm, trường Hoan Tông những người khác cũng dọa chạy, ngoại viện cũng đi rồi, hiện giờ Hoàng vô dạ hoa tấn còn có Phong lưu ba người liên thủ công kích một tông chủ, những người khác lui lại, chúng ta giải quyết xong này lão bà liền nhanh chóng rút lui. Lão đại, đây là mệnh lệnh. Kia đại ma đầu còn không có xuất hiện phòng trừng là ở ấp ủ này cái gì? Đây là tốt nhất lui lại cơ hội. Đêm hoàng chi lệnh, đêm hoàng rong binh đoàn mỗi người cần thiết muốn nghe. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Hoàng vô giả nói: Hoa tấn, Tam thúc, chúng ta động thủ. Hoa tấn làm cửu phẩm đỉnh thiên linh sư, tuy rằng vô pháp đánh bại một tông chủ, nhưng là lại có thể chống lại. Thất phẩm thiên linh sư phượng ưu mặt bên công kích, mà hoàng vô giả mai phủ cám sát. Hô hô hô. Nàng ám khí, không cần tiền dùng, cần thiết phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết một tông chủ. Ba người ở chiến đấu bên trong ăn ý càng ngày càng tốt. Hưu. Một đạo mũi tên nhọn lao ra, cắt qua một tông chủ bả vai. Hoàng vô dạ là dùng mạnh nhất độc, một cái hô hấp công phu, độc tố liền lan tràn mở ra. Phúc. Một ngụm đen nhánh huyết ở bị phun tới. Phanh. Phanh. Hoa tấn cùng phượng như hai người bay thẳng đến nàng quanh qua đi. Mục tông chủ thân thể bay về phía kia một cái ma khí vết nước bên trong. Mục tông chủ suy yếu nói, đại nhân, ta giải khai ngươi phong ấn. Ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải cứu ta. Ta có thể giúp ngươi, có thể cứu ngươi. Nhưng là ta còn là có điều kiện, ta nơi này còn thiếu một cái tự nguyện hiến tế linh hồn, ngươi là nhất thích hợp. Mục tông chủ nói, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giết hoàng vô Dạ. Diệt Hoàng vô dạ sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. "Hảo, ta hiện tại liền diệt kia tiểu tử. Đến nơi hắn thân nhân bằng hữu, không cần quá bao lâu, toàn bộ Ninh Châu đều sẽ trở thành u minh ma tộc địa bàn, nơi này tất cả nhân loại đều sẽ biến mất." Mục tông chủ cười nói, "Hảo, nhanh lên giết hắn, mau." Cái thứ nhất hắn ảnh, từ kia màu đen ma mà khí bên trong lao ra. Hắn mang theo lạnh leo chính là sát khí. Mục tiêu là Hoàng Vô Dạ, tiểu lão bản. Hoa tận muốn nhằm phía Hoàng Vô Dạ, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhưng là, Phượng ưu tốc độ thực mau. Tam thúc. Hoàng Vô Dạ sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhìn trước người người. Đương kia đang sợ U minh ma khí nhằm phía Phượng ưu thời điểm, muốn đem Phượng ưu cấp đánh chết thời điểm. Phượng ưu cảm giác trên người có cái gì gông cùm siềng xích bị cải bỏ. Trong phút chốc, một cổ không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng bạo phát ra tới màu đen nồng đậm lực lượng so với trước còn phải cường đại. phượng ưu đem hoàng vô dạ cấp đẩy ra. với anh. một tiếng truyền khai, hai người lực lượng đánh vào cùng nhau. người. người là người nào? kia hắc y diệt ma tộc khiếp sợ nhìn kia bị U minh ma khí bao vây lấy kia một đạo màu trắng thân ảnh. với anh. một trận vang lớn, phượng ưu lực lượng mất không chế. ầm ầm ầm. tận trời U minh ma khí làm cho cả ninh châu không trung đều trở tối lên. Cái này làm cho linh thương cửu châu mặt khác châu vực cường giả, cũng phát hiện này khủng bố ma khí. Có ưu minh ma tộc xuất hiện ở ta linh thương cửu châu tắc loạn, nhanh lên phái người đi diệt sát ma tộc, mau. Này ma khí quá cường, cảm giác muốn ra đại sự. Và anh, một cái đỏ như máu thân ảnh phế vật, trong phút chốc máu chạy thành sông. Tiểu dạ nhi, trong chớp mắt công phu, lạc yêu huyết liền chạy tới hoàng vô dạ bên người. Tiểu dạ nhi, lại đây. Lạc yêu huyết không có nhận ra tới, kia một cái bị đầy người u minh ma khí sở bao vây lấy người là phong yêu. Frank, kia một cái tiêu ngạo ma tộc, bị phượng ưu trên người ma khí cấp dọa tới rồi, trực tiếp quỷ gối phượng ưu trước mặt. Đại nhân ngụy trang kỹ xảo thật tốt, ta trong lúc nhất thời không có nhận ra tới, còn thỉnh đại nhân chủ tội. Hoang vô dạ ngẩn đầu nhìn phượng ưu nhìn phượng ưu kia một khuôn mặt. Nàng nhớ tới u ngàn tà, hắn cùng tam thúc lớn lên giống, không phải trùng hợp. Hoàng vô dạ nói, Tam Thúc, ngươi có hay không bị thường, có hay không nơi nào không thoải mái. Phượng ưu túi đầu nhìn trước mắt thiếu niên, ôn nhu nói, đêm nhi không sợ sao. Tam Thúc là ma tộc, U minh ma tộc. Tam Thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Vô luận ngươi là nhân tộc vẫn là ma tộc yêu tộc, có một chút không thay đổi, đó chính là, ngươi là ta nhị thúc. Không phải sao? Phượng Yêu cười, chuẩn bị đi sờ sờ hoàng vô dạ đầu. Lại bị đột nhiên xuất hiện lạc yêu huyết cấp chế trụ tay Lạc yêu huyết đạm tử sắc con ngươi chấm xuống Bản tôn hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Tam gia ngươi thế nhưng là ưu minh ma tộc Này ma khí như vậy cường Là hoàng tộc đi Người tảng đến quá sâu Phượng Yêu nói Đại ca cả đời cùng ma tộc huyết chiến rốt cuộc Lúc trước rõ ràng phát hiện ta là ma tộc lại đã cứu ta Hơn nữa phong ấn ta trên người ma khí Ta vô tình gạt đêm nhi Nếu hôm nay không có phát sinh chuyện này, ta sẽ vẫn luôn lấy Phượng ưu thân phận, bồi ở đêm nhi bên người. Đáng tiếc hiện giờ đại ca không ở, ta trên người ma khí, áp chế không được. Hoàng vô dạ nói, liền tính tam thúc là ma tộc, cũng là ta thân nhân. Cũng có thể ở ta bên người. Phượng ưu không tha nói, đêm nhi, không được. Ma tộc tồn tại với linh thương Cửu Châu, mặt khác tông môn không có khả năng mặc kệ. Ta sẽ cho đêm nhi đưa tới phiền toái. Ta cần thiết hồi U Minh Ma Giới. Ngươi nọ nói, đúng vậy. U Minh Ma Giới mới là đại nhân nên trở về địa phương. Ngươi xem đại nhân phong ấn ở ma khí, kia thực lực cũng quá yếu đi. Đại nhân này thiên phú, không nên chỉ có như vậy thực lực. Hoàng vô dạ trừng mắt hắn nói, ngươi ra hỏa này, không nói lời nào tiểu ra sẽ không đem ngươi cấp đường người cầm. Hoàng vô dạ hỏi, tam thúc ngươi thật sự phải về Ma Giới sao? ân, Ta cần phải trở về. Nếu là tam thúc quyết định, ta sẽ không ngăn cản. Hết thể cẩn thận. Phượng ưu khẽ gật đầu nói, đêm nhi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hán kêu một đôi ôn nhuận con ngươi nhìn phía lạc yêu huyết, vô luận ngươi là người nào. Nếu dám khi dễ đêm nhi, ta cùng đại ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc yêu huyết cười hì hì nói, tam thúc. Luôn luôn là tiểu dạ nhi khi dễ ta. Ta là tuyệt đối sẽ không khi dễ tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ nói nhị thúc ngươi phải đi. Ta đây nói cho ngươi một bí mật đi. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, không được. Tuyệt đối không được. Hắn chính là biết, gia hỏa này cũng không phải là thân tam thúc, chỉ là nhạc phụ đại nhân nhặt về ra. Lạc yêu huyết cho rằng hoàng vô dạ sẽ nói nàng là nữ tử bí mật này, kỳ thật hoàng vô dạ cũng không phải nói cái này. Nàng nói, tam thúc, kỳ thật yêu tinh chính là vị hôn thê của ta, lạc yêu huyết. Hiện tại hắn thân thể cùng danh phận đều là người của ta, cho nên ngươi đừng sợ hắn khi dễ ta. Cựu công chúa lạc yêu huyết. nay một tin tức, nhưng thật ra có chút chấn động. Vô luận vi lan quốc người sức tưởng tượng cỡ nào phong phú, chỉ sợ đều không thể tưởng được vị nào yêu ma cựu công chúa thế nhưng là một cái nam tử. Một cái so yêu tinh còn muốn xinh đẹp nam nhân. Thân phận bại lộ lạc yêu huyết cũng thực bình tĩnh, dù sao hắn cũng không tính toán giấu đã bao lâu. Bất quá. Tiểu dạ nhi là nữ tử thân phận hắn một người biết thì tốt rồi. Ninh Châu phía trên, đột nhiên nhiều vài cổ tương đối cường hơi thở. Phượng Lưu nói, Tam Thúc đến rời đi, các ngươi cũng nhanh chóng rút lui. Tam Thúc, nếu là ta muốn gặp ngươi, muốn thế nào mới có thể tìm được ngươi? Hoàng Vô dạ hỏi. Chờ đại ca tới đón ngươi, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp. Phượng Lưu nói, Lao Cha sẽ đến tiếp ta. Chờ hắn vội xong chuyện phiền toái tỉnh Tự nhiên hồi tưởng gặp ngươi. Đại ca hắn rất thương yêu ngươi. Kia một ít hơi thở càng ngày càng gần. Phượng Yêu nhanh chóng tiến vào kia một cái vực sâu. Kia một cái ma tộc cũng không dám tới tắc loạn. Hắn hô lớn. Đại nhân, ngươi tử tử ta. Đại nhân. Ngươi không cần ném xuống ta. Lạc yêu viết nói. Thiên kia, đi thì đi. Này thông đạo không có phong bế. Này ma khí quá phiền nhân. Hắn nhẹ nhàng hôn hoàng vô giả gương mặt nói. Tiểu dạ nhi. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta lập tức giải quyết. Không bố Hàn băng đem kia một cái thông đạo cấp phong tỏa lên, giải quyết sau khi xong, lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dã nhanh chóng rút lui. Chờ đến kia một ít cao thủ tới lúc sau, chỉ là thấy được trước mắt thương di trưởng hoàn tông, còn có kia bị phong ấn thông đạo, có một cái tuyệt thế cường giả xuất hiện, đem kia ma tộc cấp đánh chạy. Ma tộc thông đạo thế nhưng cấp phong bế, không ra cái gì đại sự. Bất quá vị đại nhân này làm cũng quá thô bạo đơn giản đi. Chúng ta ra cố một chút, miễn cho bị phá hư. Lạc yêu huyết hỏi, tiểu dạ nhi, chúng ta đi đâu? Hồi hoàng vương phủ. Hảo. Tam thuốc không có mang về nhà, ngược lại làm hắn đi xa hơn địa phương. Hoàng vô dạ đem chuyện này nói cho bạch lao gia tử. Bạch lao gia tử nói, đêm nhi ngươi đừng lo lắng, phượng ưu kia tiểu tử như vậy thông minh. Vô luận ở cái gì tích địa phương đều sẽ không có việc gì. Hoàng vô dạ nói, ân. Đại chiến lúc sau, Hoàng vô dạ ném xuống không ít phá sự, toàn bộ đều tạp cho Phượng U. Hoa tấn nội tâm là hỏng mất, tiểu lão bản, ngươi, ngươi này cũng quá độc ác, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi vẫn là người sao? Hoàng vô dạ nói, tiểu gia tâm tình không tốt, này một chút sự tình liền giao cho ngươi làm, đừng như vậy kích động a, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Hoa tẫn khóc không ra nước mắt. Trường Hoan Tông trở thành Ninh Châu lịch sử. Ninh Châu Bảy Đại Tông môn hiện giờ chỉ còn lại có 6 đại. Đêm Hoàng dòng binh đoàn nhanh chóng quật khởi, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Ở Ninh Châu lính đánh thuê vương triều thành lập lên, nhưng mà Hoàng vô dạ dạ tâm, tuyệt đối không chỉ có tại đây. Bước tiếp theo mục tiêu, đó là ở Linh Thương cửu Châu thành lập lính đánh thuê vương triều. hỏa chi bị dọn tới rồi cửu công chúa phủ hậu viện. Lạc yêu huyết lôi kéo hoàng vô dạ đi tu luyện, tu luyện dị thường cần mẫn. Gia hỏa này vì không nghĩ nguy trang, chính là cực kỳ nỗ lực. Đêm hoàng dòng binh đoàn hiện giờ ở Ninh Châu các đại hiểm địa đều có nhiệm vụ, phóng xạ mặt phi thường đại, cho nên cấp hoàng vô dạ mang đến một cái tin tức tốt. Đêm hoàng đại nhân, chúng ta ở lạc hà phía dưới phát hiện một tòa lâu đại cổ. Chúng ta có phải hay không muốn vào đi thăm dò một chút? Hoàng vô dạ nói, ta tự mình đi một chuyến. Vốn dĩ thu thập song trường Hoan Tông, ở Ninh Châu chỉnh đốn hảo đêm Hoàng Dông Binh đoàn lúc sau, nàng nên đi lôi châu một chuyến. Chính là chết yêu tình vẫn luôn cuốn lấy nàng, làm nàng đi không được. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi chờ một chút. Lạc lâm hiên tên kia không an phận, không cho bọn họ cũng đủ cảnh cáo, tiểu dạ nhi phải rời khỏi Ninh Châu, bản tôn không yên tâm. Hoàng vô dạ nói, vậy nghe ngươi. Tuy rằng đáp ứng rồi lại chờ đợi một đoạn thời gian. Nhưng là Ninh Châu có nàng cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, Hoàng Vô Dạ không thể không đi. Ta bồi tiểu dạ nhi đi. Lạc Hà là Ninh Châu phía đông một cái con sông, tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng là lại là nổi tiếng nhất. Sở dĩ nổi danh, là bởi vì một cái truyền thuyết, nói Lạc Hà dưới, có một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ thần. Bọn họ tìm được kia một cái lâu đài cổ, rất có khả năng là Lạc Hà nữ thần thần điện. Hoàng Vô Dạ bọn họ xuất phát đi phát hiện lâu đài cổ địa điểm lại đụng phải thực không nghĩ gặp phải người. Lạc Lâm Hiên Lạc Lâm Hiên cười nói, Hoàng Vô Dạ, thật là hảo xảo a Hắn đánh giá Lạc yêu huyết, cảm thấy này một cái hồng y y nam tử hơi thở rất quen thuộc. Ngươi tới làm cái gì? Nghe nói Lạc đấy sông hạ có bà bối, bản công tử tự nhiên sẽ không sai quá. Ninh Châu một chút đều không chào đón ngươi. Hoàng Vô Dạ, ngươi đừng quá để phong ta. Ngươi chính là huyền mặc công tử sư đệ. Chúng ta căn bản là không dám đối với ngươi thế nào. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, tiểu ra nhưng không tin còn có ngươi không dám làm là sự tình. Lạc lâm hiên, ngươi chuyện ma quỷ vẫn là lửa quỷ đi thôi. Còn không có đi vào đáy hồ, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Hoàng vô dạ phất tay nói, chúng ta đi xuống. Phúc! Bọn họ đi đáy sông, mà lạc lâm hiên cũng mang theo người đi xuống. Kia phía dưới thật là một cái đen nhánh lâu đài cổ. Ở dưới bọn họ tìm được rồi lâu đài cổ nhập khẩu. Linh lực đem thủy cấp ngăn cách mở ra, Hoàng vô dạ hỏi, Lạc Lâm Hiên, các ngươi đi vào trước đi. Lạc Lâm Hiên cười nói, Ninh Châu hiện giờ chính là ngươi Hoàng vô dạ địa bàn, ta này một người khách nhân, cũng không dám giành trước. Hoàng vô dạ vẫn là ngươi đi trước mở cửa đi. Ai biết cửa này sau sẽ có cái gì nguy hiểm, cái thứ nhất mở cửa cũng không phải là một cái hảo sai sự. Hoàng vô dạ phất tay nói, Đậu thủ, Thí nghiệm. Cẩn thận. Là. Đêm hoàng dòng binh đoàn người thế lực tuy rằng không có lạc lâm hiến cường, nhưng là đối này một loại thám hiểm vẫn là cực kỳ có kinh nghiệm. Bọn họ gấp bội cẩn thận đi mở cửa, tiếp theo vô số chỉ thực nhân ngư từ trong nước vọt ra, mở ra bọn họ răng nanh bắt đầu cắn người. Bọn họ tốc độ giống như mũi tên nhọn giống nhau lao ra, không có cơ quan, thế nhưng ra tới nảy ngoạn ý. Nhanh lên tránh ra. Sắt. Thực nhân ngư càng ngày càng nhiều, bọn họ nhanh chóng giết địch. Vọt vào đi. Đãi tại đây bên ngoài, phi thường nguy hiểm, chỉ có vọt vào đi, mới có thể xem như an toàn. Ba ba bá. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ vọt vào này một cái đen nhánh đáy nước lâu đài cổ. Lâu đài cổ bên trong không có bất luận cái gì giọt nước, phi thường sạch sẽ. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh. Tam thúc. Hoàng vô dạ lập tức nóng nội, liền đuổi theo. Tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết muốn đuổi theo hoàng vô dạ. Nhưng là chờ tới rồi một cái giao lộ. Hắn thế nhưng thấy được mấy cái hoàng vô dạ. Lạc yêu huyết mày gấp gáp. Nơi này có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Lạc lâm hiên nói. Chín hoàng mội. Lạc yêu huyết. Này hết thảy. Đều hoàn toàn rối loạn. Hoàng vô dạ đuổi theo giả phượng ưu Chính là càng ngày càng lạnh tĩnh. Cái này hảo tưởng còn không đủ để hoàn toàn mê hoặc nàng. Lúc này. Sau lưng có người gõ nàng bả vai. "Đêm ta cũng tới." Hoàng vô dạ xoay người liền thấy được một cái hắc y nữ tử, nàng nói: "Tiểu Tím Nhi, ngươi đem ta cấp hô tới, chính mình tới như vậy chậm, quá không nghĩa khí đi. Ta sẽ bồi thường ngươi. Cùng ta tới." Một đạo màu đen thân ảnh giống như tia chớp giống nhau lướt ra, Hoàng vô dạ đuổi theo. Bị ký ức bên trong kia một cái vô cùng quen thuộc người sở mê hoặc. Tiếp theo hoàng vô dạ mà tiến vào một cái che kín cơ quan thông đạo. Kia hắc y ghi nhân ngừng lại nói, đêm, ngươi như thế nào không đi rồi. Hoàng vô dạ lười biếng nói, mỗi một lần hạ mộ không phải ngươi trước đem cơ quan giải quyết ta trực tiếp thượng thì tốt rồi, nhanh lên lộ. Nàng nói, hảo. Hoàng vô dạ ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nay hảo cảnh thật là giống nhau chân thật a Thoạt nhìn như là đem sở hữu cơ quan cấp giải quyết rớt. Nhưng là đương Hoàng Vô Dạ đi vào trong đó thời điểm, đột nhiên lại toát ra tới vô số cơ quan. Hoàng Vô Dạ vận chuyển khởi bạch hổ ngự phong thuật phi thường nhanh chóng tránh đi, ba bà bá, bá, này một ít ám khí thất bại. Hoàng Vô Dạ mà một cái xoay người dừng ở kia hắc ý gì nhân trước mặt, đè lại nàng bả vai nói, tiểu tím nhi, ngươi thế nhưng hô ta. Đây là rèn luyện đêm ngươi phản ứng năng lực, dùng hải sản bữa tiệc lớn bồi thường. Như vậy cũng không được. vậy ngươi nói Ta a, Hoàng vô dạ ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Thật sự là có chút tưởng nghiệm tiểu tím nhi cùng nàng đồ ăn, nay không chỉ là thấy được một cái ảo ảnh đều liên tiếp giải quyết, rốt cuộc này một cái ảo ảnh quá chân thật. Này nếu như bị tiểu tím nhi cấp đã biết phỏng trừng sẽ bị giáo hấn một đốn. Trước mang ta đi tìm này mộ địa bảo bối, được đến bảo bối lại nói thế nào? Hảo! a a Lúc này tiến vào lâu đài cổ bên trong người lâm vào các loại ảo cảnh bên trong, tình huống phi thường không tốt. Kỳ thật lạc yêu huyết đuổi theo Hoàng Vô Dạ, trước mắt người nọ tuyệt đối là thật sự Tiểu Dạ Nhi. Chính là hắn thấy được nàng cùng một cái hắc y gì nam nhân ở vui vẻ nói chuyện, trong lòng nhịn không được phiếm toan phao phao. Hắn nhìn ra được tới, Tiểu Dạ Nhi là xem thấu trước mắt người là ảo ảnh, chính là lại không có hành động. Bình giấm chua bị đánh nghiêng, hắn lại luyến tiếc đi quấy giày. Che giấu chính mình yên lặng đi theo hoàng vô dạ, để ngừa ngoài y muốn kết quả cả người đều mau bị toàn đã chết. kia một người nam nhân rốt cuộc là ai? Có thể làm tiểu dạ nhi như thế? Vì cái gì tiểu dạ nhi hào giác nhìn đến không phải hắn? Một tá phiên bình dấm chua lạc yêu huyết nhịn không được nghĩ nhiều, hắn vẫn luôn liền ở hoàng vô dạ bên người, cùng chung chăn gối, tự nhiên tơ vương cũng tơ vương không đến hắn trên đầu. Trước mắt kia hắc y ghề nhân, mở ra một phiên môn. Nàng nói, bảo bối liền ở bên trong này, đêm, chúng ta vào đi thôi. Hoàng vô dạ nói, ngươi đi vào trước. Hảo. Nàng đẩy cửa ra đi vào, hoàng vô dạ cảnh giác đi vào. Nàng nói, dừng ở đây. Không cùng ngươi chơi, biến mất đi. giả chung quy là giả. Đương này hảo giác biến mất lúc sau, nên đón chính là một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở. Ở nàng đi vào tới thời điểm, tựa hồ mở ra một cái tội ác chác. Hoàng vô dạ nhanh chóng tránh đi, biết thân ảnh màu đỏ lao ra, Hàn băng đem này trung quanh cấp bao phủ lên. Ba ba ba, kia một mặt bóng đen vụt ra, cùng lạc yêu huyết giao chiến ở bên nhau. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, đây là thứ gì? Lạc yêu huyết nói, đây là ma linh. Tiểu dạ nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ân. ầm ầm ầm. Ở bên trong, lạc yêu huyết ở cùng ma linh giao chiến, không bố lực lượng thổi quét mà đến. Lạc yêu huyết lúc này đầy chăm chỉ tu luyện cũng không phải là không có hiệu quả. Kia một con ma linh bị hoàn toàn cấp áp chế xuống dưới, Lạc yêu huyết đem nó cấp đóng băng lên. Lạc yêu huyết nói, Tiểu dạ nhi, theo sát ta. Nơi này có rất nhiều ma linh. ầm ầm ầm. Lúc sau gặp không ít, Hoàng vô dạ cũng gia nhập chiến đấu. Nàng phát hiện đối phó này một ít ma linh biện pháp tốt nhất chính là đóng băng. Cho nên hoàng vô dạ điều động ngàn tuyết hàn thủy bắt đầu đóng băng này một ít ra hỏa. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết liên thủ, tìm được rồi này một cái màu đen lâu đài cổ trung tâm mảnh đất. Này một chỗ có một cái hồ sóng, hồ nước phía trên có một viên nắm tay đại hạt châu kia một viên hạt trâu bên trong có trong suốt chất lỏng, hoàng vô dạ có thể cảm giác được ngàn tuyết hàn thủy đối kia một viên hạt châu có cảm ứng. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, đó là thần thủy. Tuyệt đối là thần thủy ta đi lấy. Từ từ. Hoàng vô dạ kéo lại lạc yêu huyết. Tổng cảm giác, quá mức đơn giản một chút. Ngươi phải cẩn thận. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi cứ yên tâm đi. Chính là tại đây một cái thời điểm, lạc lâm hiên thế nhưng sông ra ngoài. Thiên hạ chí bảo, đỉnh cấp thần thủy. là của ta. Ha ha ha. Lạc lâm hiên cuồng tiếu lên. Đương hắn đụng tới kia một viên hạt châu thời điểm kia một viên hạt châu thế nhưng dung vào thân thể hắn bên trong, thân thể bên trong có một cổ hàn khí ở bạo trướng, nháy mắt lạc lâm hiên có chút mất đi lý trí, bị kia một viên hạt châu cấp khống chế được. ầm ầm ầm, mất đi lý trí lúc sau, lạc lâm hiên hết thể tuân thủ bản năng. hoàng vô dạ, ngươi đi tìm chết đi. lạc yêu huyết lạnh lùng nói, lạc lâm hiên, ngươi dám động nàng thử xem. tiểu dạ nhi thối lui, với anh. một trận vang lớn truyền khai. Ở hai người khủng bố lực lượng giao phong thời điểm, toàn bộ đen nhánh lâu đài cổ vỡ vụn. Này một cái lâu đài cổ chính là phong ấn này một viên hạt châu, lạc lâm hiên cầm đi này một viên hạt châu, Lâu đài cổ lực lượng hoàn toàn biến mất, nháy mắt biến thành hư vô. Phanh phanh phanh. Những người khác cũng từ hào giác bên trong đi ra, chạy ra khỏi mặt nước. Và anh. Đêm hoàng dòng binh đoàn người cũng cùng người giao thủ, lạc lâm hiên cuốn lấy lạc yêu huyết. Tống lão bắt lấy kia tiểu tử. Cho dù có kia một viên hạt trâu lực lượng, lạc lâm hiên cũng không phải lạc yêu huyết đối thủ, cho nên hắn giặt dấu ở âm thầm một cái lao giả ra tay. Ba ba bá. Một đạo thân ảnh, ký mau vô cùng lao ra. liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo màu thủy lam quang mang xuất hiện. Ta đến lúc đó muốn nhìn, nào một ít không có mắt ra hỏa dám động thủ đôi đối phó ta chủ nhân. Và anh, Thủy Phượng đã tỉnh, trong phút chốc hắn lực lượng bùng nổ, chẳng kia một cái lao giả người là ai? kia lão giả mở to hai mắt nhìn, ầm um, ầm um, ầm, um. ở lạc hà phía trên, thủy quang vang khắp nơi, không bố đại chiến bạo phát ra tới, kia một cái thực lực cường đại, giống như thủy thần giống nhau áo lam nam thực lực hoàn toàn nghiền áp tên kia. lạc lâm hiên cũng có chút kinh ngạc, đáng chết, đây là người nào? phanh, kia tống lao nháy mắt bị trọng thương, thủy phượng ống tay áo thượng nhiễm máu tươi, hắn nói, chủ nhân. Ta quần áo làm dơ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Hoàng vô dạ cười nói, ngươi có thể kịp thời tỉnh lại liền hảo. Kiem một bên, Hoàng vô dạ nhìn phía thực lực hàn khí ở không ngừng tiêu thăng lạc Lâm Hiên, đương nhiên trên người nàng kia hàn khí vẫn là so bất quá lạc yêu huyết. Thủy Phượng nói, kia một người bị một loại thần thủy cấp khống chế, chủ nhân ta lập tức đem kia một cái thần thủy cấp lấy ra. Ngươi có thể đi ra ngoài tới. Thủy Phượng kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên. Ta chính là Thủy Phượng. Thủy Phượng biến ảo thành bản thể, tiêu xài vô cùng cường đại Thủy Nguyên Tố Linh Lực. Nay Thủy Nguyên Tố Linh Lực bước cho kia thần Thủy không thể không chạy ra, chạy trốn. Nó sẽ bị gia hỏa này cấp bắt lấy. Gia hỏa này thế nhưng là chủ Thủy Linh Chủ. Kia một viên hạt trâu rời đi lạc lâm hiên thân thể, bay nhanh chạy trốn, nhưng là Thủy Phượng tốc độ càng mau. Một cái Thủy cầu đem nó cấp giam cầm lên. Thủy Phượng cười nói, vật nhỏ. Ta chủ nhân coi trọng ngươi. Ngươi còn muốn chạy, không chạy thoát được đâu. Kia thần thủy tung ra tới, Lạc Lâm Hiên khôi phục lý trí. Hán khiếp sợ nhìn về phía Lạc yêu huyết, này hàn khí hắn phi thường quen thuộc, tới gần tiếp xúc gần 20 năm. Lạc Lâm Hiên nói, Chín hoàng muội phải nói cửu hoàng đệ, không nghĩ tới ngươi tàng tốt như vậy, lừa ta nhiều năm như vậy. Nguyên lai ngươi thật là nam. Khó trách ngươi trướng mắt ta. Lạc yêu huyết nói, liền tính ta là nữ. Cũng trướng mắt ngươi. Lạc Lâm Hiên, nếu ngươi biết bản tôn thân phận, như vậy bản tôn tự nhiên lưu không được ngươi. Và anh, Lạc Lâm Hiên thực lực đột nhiên bạo trướng lên. Toàn bộ Ninh Châu không người có thể địch Hắn nói, vậy muốn nhìn, là ngươi giết ta còn là ngươi rơi vào trong tay ta. Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Ngươi bổn có thể hưởng thụ trí cao vô thượng thân phận. Hà tất đem trực tiếp biến thành một cái bất nam bất nữ đâu. Tìm chết. ầm ầm ầm Hai người ở không trung giao chiến, trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ. Không bố hàng khí tràn ngập toàn bộ Ninh Châu, rõ ràng còn không có bắt đầu mùa đông, chính là Ninh Châu không một chỗ địa phương đều hạ khởi tuyết tới, hơn nữa vẫn là mang theo băng trà tử tuyết. Không trung chiến đấu thân ảnh mau Hoàng Vô Dạ đều thấy không rõ, Hoàng Vô Dạ nhìn về phía Thủy Phượng nói, Thủy Phượng, ngươi có thể đi hỗ trợ sao? Thủy Phượng nói, lực lượng của ta còn không đủ, đi lên nói không thể giúp gấp cái gì. Ngươi đừng lo lắng kia nam nhân, có được băng chi thánh linh người sao có thể sẽ dễ dàng như vậy chiến bại. Phốc phốc phốc. Nháy mắt, Lạc Lâm Hiên cả người là huyết. Ngươi, ngươi lại là như vậy cường. Như vậy cường? Lạc Lâm Hiên khó có thể tin. Hắn này lực lượng là mượn dùng ngoại lực tăng lên, linh thương Cửu Châu có khả năng thừa nhận mạnh nhất lực lượng, chính là như cũ không phải Lạc yêu huyết đối thủ, chào không đi Lạc yêu huyết. Đừng chấp mê bất nộ, theo ta đi. Lạc lâm hiên trái tim, trực tiếp bị lạc yêu huyết cấp đảo ra tới. Hắn đột nhiên nở nụ cười, thân phận của ngươi xuyên qua, ngươi trốn không được bao lâu, trốn không được. Một ngày nào đó, ngươi vẫn là sẽ trở về. Frank, bị móc xuống trái tim lạc lâm hiên lại biến thành một cái thạch điều con rối. Này hết thể nhưng thật ra không cho lạc yêu huyết kinh ngạc, lạc lâm hiên người này luôn luôn cẩn thận. Hắn lạnh lùng nói, những người khác, một cái không lưu. là. Đế tôn. Hoàng vô dạ nói, làm lạc lâm hiên trốn thoát, xem ra ngươi là trang không được nam nhân. Chạy liên chạy, dù sao ta cũng không nghĩ tiếp tục ngụy trang đi xuống. Lạc yêu huyết phong khinh vân đạm nói. Sẽ không có cái gì phiền phải đi. Có thể giải quyết. Đối với chuyện khác, lạc yêu huyết gặp biến bất kinh. Nhưng là hắn nhìn đứng ở hoàng vô dạ bên người này một cái áo lam nam tử, đạm tử sắc con ngươi càng ngày càng trầm. Hắn nói đây là thứ gì? ngươi người này nói chuyện quá không lễ phép, chủ nhân ngươi không cần thích hắn, còn không phải là lớn lên yêu một chút sao? ta cũng rất đẹp, ta đại ca cũng rất đẹp. Thủy Phượng nói, lạc yêu huyết nổi giận, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Thủy Phượng nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? nháy mắt sát khí bốn phía, Hoàng Vô Dạ nói, đừng náo loạn, trở về nghiên cứu này ngoạn ý. Hoàng vô dạ trong tay thưởng thức kia một viên tắc quái hạt châu, thứ này bên trong, nhưng có thần thủy. Lạc yêu huyết gật đầu nói, hảo. Nghe tiểu dạ nhi. Bọn họ trở về lúc sau, thủy phượng nói, chủ nhân, này thần thủy không an phận, bất quá có ta ở đây, không thành vấn đề. Hảo. Kia bắt đầu đi. Hoàng vô dạ đem lịch thiên giống nhau đỉnh cấp tế ra tới, lạc yêu huyết thởi bỏ kia thần thủy phong ấn. Kia thần nước trôi ra tới tính toán chạy trốn. Nhưng là có Thủy Phượng cùng Lạc Yêu Huyết ở, nó nào đều đừng nghi chạy. Kia thần thủy bị Thủy Phượng cùng Lạc Yêu Huyết áp chế tới rồi nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong, thực mau nghịch thiên âm dương đỉnh liền đem nó cấp giam cầm trụ, vô luận hắn như thế nào dãy rựa, đều dãy rựa không ra. Nghịch thiên âm dương đỉnh một cái cực âm chi vị có này thần thủy tồn tại, bị nghịch thiên âm dương dung hợp nó lực lượng. Hoàng vô dạ cũng được đến này một cái thần thủy tin tức, Hàn băng Lạc Thủy. Trong phút chốc, Một cổ hàn băng chi lực thổi quét mà đến. Hoàng vô dạ chỉ có thể vội vàng điều động liệt dương chi viêm. Chính là hai loại cực âm thần thủy đem nó cấp ngăn chặn. Vốn dĩ kiêu ngạo ra hỏa hiện tại thành cửu con. Hoàng vô dạ cái kia khí A. Lãnh. Đã từng lạc yêu huyết bị đông lạnh chịu không nổi. Lúc này hoàng vô dạ rốt cuộc biết loại này muốn mệnh tư vị. Tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết muốn ôm lấy hoàng vô dạ. Kết quả bị thủy phượng cấp ngăn cản. Ngươi ra hỏa này liền băng chi thánh linh hàn khí đều không thể thu phóng tự nhiên, ngươi như vậy tới gần chủ nhân, kia hoàn toàn chỉ có thể làm chủ nhân lạnh hơn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc yêu huyết nói, ta cũng không phải hỏa thuộc tính, chỉ có thể làm chủ nhân trừ hỏa nguyên tố tương đối nồng đậm địa phương, như vậy chủ nhân mới có thể thoải mái. Hảo! Lạc yêu huyết mang theo hoàng vô dạ đi hỏa trì, đem hoàng vô dạ bỏ vào hỏa trì bên trong. Hoàng vô dạ cuối cùng là thoải mái một ít, chính là lại không dễ chịu. Nịch thiên âm dương đỉnh bên trong âm dương lại một lần mất cân đối, quả thực làm hoàng vô dạ nếm hết đau khổ. Hoàng vô dạ nổi giận, ngươi này một cái phá đỉnh, nói ngươi là phá đỉnh thật là cất nhắc ngươi. Hố chết người không đền mạng A. Hoàng vô dạ ở nước ao bên trong hấp thu hỏa nguyên tố lực lượng, may mắn ở chu tức nơi nào đem này thứ tốt cấp dọn đi rồi, bằng không thật không biết nên như thế nào ứng đối loại tình huống này. Lạc yêu huyết nhảy tới hỏa trì bên trong, du hướng hoàng vô dạ. Cảm giác được kia cường đại hàn khí ập vào trước mặt, hoàng vô dạ nói, Chết yêu tinh, ngươi đừng cho ta lại đây. Đừng tới gần ta. Chúng ta hiện tại là anh em cùng cảnh ngộ, ngươi. Ngươi đừng lửa cháy đổ thêm dầu được không? Hiện giờ hoàng vô dạ tránh hắn như gián giết, lạc yêu huyết cũng vô cùng buồn bực a. Tiểu dạ nhi, ngươi ghét bỏ ta. Hiện tại không phải đặc thù trạng hôm sao? Dù sao. Lạc yêu huyết một tới gần hoàng vô dạ, đã bị hoàng vô dạ ghét bỏ muốn chết. Nay cùng phía trước nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong chỉ có liệt dương chỉ viêm thời điểm ta hoàn toàn là cách biệt một trời A. Kia hàn băng lạc thủy, quả thực chính là một cái thai họa A. Hoàng vô dạ mấy ngày nay, vẫn luôn ở hỏa trí ngăn chặn hàn băng lạc thủy, cuối cùng tích góp không sai biệt lắm hỏa nguyên tố, làm liệt dương chi viêm có thể quật khởi, hoàng vô dạ nhật tử cuối cùng dễ chịu. Lạc yêu huyết vui vẻ. Cuối cùng có thể bò giường bồi tiểu dạ nhi ai, kết quả hắn kia băng chi thánh linh lực lượng, làm hàn băng lạc thủy lại một lần trọng chấn hung phong, thiếu chút nữa đem hoàng vô dạ đông lạnh thành khối băng, thất bại trong gang tấc. Hoàng vô dạ nói, "Lạc yêu huyết, về sau phân giường ngủ." Lạc yêu huyết cuộc sống này, quá đến quả thực nước sôi lửa bỏng. Hoàng vô dạ không hảo quá, làm công địa phương bị dọn tới rồi hỏa trì bên trong, căn bản không rời đi này ngọn ý. Phong linh không tỉnh lại, Thủy Phượng suy nghĩ biện pháp. Nó cũng không đành lòng làm chủ nhân vẫn luôn như vậy đi xuống. Thủy Phượng nói, ngươi này yêu tinh, nhanh lên chuẩn bị hỏa nguyên tố thần thú nội đan. Không có thanh thú thần thú cũng đúng, nhanh lên là được. Hảo! Bọn họ suy nghĩ biện pháp, thực mau nội đan đến đông đủ. Thủy Phượng nói, chủ nhân, ta sẽ đem hết toàn lực đem thần thủy cấp phong bế đại bộ phận lực lượng, đến lúc đó ngươi liền không có việc gì. Bất quá lực lượng dùng hết. Ta lại không thể bồi ở chủ nhân bên người. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, vậy làm ơn ngươi. Không giải quyết này phiền thoái, ta căn bản không thể đi làm chuyện khác. Liên bình thường tu luyện đều không được. Ân, Mậu Lam nhạt quan mang, bao vây lấy Hoàng vô dạ. Kia thánh thú nội đan hỏa nguyên tố lực lượng, tụ tập tiến vào nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong. Lạc yêu huyết ở một bên thủ. Và anh, Hàn băng lạc thủy bị phong ấn. Ngay cả ngàn tuyết hàn thủy cũng bị phong bế đại bộ phận, sau đó liệt dương chi viêm phản công. Thủy Phượng nói, tại sao lại như vậy? Sai lầm a? Sai lầm. Liệt dương chi viêm đánh tới, nó nói, hảo năng. Hảo năng. Lạc yêu huyết vọt qua đi cứu cấp, hắn nói, ngươi ra hỏa này, nhanh lên tránh ra. Có lạc yêu huyết ở, liệt dương chi viêm bị đè ép đi xuống. Nô. Cuối cùng có thể ôm lấy hoàng vô dạng. Thân thượng hoàng vô dạ, lạc yêu huyết vô cùng cảm thấy mỹ mãn. Chính là kia liệt dương chi viêm lực lượng như cũ vô pháp không chế, lạc yêu huyết hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại lấy ra tới thánh thú nội đan, hiện tại bắt đầu, hoàn toàn áp chế băng chi thánh linh. Thủy Phượng nói, ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quá điên cùng. Vâng, lạc yêu huyết lại làm, tiến hành cuối cùng một bước sậu, áp chế băng chi thánh linh. Liệt dương chi viêm lúc này đầy thực cấp lực, cho nên hết thể tiến triển thực thuận lợi. Hoàng vô dạ mệt cấp ngủ rồi qua đi, mấy ngày nay bị hàn băng lạc thủy cấp lăn lộn quá sức. Phúc! Lạc yêu huyết hộp ra một ngụm máu tươi, máu tươi nổ ra lúc sau, trực tiếp ngưng kết thành băng. Lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ chuẩn bị trở về, thủy phượng ngăn cản lạc yêu huyết nói, Ngươi! Ngươi từ từ! Mạnh mẽ ngăn chặn băng chi thánh linh lực lượng, ngươi không muốn sống nữa. Lạc yêu huyết nói. Bản tôn vốn dĩ liền không có bao lâu thời gian, sao không như cùng tiểu dạ nhi tận hưởng lạc thú trước mắt. Trong thân thể có một cái như vậy không an phận chúa tể băng chi thánh linh, ngươi cũng thật là cái xui xẻo trứng. Ta cũng không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi nếu là dám để cho chủ nhân vì ngươi thương tâm khổ sở, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thủy phượng lực lượng hao hết, thân thể biến thành trong xuất sắc, biến mất ở lạc yêu huyết trước mặt. ngày hôm sau... Hoàng vô dạ là bị vài cổ khủng bố lực lượng tới gần. Cựu công chúa phủ ở ngoài, nên đón cường địch. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, lại nghỉ ngơi một chút. Chính là, yên tâm, tiểu dạ nhi ngày hôm qua giúp ta đại ân, ở cái này linh thương cựu châu, nhưng không ai có thể nề hà được ta. Này một ít cao thủ đánh tới, chút nào không che giấu, cái này làm cho vi lan quốc mọi người kinh hãi. Hảo cương thực lực a. Cửu công chúa điện hạ đây là đắc tội người nào? Quá cường. Cảm giác tùy tay có thể hủy diệt chúng ta vì Lan Quốc. Từ cửu công chúa không hề đoạt nam sùng lúc sau rất điệu thấp, hiện giờ các đại cao thủ sát nhập cửu công chúa phủ, làm vi Lan Quốc vị này cửu công chúa lại một lần khiến cho người chú ý. Cao thủ tiến đến khiêu khích, nhưng là ra tới cũng không phải cửu công chúa, mà là một cái hồng y như máu quyến rũ vạn phần nam tử. Nay một người nam nhân thoạt nhìn như thế nào như vậy quán mắt? kia không phải dạ vương điện hạ sủng ái nhất nam sùng sao. Hắn cùng liền công chúa là cái gì quan hệ, tới xem náo nhiệt gì a? Cầm đầu một cái dâu bạc lão giả nói, điện hạ, thánh chủ vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lạc yêu huyết khỏe miệng gợi lên một mặt nghĩa mai tươi cười, tưởng niệm ta, ta tưởng là nghĩ ta đi tìm chết đi. Điện hạ là không muốn phối hợp. Các ngươi cũng xứng sao. kia lão giả bàn tay vung lên, liền tiếp đón người vọt đi lên. Lạc yêu huyết tay vừa động, một cổ lực lượng bao vây lấy cửu công chúa phủ, miễn cho hắn phủ đệ bị phá hư. ầm ầm ầm, một trận rung trời động mà thanh âm truyền ra, vi lan quốc khắp không trung đều tối sầm xuống dưới. Hảo cương hảo biến thái, phanh phanh phanh, vô số đỏ như máu quần áo người vọt ra, phối hợp lạc yêu huyết cùng nhau tác chiến. ở lạc yêu huyết cường đại làm hoàn toàn vô pháp địch nổi lực lượng phía trước, bọn họ không hề trì hoãn bị lạc yêu huyết một đám mạt sát. Biến thành một bãi huyết Ngươi Ngươi sao có thể như vậy cường Đáng sợ Đi Lạc yêu huyết thực lực thật là đáng sợ Lúc này bọn họ vô cùng sợ hãi Không dám ham chiến Muốn hoàn toàn thoát đi Thanh chủ hoàn toàn là làm cho bọn họ đi tìm cái chết a. Lạc yêu huyết thị huyết nói Bản tôn không cho các ngươi đi Các ngươi cho rằng các ngươi có thể tồn tại rời đi sao Phốc phốc phốc Màu đỏ tươi huyết Như mưa giống nhau từ không trung tới xuống, kia một cái hồng y liền nam tử, mỹ diễm như yêu tinh, thị huyết như yêu ma. Cuối cùng, chỉ để lại một cái người sống. Hàn Băng chi lực tiến vào thân thể hắn bên trong, hắn cảm giác cả người lạnh lẽo. Lạc Yêu Huyết túi đầu nói, ngươi liền đi về trước nói cho hắn một tiếng, ta theo sau trở về thánh cảnh hảo hảo đi sẽ sẽ các ngươi thánh chủ. Cảm tạ hắn nhiều năm như vậy không nghề này phiền tới qué rời ta. Các ngươi cũng có thể nói cho hắn, bản tôn thật là một cái nam tử. Nhưng là hắn tưởng như nguyện, đó là không có khả năng sự tình. Lan, Frank, lạc yêu huyết một chân đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Hắn nói, rửa sạch một chút. Là, đế tôn. Trận này chiến đấu, hoàng vô dạ vẫn luôn giấu ở âm thầm quan chiến. Nhìn đến lạc yêu huyết tường an không có việc gì, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, màu trắng thân ảnh nhóng lên lược tới rồi không chung ôm lấy lạc yêu huyết, yêu tinh, lạc yêu huyết cười nói, ta là yêu huyết, là tiểu dạ nhi nam nhân. thứ nay về sau, vi lan quốc không có cựu công chúa. lạc yêu huyết những lời này làm mọi người mở to hai mắt nhìn. này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. cựu công chúa điện hạ là một người nam nhân, nam nhân, nam nhân, dạ vương điện hạ nam sủng chính là cựu công chúa, không đối, cựu hoàng tử. Nguyên lai bọn họ sớm đã có một chân, khó trách tiến vào cựu công chúa phủ đệ nam nhân, chỉ có dạ vương điện hạ có thể tồn tại đi ra. Cựu công chúa là nam nhân tin tức truyền khắp toàn bộ vi lan quốc, còn có rất nhiều người chê cười không được. Cựu công chúa phủ đệ biển hiệu cũng muốn sửa lại, lạc yêu huyết quấn lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, nếu không ngươi cho ta viết một cái. Hoàng vô dạ nói, hảo. Lạc yêu huyết tuyệt bút vùng lên, xuất hiện yêu vương hai chữ, lạc yêu huyết thực thích thực mau làm người treo lên đi. ở kia biển hiệu treo lên đi lúc sau hoàng đế bệ hạ phong thưởng cũng xuống dưới. vô luận lạc yêu huyết có phải hay không lạc ra người lấy thực lực của hắn hắn cùng hoàng vô dạ quan hệ phong vương kia hoàn toàn là dư giả. sự tình bình ổn lúc sau hoàng vô dạ cũng phải tìm lạc yêu huyết tính sổ. chết yêu tinh nói một chút đi. kia một ít người rốt cuộc là ai? lạc yêu huyết nói tiểu dạ nhi ta tự nhiên sẽ không gặp ngươi bọn họ là thương Lan Linh giai thánh cảnh người, bọn họ chủ tử là thánh cảnh thánh chủ. Thánh cảnh ngàn năm một lần, chống đỡ thương Lan Linh giới thánh chủ liền sẽ sập. Đến lúc đó yêu cầu thánh chủ hy sinh chính mình đi cường hóa kia một cái thánh trụ, nếu thánh chủ không muốn hy sinh nói, hắn nếu có ưu tú cường đại chi tiết con nối dõi cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là có một cái yêu cầu, kia một cái con nối dõi cần thiết là nam tử. Ta mẫu phi trong ngực có thai thời điểm đã biết tin tức này, cũng biết nam nhân kia quyết định đem nàng trong bụng hải tử làm vật hy sinh. Cho nên nàng đào tẩu, đang lẩn trốn đi trên đường ta bị băng chi thánh linh theo dõi, bị hắn ký túc, cuối cùng mẫu phi lựa chọn vi lan quốc, đối vi lan quốc lao hoàng đế tiến hành ám chỉ đại xung dưới. Ta vừa sinh ra mẫu phi liền đem ta cấp ngụy trang, nếu ta không phải nam tử. Khi một người nam nhân sẽ không đối một cái có khả năng không phải hắn hài tử người như vậy chấp nhất, cũng sẽ không như vậy chú ý. Thẳng đến ta mẫu thân rời đi, nàng cũng dặn dò ta không thể bại lộ, bởi vì một khi bại lộ, cho dù ta chỉ có một nửa cơ hội là hắn thân sinh nhi tử, người kia cũng sẽ không từ bỏ. Hoàng vô dạ nhéo hắn nói, vậy ngươi hiện tại còn dám bại lộ, bởi vì ngươi phu quân hiện tại không sợ hắn. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói. Ta muốn đi một chuyến thánh cảnh, cho hắn một cái cảnh cáo, ta yêu huyết không phải như vậy dễ trọng Không chuẩn đi. Hoàng vô dạ nói. Tiểu dạ nhi đừng lo lắng. Nếu là không cho bọn họ cảnh cáo, linh thương kiểu châu còn có chúng ta đều đừng nghĩ an bình, ta sẽ không có việc gì. Hiện giờ ta không cần tiêu phí quá lớn sức lực cùng băng chi thánh linh đánh giá, tuy rằng vô pháp hủy diệt thánh cảnh, nhưng là cho bọn hắn một cái cảnh cáo toàn thân mà lui ta còn là có thể làm được. Lạc yêu huyết hôn môi hoàng vô dạ nói, ta nhưng không nghĩ chúng ta hai người thế giới bị kia một ít món lòng quấy giày. Tiểu dạ nhi từ từ ta, ta thực mau liền sẽ trở về. Thánh chủ, Thánh chủ, hắn thật là nam tử, thuộc hạ đã xác định. Yêu lạc, ngươi thật sự giấu ta hảo khổ. Hắn nhất định là ta nhi tử, nhất định là, nếu không phải lời nói, ngươi cũng sẽ không làm nàng vẫn luôn ngụy trang. Ha ha ha, ta có nhi tử. Thánh chủ kích động nở nụ cười. "Thánh chủ." Hắn nói, "Hắn nói thực mau liền sẽ tới tìm ngươi." "Thực hảo." Hắn cuối cùng là nguyện ý đã trở lại. Chỉ cần hắn chịu trở về, toàn bộ thánh cảnh đều là của hắn, hắn đem có được chí cao vô thượng địa vị. "Phanh!" Hắn Băng chi khí lao ra, trước mắt người này trực tiếp nổ mạnh. Máu tươi bắn tới rồi thánh chủ kia tuyết trắng thuần tịnh áo gấm phía trên, thánh chủ mày nhíu lại, âm trầm nói, "Giờ muốn chết?" Kéo đi xuống. Rửa sạch sạch sẽ. Là. Thánh chủ. Lạc yêu huyết này một cái quyết định, hoàng vô dạ không có ngăn cản hắn. Nàng nói, ba ngày lúc sau ngươi nếu là không trở lại, tiểu gia lập tức hủy bỏ hôn nước, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ thấy ta. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi yên tâm, căn bản không cần lâu như vậy. Thực mau Lạc lạc yêu huyết sấm rền gió cuốn hành động, mang theo người rời đi linh thương cựu trâu. Hoàng vô dạ nhìn xanh thảm sắc không chung có chút thất thần, yêu tinh mẫu thân làm yêu tinh che giấu giới tính nguyên nhân như thế tàn khốc mà lại bất đắc dĩ. Như vậy Lao cha muốn nàng che giấu giới tính nguyên nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Kia tiểu từ đâu? Kia tiểu tử chạy đi nơi đâu? Lạc yêu huyết thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, bạch Lao ra tử mang theo thiên hoàng quân đánh tới, muốn cấp lạc yêu huyết một cái giáo hấn. Này thật sự đem mọi người giấu đủ khổ. Biết được tin tức này thời điểm, hoa đều ở dùng cơm, sợ tới mức trực tiếp bị sặc đã chết qua đi. Thế nhưng, thế nhưng lại như thế này. Thần A, kia yêu tinh thế nhưng là tiểu lão bản vị hôn thê, là cùng cá nhân. Hoa đều bị tin tức này lôi cũng chưa hoán quá mức tới, hắn nói, lớn lên đẹp như vậy, nam giả nữ trang nhưng thật ra không kỳ quái. Đêm hoàng Dung binh đoàn người cũng biết nguyên lai like bọn họ đoàn trưởng phu nhân thật là danh xứng với thực đoàn trưởng phu nhân, hai người đều có hôn nước. Kế tiếp, bọn họ phát hiện bọn họ đoàn trưởng trở nên càng thêm hung tàn. Cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ quả thực đem bọn họ chết lăn lộn A. Lao đại tâm tình không tốt, siêu cấp không tốt. Bạch Du nói, tiểu đêm, ngươi đừng lo lắng. Ta cảm thấy tên kia cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ được chết ở ngươi nhìn không thấy địa phương. Hắn thực mau liền sẽ trở lại. Thánh cảnh. Bạch Du nói, thánh cảnh từ xưa liền tồn tại, đó là một cái so linh thương cửu châu càng cao vị diện thương lan linh giới. Thánh cảnh là linh giới cùng thần vực một cái nhịp cầu, một khi thánh cảnh ra vấn đề, linh giới sẽ chơi xong, thần vực cũng sẽ không quá hảo quá. Thánh cảnh địa vị áp đảo thương lan cửu châu cường đại nhất thế lực phía trên, cường giả khẳng định cũng không ít, bất quá kia yêu tình cũng không phải ăn chay, hắn nếu dám đi. Như vậy nhất định có năm chắc. Lạc yêu huyết tuân thủ chính mình hứa hẹn, hắn đã trở lại. Cả người mùi máu tươi không phải giống nhau nồng đậm, lạc yêu huyết bị thương. Hoàng vô dạ sắc mặt chầm xuống, lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, ta chỉ là không cẩn thận liền chứ kêu lao bất tử nói, không có thương tổn đến yếu hại, người yên tâm. Đau. Tiểu dạ nhi, đau quá. Cầu trị liệu. Lạc yêu huyết không biết xấu hổ ở hoàng vô dạ trước mặt trang nu nhược bạch Du đều nhìn không được. Hoàng vô dạ đem Lạc yêu huyết cấp kháng đi, nàng nói, bị trọng thương, liền cho ta hảo hảo câm miệng. Ân ừ ừ. Ta lập tức câm miệng. Tuy rằng khí gia hỏa này đem chính mình làm cho trọng thương, nhưng là Hoàng vô dạ vẫn là thực nghiêm túc cho hắn trị liệu. Lúc này ở thánh cảnh thánh điện cũng là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là thi thể cùng máu tươi, thánh chủ sắc mặt âm trầm. Kia một cái nghịch tử, hắn thật dám. Thánh chủ Muốn hay không phải người lại đi nhẹ nhàng điện hạ, chúng ta hiểu chi lấy tình nói chi lấy lý, hắn nhất định sẽ lý giải. Không cần làm người nhìn chằm chằm, ta cũng không tin lấy thân thể hắn chạm uống, có thể vẫn luôn bảo trì thực lực này. Thánh chủ trầm thấp nói, lạc yêu huyết sát thượng thánh cảnh, làm thánh cảnh cao thủ thương vong vô số, hơn nữa buông lời nói tới. Đừng làm hắn ở linh thương cửu châu nhìn thấy thánh cảnh người, hắn nhìn thấy một lần diệt một lần. Lại đến một chuyến thánh cảnh thăm hỏi một chút thánh chủ. Thánh cảnh cao thủ đông đảo, nhưng là cũng chịu không nổi yêu huyết như vậy khủng bố giết chóc, cái này đại giới bọn họ phó không dạy nổi. Lạc yêu huyết hành động tuyệt đối ra ngoài hắn đoán trước, thánh chủ âm lênh nói, yêu lạc, người rốt cuộc đối hắn nói gì đó. Người dưỡng đến hảo nhi tử A. Phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào đều không thể truyền ra đi. Đương nhiên, chỉ là không thể là ngoại giới biết, thánh cảnh bên trong nên biết vẫn là đã biết. Ha ha ha! Thánh quân đêm hắn cũng coi hôm nay, thật là cười chết ta, xứng đáng. Một cái sung sướng vô cùng tiếng cười từ một cái hoa lệ cung điện truyền ra. Thánh nữ đại nhân, ngươi đừng cười, nếu là thánh chủ nghe được đã có thể không hảo. Bên cạnh thị nữ bất đắc dĩ nói. Đã bao nhiêu năm không có xem qua thánh quân đêm chê cười, không cho ta cười đủ sao được. Người tới a, phái người đi tìm một chút kia tiểu tử. Xem hắn có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Thánh nữ đại nhân, cái này không hào đi. Người lúc trước cùng thánh phi quan hệ cũng không phải là thực hảo, điện hạ hẳn là sẽ không đáp ứng cùng người hợp tác. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Không thử xem như thế nào biết, ta đã không nghĩ chờ đợi. Chính là điện hạ nói thấy một lần thánh cảnh người liền sát đi lên một lần, cái này lại làm thánh quân đêm tức chết một lần, chẳng phải là càng tốt. Ơn ơn ơn. Thánh nữ đại nhân ngươi nói có lý, ta lập tức đi an bài. Hoàng vô dạ tự cấp lạc yêu huyết chữa thương, bọn họ cũng không biết lúc này thánh cảnh trong vòng, sóng ngầm kích động. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, thượng dược nhiều phiền toái, Ngươi thân thân liền hảo. Ngươi cho ta im miệng. Chúng độc cũng không biết. Phu quân của ngươi ta bách độc bất xâm, đừng lo lắng. Chờ hoàng vô dạ cho hắn đem miệng vết thương toàn bộ đều cấp xử lý tốt lúc sau. Lạc yêu huyết đem hoàng vô giả kéo qua đi, hắn cười nói, tiểu dạ nhi vất vả. Hoàng vô giả nói, lạc yêu huyết, ngươi hôm nay liền tính là cười ra hoa tới, tiểu gia đều không mua trướng. Đừng núp nhích. Miệng vết thương muốn nứt ra rồi. Không thể không nói, đối phương xuống tay tàn nhẫn. Liền tính không nghĩ muốn yêu tinh mệnh, phỏng trừng mục tiêu cũng là muốn lạc yêu huyết nửa cái mạng. Lạc yêu huyết nói, tiểu giả nhi yên tâm. Về sau hắn kia một ít chó săn không dám ở trước mặt ta lung lay. Bất quá lạc lâm hiên kia món lòng phòng trừng cũng sẽ không quá an phận. Ngươi đã xử lý đại phiền thoái, cái này phiền toái nhỏ, tiểu gia sẽ liệu lý sạch sẽ. Hảo. Vậy giao cho tiểu dạ nhi. Đến cần thiết tìm được thánh tàng, chỉ cần tìm đủ, băng chi thánh linh cũng hảo xử lý. Ân. Hoàng vô dạ một bên làm việc, một bên cấp lạc yêu huyết chưa thương. Thương thế thật vất vả mới dưỡng tốt lạc yêu huyết này không cầu hoàng vô dạ yêu thương, chính là đâu. Hiện giờ hoàng vô dạ nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong có hai loại cực âm thần thủy một loại cực dương thần hỏa, phía trước suy nghĩ biện pháp áp chế, hiện tại có điều bưng lỏng, kết quả lạc yêu huyết một tới gần. lệnh A. Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh, ngươi. Ngươi ly ta xa một chút. Tiểu dạ nhi lạc yêu huyết ánh mắt vô cùng u hán. Thật sự quá lạnh. Chúng ta bảo trì khoảng cách. Bảo trì. Lạc yêu huyết bị hoàng vô dạ ghét bỏ không được, hắn cái kia buồn bực à. Vô luận như thế nào muốn nhanh lên tìm được thánh tàng, chỉ cần thần hỏa số lượng nhiều hơn thần thủy số lượng, tiểu dạ nhi tuyệt đối sẽ không như vậy ghét bỏ hắn. Lạc yêu huyết vô pháp tới gần hoàng vô dạ, chỉ có ở hỏa trì thời điểm bọn họ hai người còn có thể thân mật thân mật một chút, đương nhiên thời gian cũng là có hạn chế. Quá dài cũng không được. Lạc yêu huyết nổi giận. Các ngươi toàn bộ đều cho ta đi tìm thần hỏa, cho ta đi tìm huyền vũ mắt trận, không nhanh lên tìm được, các ngươi chính mình nhìn làm. Huyết một bọn họ cũng thực buồn dầu, không chiếm được thỏa mãn đế tôn lấy bọn họ hết giận, bọn họ này đó làm cấp dưới, cũng không dễ dàng a. Đêm hoàng dung binh đoàn sự tình xử lý xong rồi, kế tiếp muốn bắt đầu an bài tiến quân mặt khác châu vực chiến lược bố trí. Hoàng vô dạ bận rộn lên, tóm được lạc yêu huyết cùng nhau vội. Ngươi chính là danh xứng với thực đoàn trưởng phu nhân, ngươi không hỗ trợ là hỗ trợ a. Kia tiểu dạ nhi, chúng ta khi nào đại hôn? Lạc yêu huyết cười nói. Hoàng vô dạ nói, tam thúc nói, ta lão cha sẽ tìm đến ta. Chờ hắn tới thời điểm ngươi nếu làm hắn vừa lòng, đại hôn sự tình là có thể suy xét. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi yên tâm. Nhà ngươi phu quân ta lớn lên như vậy Mỹ, nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ vừa lòng. Có tự tin là chuyện tốt. Hiện tại cho ta làm chính sự. Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói. Đêm Hoàng dòng binh đoàn bởi vì bọn họ đoàn trưởng đại nhân cùng đoàn trưởng phu nhân dưới sự nỗ lực, củng cố bọn họ ở Ninh Châu bản đồ, tiếp theo có tự mở rộng đến linh thương cửu châu cửu đại châu. Hôm nay, chính là Hoàng vô dạ cắt cử đi ra ngoài khai cương thác thổ nhân viên triệu tập đại hội. Hoàng vô dạ bắt đầu tuyên bố, Nam Cẩm Lưu lại đóng giữ đại bản doanh. Tiểu lang đi trước cánh châu. Ám ảnh đi trước hạ Châu, Lôi châu giao cho ta. Ta vừa lúc muốn đi lôi châu một chuyến. Chờ một loạt bố trí an bài xuống dưới, hoàng vô dạ hỏi, còn có ai có dị nghị? Không có. Chúng ta phi thường đồng ý lão đại ngươi an bài. Hoàng vô dạ nói, đi ra ngoài đánh giặc, trang bị cho ta bị tề. Đừng cho tiểu ra tỉnh. Mới đến, hết thể muốn điệu thấp nhất quan trọng chính là lợi dụng cái khác địa vực thiên thời địa lợi tăng lên thực lực của chính mình. Nói vậy mọi người đều rất rõ ràng, Ninh Châu chính là linh thương cửu Châu yếu nhất một cái vực, mặt khác tám lục địa cường giả vô số, cho nên các ngươi cần thiết phải cẩn thận. Hoàng vô giả nói, bọn họ đều nghiêm túc nghe xong. Chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Thương Long Đế Quốc còn có các đại tông môn đều cống hiến ra tới tốt nhất phi hành thánh thú mượn cho bọn hắn sử dụng này một ít thánh thú có thể bằng mau tốc độ bay đến cái khác châu vực từ trường hoan tông bị san thành bình địa lúc sau mặt khác sáu đại tông môn có thể nói là nghĩ mọi cách cùng đêm hoàng dung binh đoàn đánh hảo quan hệ sợ đêm hoàng đại nhân xem bọn họ khó chịu mang theo bọn họ này hung tàn đại bộ đội sát thượng bọn họ tông môn làm cho bọn họ tông môn biến mất thiên đi từng con người lúc sau mộ viêm chi đạo vô dạ ca ca ta cũng muốn đi trở về ngươi nhớ nhà Hoàng vô dạ hỏi, Ấn, là có điểm nhớ nhà, bất quá còn có quan trọng một chút, nhà ta luyện khí tài liệu tương đối nhiều, ta có thể luyện chế cảng cường vũ khí cho đại gia. Nhất đêm Hoàng Dung binh đoàn thủ tịch luyện dược sư, tự nhiên muốn nghiên cứu ra cảng cường vũ khí cho đại gia sử dụng, vô dạ ca ca ngươi nói đúng không? Hoàng vô dạ nói, ngươi nói không sai, vũ khí phương diện liền làm ơn ngươi. Còn con nếu có thể cho chúng ta dòng binh đoàn nhiều quả mấy cái luyện khí sư vậy càng tốt. Hoàng vô dạ gật đầu nói, vô dạ ca ca, hì hì hì. Ta nhớ kỹ. Ta sẽ nghĩ cách. Mộ viêm chi phải rời khỏi, hoàng vô dạ thực tán đồng. Yêu tinh, ngươi hẳn là biết nhà hắn ở đâu. phái người đưa viêm chi trở về đi. Lạc yêu huyết nói, hảo, cuối cùng có thể đem này một cái vướng bận tiểu tử cấp đóng gói đưa trở về. Lạc yêu huyết người thực mau đem mộ viêm chỉ cấp mang đi. Hoa tấn nói, tiểu lão bản. Bọn họ đều có chuyện phải làm, ngươi xem ta đi nơi nào. Hoàng vô dạ nói, ngươi chính là tiểu gia đầu bếp, nếu không cùng tiểu gia cùng đi mạo hiểm. Hảo A. Hảo A. Ta nhất định làm tiểu lão bản ngươi mỗi ngày ăn ngon, mỗi ngày không lặp lại. Hoa tấn kích động nói. Không được. Tiểu dạ nhi, ta kỹ thuật có tiến bộ. Nhất định so ra hỏa này hảo. Cho nên không cần hắn, hắn ái đi đâu liền đi đâu đi. Lạc yêu huyết tỏ vẻ kháng nghị. Hoa tận nói, ta chính là muốn đi theo tiểu lão bản. Ta không chuẩn. Ta lão bản không phải ngươi, ngươi nhiều lắm xem như tương lai lão bản nương, này còn không có chuẩn đâu. Ngươi nói cái gì? Mắt thấy hai người muốn động thủ, thương long đế quốc kia một bên lại truyền tin tới. Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền đến tin tức, ngươi nhanh lên nhìn xem đi. Hoa Tấn mở ra vừa thấy, tâm tình có chút phức tạp. Sau đó hô: "Ô ô ô, tiểu lão bản, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi tách ra a." "Lão nhân làm cái gì a?" Hoàng Vô Dạ nói, "Phát sinh sự tình gì?" Nguyên lai Linh Thương Cửu Châu bên trong Trung Châu đệ nhất tông môn quá một tông một vị trưởng lão cùng Thương Long Đế quốc thái thượng hoàng quan hệ không tồi, biết được Hoa Tấn được đến Thương Long lão tổ truyền thừa thực lực đạt tới Cửu phẩm đỉnh thiên linh sư, Muốn đem hắn cấp thu được quá một tông đương nội môn đệ tử. Ở Ninh Châu, tu luyện tới rồi cửu phẩm thiên linh sư đỉnh đã là cực hạn. Muốn lại tiến thêm một bước, tiến vào đại tông môn nổi danh sư chỉ điểm, là lựa chọn tốt nhất. Hoàng vô dạ nói, như thế một cái cơ hội tốt, đi theo ta có rất nhiều không yên ổn thừa tố, ngươi tiến vào tông môn mới có càng thêm đột phá khả năng tính. Bất quá này quá một tông, muốn đại rõ ràng chi tiết mới được. Không cần hỏi thăm. Cái này huyết một biết. Lạc yêu huyết cười nói. Huyết một thực mau liền lánh này một cái nhiệm vụ. Ở bọn họ chủ tử trước mặt các loại khen quá một tông hảo a Huyết một đạo, quá một tông ở linh thương cửu châu bên trong. Tổng hợp thực lực chỉ ở sau đông hoàng tông. Này tông chủ có. Chờ đến huyết vừa nói xong lúc sau. Lạc yêu huyết cười nói. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Sớm ngày đột phá trở thành vương linh sư. Hoa tấn khỏe miệng cùng chịu lên. Này yêu tinh càng là nói như vậy, hắn liền càng không có cách nào yên tâm lớn mật. Tiểu lão bản hoa tẫn nhìn phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, hoa đồ bếp, này quá một tông thật là một cái không tồi đi ra ngoài. Ở Ninh Châu ngươi vô địch thủ, chính là đi ra ngoài nói, đỉnh thiên linh sư khắp nơi đi. Là yêu cầu cố lên đột phá trở thành vương linh sư. Hoa tẫn nói, ta cuối cùng biết cái gì gọi là yêu ngôn hoặc chúng, hảo. Ta đây liền trước nhốt đánh vào đại tông môn bên trong, cấp tiểu lão bản ngươi thu thập tình báo. Ngươi liền cùng ngươi yêu tình mỹ nhân ân ân ái ái đi thôi. Lạc yêu huyết cười nói, ngươi biết liền hảo. Chạy nhanh cút đi. Lúc sau, Hoàng vô dạ cùng Hoa tấn cùng thời gian rời đi Ninh Châu. Hoa toàn là đi Trung Châu quá một tông, mà Hoàng vô dạ muốn đi lại là Lôi Châu. ầm ầm ầm, Khi bọn hắn đến Lôi Châu thời điểm, với lúc đụng phải rông tố thời tiết, Không chung che kín lôi điện nguyên tố, Hoàng vô Dạ cùng lạc yêu huyết không thể không gần đây rất xuống. Ở không trung phi, liền đại biểu muốn cùng đẩy trời lôi điện chi lực chống lại, liền tính yêu tinh có thể làm được, Hoàng vô Dạ cũng không nghĩ hắn lãng phí quá nhiều lực lượng. Bọn họ đến một tòa loại nhỏ thành trì, tiến vào thành trì bên trong lúc sau liền hạ đi lên tầm tã mưa to, lạc yêu huyết cùng Hoàng vô Dạ trước tiên ở một nhà khách điếm trụ hạ. Lạc yêu huyết nói, tiểu giả nhi trước nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lại đi hỏi thăm tình huống. Tới lôi châu chỉ là một cái suy đoán, muốn được đến cụ thể tin tức, còn cần chậm rãi điều tra. Hoàng vô dạ nói, không biết huyền mặc nghe được cái gì tiêu tin tức không có. Bản tôn cũng phải người đi hỏi thăm, một khi có tin tức, thực mau sẽ có người tới nói cho ta. hắn hôn dừng ở Hoàng vô dạ trên má, trước nghỉ ngơi. Vậy ngươi không cần quá tới gần ta, lãnh. Hiện giờ hai âm một giường. Lạc yêu huyết hàn khí nếu là một tới gần, hoàng vô dạ thật sự cảm thấy quá băng. Lạc yêu huyết âm thầm hạ định quyết định, nhất định phải nhanh lên tìm được huyền vũ mắt trận sau đó tìm được cuối cùng tứ tượng thánh tàng, bắt được thần hỏa. Hắn một chút đều không thích này bị tiểu dạ nhi ghét bỏ nhật tử. Ngày hôm sau, không trung trong. Trên đường phố náo nhiệt lên, trà lâu bên trong người cũng cao đàm khoát luật lên. Nghe nói hoa nguyệt cung cung chủ phải cho nàng nữ nhi triệu khai chọn rể đại hội A cũng không phải là sao. chúng ta lôi châu sáu thế lực lớn nhưng toàn bộ đều đuổi đi qua, nhất định phi thường náo nhiệt. nay nhưng không ngừng a. đừng nói sáu đại tông môn, nghe nói kia hạ châu đông hoàng tông huyền mặc công tử cũng đi, có thể thấy được thiếu cung chủ mị lực to lớn a. nghe xong này một tin tức, lạc yêu huyết khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói, không nghĩ tới kia một cái khối băng giường như gia hỏa chỉ là giả đứng đắn a. thế nhưng đi tham gia nhân gia chiêu tế đại hội. Hoàng vô dạ nói, xem ra là có huyền mặc tin tức, hoa nguyệt sơn chăng sao. Chúng ta cũng đi. Cái gì? Tiểu dạ nhi, người muốn đi? Không được. Huyền mặc nơi đó có lẽ có tình báo, muốn cùng hắn hội hợp. Tiểu dạ nhi, kia chính là triêu tế đại hội, nếu là kia đại tiểu thư coi trọng ngươi làm sao bây giờ. Lạc yêu huyết một vạn cái không đồng ý. Chúng ta đây hai cái đều mang theo mặt nạ đi hảo. Hoàng vô dạ nói. Cuối cùng, vẫn là không có ngăn cản. Hoàng vô Dạ cùng lạc yêu huyết xuất phát đi hoa nguyệt cung, một tới gần hoa nguyệt cung đã nghe tới rồi đầy trời mùi hoa. Muốn vào hoa nguyệt cung, muốn bài một cái rất dài đội ngũ, kia một cái đội ngũ hoàn toàn nhìn không thấy đầu. Sáu đại tông môn có đặc biệt thông đạo, mà sáu đại tông môn ở ngoài kia một ít người trẻ tuổi liền phải xếp hàng. Nghe nói hoa nguyệt cung thiếu cung chủ lớn lên hoa dung nguyệt mạo không nói, tu luyện thiên phú cũng cực kỳ lợi hại. Hơn nữa vẫn là kế thừa hoa nguyện cung duy nhất người được chọn. Nếu có thể đủ cười đến như vậy một nữ tử, bọn họ có thể thiếu phân đấu mấy trăm năm. Hoa tận nói, còn cần xếp hàng. Quá phiên nhân, tiểu dạ nhi chúng ta trở về đi. Chờ kia huyền mặc ôm được mỹ nhân về chúng ta lại đến tìm hắn không phải hảo. Tiếp theo có mấy cái đội ngũ Minh mông quần quần tới rồi, bọn họ khinh thường nhìn về phía bài hàng dài kia một ít người. Chỉ bằng như vậy mặt hàng con tưởng được đến thiếu cung chủ ưu ái quả thực là người si nói mộng. Đúng vậy. Đều là một đám cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga ra hỏa, sao có thể cùng đại sư huynh so a Đại sư huynh, ngươi xem. Kia một bên còn có hai cái mang mặt nạ. Phòng trưng là xấu không thể gặp người cho nên mang theo mặt nạ tới, thật sự cho rằng hoa nguyện cung có thể làm cho bọn họ lừa dối quá con sao. Bọn họ vừa đi quá, sau đó bắt đầu nghị luận thanh. Sau lưng nói người nói bậy còn phá lệ cao điệu, không có biện pháp, này một ít người là sáu đại tông môn chi nhất thần hỏa môn người. Liên ở thánh hỏa môn người muốn vào đi thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện. Đó là một cái tuấn mỹ như thần chi làm ở đây người đều phải tự ti áo đen nam tử, hoa nguyệt cung người kích động lên. Là huyền mặc công tử, huyền mặc công tử tới. Nhanh lên đi nên đón huyền mặc công tử. Hoa nguyệt cung người đi nên đón huyền mặc công tử. Tự nhiên đem thánh hỏa môn này một ít người cấp ném xuống. Thánh hỏa môn kia một cái đại sư huynh sắc mặt trầm xuống, hảo một cái Huyền Mặc công tử, thật đủ uy phong a. Thiên a, kia một cái hắc y liễu nhân là Huyền Mặc công tử, hắn thật sự tới. Thiếu công chúa quá có mị lực. Hoa Nguyệt cung hành sự như thế khoa trương, làm Huyền Mặc cực kỳ không vui. Hoàng vô dạ vốn tưởng rằng Huyền Mặc đã sớm lại đây, không nghĩ tới so nàng còn tới chậm. Nàng lôi kéo hoàng vô dạ đi ra ngoài nói, huyền mặc, tìm được ngươi. Huyền mặc kia một trương lạnh nhạt trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, sư đệ, ngươi đã đến rồi. Hoa nguyệt tông kia một ít người hơi hơi sừng sốt, nguyên lai vị này tiểu công tử sư đệ A. Ngươi sớm nói sao? Chậm chế, chậm chế. Huyền mặc công tử, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Bởi vì huyền mặc thân phận đặc thù, hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết cũng miễn đi xếp hàng trực tiếp bị thỉnh vào hoa nguyệt cung bên trong. Thánh hỏa môn vị nào đại sư huynh cả giận nói, cái gì huyền mặc công tử, cửu châu đệ nhất công tử, ta xem cũng bất quá là hư danh mà thôi. Cũng như là phàm phu tục tử giống nhau thích sắc đẹp, bất quá như vậy.